c hạ, hạ quốc cường quay đầu nhìn đào bảo một chút người hiểu rõ thật nhiều sao có phải là thường thường điểm đặc thù phục vụ đào bảo cười cười đây là xã hội thưởng thức cùng kinh nghiệm không quan hệ lại như chúng ta chưa từng giết người nhưng cũng biết phạm pháp giết người hạ quốc cường không nói cái gì nữa xuất trước một bước hướng về trong điếm đi đến cửa tiếp khách tiểu thư cùng nhau cúc cung cất cao giọng nói h o à n n g ê n quan lâm hạ quốc cường rõ ràng rất ít tới chỗ như thế nét mặt dàn m u ô i trong nháy mắt đỏ mau mau tăng nhanh bước chân tiến vào điếm đào bảo ngược lại là phi thường hưởng thụ các mỹ nữ ngược lễ vào điếm hạ quốc cường một mặt xem thường hừ xem ngươi một mặt dập d ờ n liền biết ngươi lưu ý dâm háo s á c khốn nạn đào bảo cũng là mặt sạm lại không phải hạ giáo sư ta có được hay không xác mắc mớ gì đến ngươi lại nói lung tung cẩn thận ta tịch thu ngươi chiêu đại khoán hạ quốc cường lập tức đem chiêu đại khoán giấu ở phía sau tuy rằng thái độ đối với đào bảo khó chịu nhưng cuối cùng không nói cái gì nữa hai người lập tức đến trước sân khấu công việc tương quan thủ tục hai vị xin mời tới đây diêu thưởng trước sân khấu mỹ nữ đem đào bảo hai người mang tới nhận thưởng nơi trên mặt bàn bày ra trên thị trường thông thường tay dao động thường cơ bên trong có các loại sắc hoa pha lê cầu hai vị ai đi tới mỹ nữ hỏi chuyện của tôi net ta đi tới hạ quốc cường s u n g phong nhận việc hắn đi lên trước trước tiên hỏi một câu cái kia ta trước tiên xác nhận một tí hạng nhất thưởng chính là ha vai du thật không có bị rút đi sao tiên sinh xin yên tâm hạng nhất thưởng vẫn còn ở đó mỹ nữ đạo vậy thì tốt hô hạ quốc cường hít sâu sau đó tay nắm r i ê u thưởng cơ r i ê u đem bắt đầu rung động hắn muốn ba vòng sau đó vung tay ra diêu thưởng cơ pha lê cầu ở máy móc lực ảnh hưởng bắt đầu rung động ẩm một viên pha lê cầu bị diêu xuất đến hạ quốc cường tâm lập tức nhắc tới cuống họng hắn nhìn chằm chằm diêu thưởng cơ pha lê cầu lối ra mở miệng một viên pha lê cầu l ắ n xuất đến màu đỏ cấp năm thưởng nào đó hàng hiệu bao ngửa thai một hộp tiên h sinh chúc mừng ngươi mỹ nữ lấy một hộp bao ngửa thai cho hạ quốc cường hạ quốc cường lao đỏ mặt lên a không phải đây là cái gì phần thưởng nào có nhận thưởng trong bao ngựa thai mỹ nữ rất có kiên trì giải thích tiên sinh cái này nhận thưởng hoạt động vốn là hai mươi hàng hiệu bao ngựa thai cùng tiệm chúng ta liên hợp bày ra doanh tiêu hoạt động vậy nói như thế hai mươi năm ngày sáu dạ du đều là lừa người khắc khắc cái kia hạ giáo sư nên ta đào bảo mau tới trước đem hạ quốc cường kéo dài nay hạ quốc cường tính cách bướng bình hơn nữa táo bạo nếu như không kéo dài hắn hắn chẳng mấy chốc sẽ theo người ta ở mỹ lên sau đó đào bảo bắt đầu rung động r i ê u t h ư ở n g cơ chỉ r i ê u một vòng đào bảo liền bung lòng tay ra r i ê u t h ư ở n g cơ ly pha lê cầu lần thứ hai quay cuồng lên một viên pha lê cầu bị r i ê u xuất đến màu trắng tinh chúc mừng trước sân khấu mỹ nữ cũng là đại hỷ hạng nhất thưởng đào bảo cũng là ngần người, người hạng nhất thưởng chẳng lẽ chính là cái kia hai vai năm ngày sáu dạ du đúng vậy hay vẫn là song phần mỹ nữ từ trong quậy lấy ra hai tấm trong thanh lữ phát hành hai vai du lịch phiếu há phiền phức ký tên thiêm song chữ mỹ nữ đem du lịch phiếu giao cho đào bảo đào bảo tiện tay đem phiếu nhét vào trong túi tiền quay đầu một nhìn sợ hết hồn hạ quốc cường nhìn thẳng thần hỏa c â y nhìn c h ầ m c h ầ m đào bảo làm làm gì đào bảo năng lực đem du lịch phiếu cho ta không hạ quốc cường đạo tại sao ngươi cho ta là được rồi đừng hỏi tại sao đào bảo mặt h ắ c dựa vào cái gì a không cho hạ quốc cường cũng là thẳng thổi dấu mép đào bảo không để ý tới hạ quốc cường xoay người hướng nam dục khu vực đi đến vào nam dục lập tức có ăn mặc váy ngắn lộ ra rõ r à n g chân mỹ nữ đi lên khẽ mỉm cười nói tiên sinh cần xoa bóp sao đào bảo suy nghĩ một chút hành vậy chúng ta đi tám hảo phòng riêng nói xong mỹ nữ dẫn đào bảo liền l y khai mà một cái khác xoa bóp nữ đi tới hạ quốc cường bên người ôn nhu nói tiên sinh cần xoa bóp sao hạ quốc cường tâm tư tất cả đào bảo trong túi tiền du lịch phiếu trên thuận miệng nói theo phía trước diện người được rồi l i ê n như vậy đào bảo cùng hạ quốc cường một chiếc một sau đi tới số tám phòng riêng vừa vặn hai cái giường ngủ hai người nhất nhân một cái đào bảo sau khi tiến vào đổi lao tắm liền để xoa bóp nữ lang a bắt đầu xoa bóp nhưng hạ quốc cường nhưng không cho xoa bóp nữ bê đấm bóp cho hắn ta nói hạ giáo sư thân là vận động viên là phi thường cần xoa bóp giải lao như thế dễ hiểu dễ hiểu đạo lý ngươi nên hiểu a đào bảo một bên hưởng thụ xoa bóp vừa nói hừ đừng đem chúng ta chuyên nghiệp thợ đấm bóp cùng với các nàng so với hạ quốc cường đạo hai cái xoa bóp nữ lang vừa nghe không vui tiên h sinh ngươi có ý gì chúng ta cũng là tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện bắt được quá xoa bóp hiệp hội ban phát kỹ sư chứng minh dựa vào cái gì xem thường chúng ta hạ quốc cường vẻ mặt có chút lúng túng ta không phải ý này ta chính là chính là đào bảo ăn mặc ao tắm nằm ở trên giường thở dài nói hạ giáo sư không phải hết thệ đ à n g tắm trung tâm công tác cô gái đều là bán thịt cũng có rất nhiều chính kinh nữ hại ở làm công việc nghiêm túc không nên đem người nghĩ tới quá âm u trong lòng nhiều một chút ánh mặt trời không tốt sao đào bảo lời này hiển nhiên ném đá dấu tay hạ quốc cường cũng nghe được h á n thoáng lung túng thầm nghĩ không ít sau đó nói được rồi sau đó hắn đạo thay y phục đổi ao tắm nằm ở mặt khác trên một cái giường không thể không nói hai người này xoa bóp nữ kỹ thuật thật sự tốt vô cùng hạ quốc cường cũng thầm nghĩ xem ra hai cô bé này nói không sai các nàng cũng không phải loại kia lấy xoa bóp làm danh nghĩa làm bán dâm công tác trượt chân nữ mà là chính quy xoa bóp kỹ sư nay l à được rồi mà cô gái liền muốn tự tôn tự ái nghĩ như vậy hạ quốc cường nguyên bản căng thẳng thần kinh lập tức thanh tĩnh lại một lát sau hay là bởi vì quá thoải mái đào bảo cùng hạ quốc cường lần lượt ngủ cũng không biết trải qua bao lâu theo trạm thầy thuốc đạp cửa tiếng đào bảo cùng hạ quốc cường lập tức tỉnh lại một đám cảnh sát vọt vào ba ba đ ù g một trận chụp ảnh đào bảo cái kia mặt hka khe nằm lại tới còn có thể hay không thể vui vẻ xoa b ó t sau đó hắn xem xét nhìn trốn sau lưng tự mình xoa b ó t nữ lang không lên tiếng các ngươi làm gì hạ quốc cường lớn tiếng quát lên chỉ l à án cái ma các ngươi chụp ảnh làm gì đây là xâm phạm việc riêng tư một người cảnh sát cười gằn chỉ là xoa bóp xoa bóp cần đem quần áo cởi sạch sao hạ quốc cường quay đầu một nhìn trong nháy mắt tan vỡ hắn cùng đào bảo điểm hai cái xoa bóp nữ lang này hội đều trần như nhậu nói cẩn thận giữa người và người tín nhiệm đâu sấn chúng ta ngủ đem mình thoát như thế chỉ là nháo l o ạ i nào h u y lẽ nào là hạ gia hạ tình cùng dương mai đang ngồi ở phòng khách xem tv đột nhiên tay của hai người cơ đồng thời v ă n g lên chương hai trăm hai mươi chín hảo lúng túng hạ tình cùng dương mai đồng thời cầm điện thoại lên không ít sau hai người đồng thời cúp điện thoại hầu như là chăm miệng một lời nói tên khốn này hả hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau mẹ làm sao ai khốn nạn hạ tình mở miệng trước đạo há ta một chị gái muội chồng nàng chơi gái sướng bị tóm khóc lóc hướng về ta nói hết đây dương mai bình tĩnh đạo lời nói thật không nói ra được thật sự không nói ra được nàng năng lực nói cho con gái ân cha ngươi chơi gái sướng bị tóm vừa nãy là cục công an thông báo nhượng đi lĩnh người không nói ra được dương mai dừng một chút lại nói tình tình ngươi bên kia là cái gì cái tình huống h ả ta cũng vậy ta một tỷ mội lão công chơi gái sướng bị tóm chính khóc lóc đây hạ tình đạo giờ khắc này tình bảo bảo nội tâm cũng là tan vỡ không nói ra được a n ă n g năng lực nói cho mẫu thân vừa nãy này điện thoại là thị cục công an đánh tới đào bảo chơi gái sướng lại bị nắm lại một lần không thể nói a chồng trước chơi gái sướng bị tóm lại làm cho vợ trước đi lĩnh người rất kỳ quái không phải sao khắc khắc cái kia mẹ ta này tỉ m ộ i khóc đến lợi hại ta đi an ủi một chút nàng không ít sau hạ tình nhắm mắt nói há hành ta cũng phải ra ngoài một chuyến đi xem xem ta lão này tỉ m ộ i ai ngươi nói này đều chuyện gì đều ra đầu đi chơi gái sướng còn bị bắt được cũng còn tốt cha ngươi b ả n phận nhuộm ta giảm rất nhiều tâm dương mai cũng là nhắm mắt lôi kéo hoang hạ tình cười cười đúng đấy ba ở phương diện này là rất giữ mình trong sạch ta vẫn luôn bằng vào ta ba làm v i n h dương mai mặt đỏ lên hào l u n g túng kỳ thực đào bảo cũng không sai tuy rằng nghèo một chút nhưng giữ mình trong sạch xưa nay không làm loạn nam nữ quan hệ dương mai mau mau nói sang chuyện khác ha ha ha sau một tiếng hai mẹ con dẫn hạ quốc cường cùng đào bảo từ cục công an xuất đến rồi hai người phụ nữ mặt đều âm t r ầ m đáng sợ hạ quốc cường cùng đào bảo hai cái đại lao ra theo ở phía sau j u n lầy bầy hạ quốc cường xe còn đang tắm trung tắm rừng dương mai kêu một chiếc xe taxi trực tiếp đem mọi người kéo trở về nhà toàn bộ hành trình dương mai cùng hạ tình chưa phát một lời hạ quốc cường cùng đào bảo càng là không dám lên tiếng đến ra hạ quốc cường thực sự rang không được xuất mở miệng trước nói lao bà ngươi nghe ta nói này không liên quan đến việc của ta ta không nghĩ tới đào bảo tên tiểu hôn đả này ở ta ngủ sau dĩ nhiên cùng này hai cái xoa bóp nữ lang chơi đào bảo cũng là mặt h ắ c g a ngươi đây là kẻ ác cáo c h ẳ n g trước rõ ràng là ngươi sấn ta ngủ cùng xoa bóp nữ làm loạn ta mới là bị liên lụy người bị hại hạ quốc cường trứng mắt nói hưu nói vượng ta làm sao có khả năng làm ra không biết liêm sỉ như vậy sự tình dương mai đột nhiên vứt ra một hộp bao ngựa thai đập đến trên khay trà lạnh lùng nói đây là cảnh sát từ ngươi trong túi tiền tìm ra đồ vật hạ quốc cường cái chán đổ mồ hôi lạnh lao bà ngươi nghe ta giải thích này hộp bao ngửa thai là ta nhận thưởng đến đào bảo có thể làm chứng cho ta ta không biết đào bảo lập tức nói đào bảo hạ quốc cường cái kia nổ a ngươi tên khốn này rõ ràng là ngươi trước tiên gọi xoa bóp phục vụ câm miệng dương mai đột nhiên một tiếng gầm lên hạ quốc cường lập tức không dám lên tiếng hô dương mai hít sâu một lần nữa tỉnh táo lại nhàn n h ạ t nói đi phòng dưới đất ở không phải lão bà n g ư ơ i nghe ta giải thích đi phòng dưới đất cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi 12 giờ khuya trước lên cho ta giao một phần không dưới 2 a i ngàn chữ hối cải thư viết tay nhất định phải nguyên sang không phải vậy ngươi liền vẫn trụ phòng dưới đất đi dương mai nhấn mạnh lại nói lão bà ta rất nhiều năm không tả quá chữ 2 a i ngàn chữ có phải là hơi nhiều 3 a ngàn chữ dương mai nói thẳng hạ quốc cường không còn dám nhiều lời oán hận nhìn đào bảo một chút mở cửa đi ra ngoài hô đào bảo ám thở phào nhẹ nhõm đang muốn nói cái gì hạ tình trứng mắt ngươi làm sao còn ở này phòng dưới đã ở không phải ta đúng là bị hoan hưởng lời này ngươi đi theo cảnh sát nói đi bọn hắn không nghe ta giải thích vậy tại sao muốn nghe hạ tình chỉ tiếp m g à i s á t không nên kim nói đào bảo ngươi này không mấy ngày đều tiến vào cục cảnh sát lý mấy lần tại sao mỗi lần quét hoảng ngươi đều ở hiện trường nay đều là trùng hợp không nên nói này đều là ông trời trò đùa dai phòng dưới đất ở hạ tình đánh gây đào bảo đạo nàng dưng một chút lại nói không muốn ngốc cũng được nắm năm vạn khối lại đây một vạn tệ là lần này vì ngươi giao nộp phát tiền bốn vạn khối là ta tổn thất tinh thần phí đào bảo suy nghĩ một chút hay vẫn là bé ngoan đi phòng dưới đất đồng dạng muốn viết tay ba ngàn chữ hối cải thư đào bảo cùng hạ quốc cường sau khi rời đi dương mai thở dài ngồi vào trên ghế xà lồng mất mặt chết rồi dương mai đạo hạ tình vây vây tay ta đều quen thuộc nàng dừng một chút lại nói mẹ ngươi liền không nên trách cứ cha ta cha ta từ trước đến giờ giữ mình trong sạch việc này khẳng định là đào bảo d ự c dây dương mai trợn tròn mắt ngươi thiếu giúp cha ngươi nói tốt giữ mình trong sạch đều là hành trang người nam nhân nào không háo sắc bất quá cha ngươi cùng đào bảo quan hệ lúc nào biến hóa tốt như vậy nay lặng yên không một tiếng động đều đến tổ đoàn chơi gái sướng mức độ ai biết dương mai trầm ngâm không ít đột nhiên nhìn hạ tình lại nói tình tình ngươi gần nhất cùng đ à o bảo quan hệ thế nào không không thế nào dạng chính là một quen thuộc người xa lạ hạ tinh có chút trọt d ạ dù sao mấy ngày trước hai người vừa ba ba quá ân vậy thì kỳ quái nếu là người xa lạ tại sao cảnh sát hội gọi điện thoại cho ngươi dương mai đạo hạ tình thở dài khẳng định là đ à o bảo tên khốn kia tự ý đem điện thoại của ta cho cảnh sát thực sự là ta đều với hắn biệt ly ba năm dựa vào cái gì còn muốn cho hắn giao chơi gái sướng phạt tiền ừ n ta ngược lại thật ra cảm thấy đào bảo như thế làm là bởi vì hắn vẫn như c ũ yêu ngươi đình chỉ hạ tình lập tức làm một cái tạm dừng thủ thế thu thập dưới tâm tình hạ tình mới lại nói đây là không thể hắn nếu như yêu ta thì sẽ không lại nhiều lần đi chơi gái sướng hơn nữa nhân gia hiện tại có thể được hoan nghênh đây bên người mỹ nữ như vân không chỉ có cái khuynh quốc khuynh thành tỷ tỷ còn có một cái gợi cảm đẹp đẽ bạn gái trước trong mắt hắn làm sao còn có ta cái này vợ trước quan trọng hơn chính là ta hiện tại rất đáng ghét hắn bạn gái trước dương mai thoáng ngẩn người chính là chúng ta ly hôn sau hắn lại nộp một người bạn gái nghe nói rất đẹp đẽ hạ tình nhàn nhạt nói xem ra đào bảo hay vẫn là có nhất định mỹ lực không phải vậy bên người cũng sẽ không có nhiều như vậy mỹ nữ dương mai đạo hạ tình tan vỡ không phải mẹ ngài quan tâm điểm rất kỳ quái á ngài đến cùng là bên kia dương mai cười cười sau một khắc nàng thu lại nụ cười t h a m thẳm thở dài t ì n h tình ngươi muốn gả cho tiểu quân sao dương mai đột nhiên hỏi chương hai trăm ba mươi lấy hạ tuyết làm tiền đặt cuộc không muốn hạ tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đạo tại sao hạ tình suy nghĩ một chút sau đó mới nhàn nhạt nói cùng với chu tiểu quân không quá thoải mái ai dương mai lại thở dài Ta t cảm hạ tình trầm mặc một lát sau mới nói bà bà xác thực rất tốt chỉ là dương mai nhìn hạ tình một chút cười cười ngươi cùng đào bảo hữu duyên không phân điều này cũng không có cách nào hảo chúng ta không nói chuyện này đúng rồi ngươi cùng tiểu tuyết liên hệ không không phải phải cho trịnh đan làm bạn n ư ơ n sao lúc nào trở lại ngày mai sẽ thứ năm vừa dứt lời cửa phòng liền bị mở ra hạ tuyết lập tức vào phòng dương mai cùng hạ tình đều là chừng mắt nhìn trong lúc nhất thời không phản ứng lại tiểu tuyết ngươi làm sao vào lúc này trở lại không ít sau hạ tình mở miệng nói hạ tuyết một bên đổi lại dép vừa nói vốn nên là buổi chiều đến nhưng đọc sách quá mê ly ngồi xe lửa ngồi q u a đứng hạ tình được rồi n à y rất phù hợp tiểu tuyết phong cách của ngươi hạ tuyết đổi hào dép ánh mắt ở trong phòng quét một vòng sau đó nói ba đâu phạm lỗi lầm ở phòng hầm tỉnh lại đây hạ tình đạo ừ hạ tuyết ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên khay t r à một cái cơ giới biểu trên lại nói anh rể đến nhà chúng ta sao hạ hạ tình ngẩn g người làm sao ngươi biết hạ tình cũng không biết đào bảo trên cổ tay mang biểu là hạ tuyết mua cho hắn q u à sinh nhật trực giác hạ tuyết nhàn nhạt nói thẳng trực giác hạ tình khoe miệng kéo kéo tại sao cô em vợ đối với anh rể trực giác như thế chuẩn hạ tuyết nhìn hạ tình một chút nói thì ngươi là đang ghen phải k h ông phúc đ ừ n g đua rồi hạ tuyết đi tới ngồi vào trên ghế s a lồng lại nói nói như vậy anh rể thật sự ở nhà chúng ta là trước anh rể hạ tình từng chữ từng câu cải c h í n h nói anh rể đâu hạ tuyết lại nói hạ tình chơi gái sướng bị tóm phòng dưới đất đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đây hạ tình đạo lại bị nắm a anh rể cũng thật là điểm bối hạ tuyết lắc đầu một cái đứng lên đến t a đi phòng dưới đất nhìn không cho phép đi dương mai đột nhiên mở miệng nói nhượng hai người bọn họ trước tiên hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại ừ hạ tuyết không nói gì hạ ra phòng dưới đất ngay khi nhà này lâu lòng đất bên trong thả không ít tạp vật ai hạ quốc cường thở dài một hơi đào bảo ta cùng ngươi giảng cái tên nhà ngươi thực sự là một viên thai tinh đao bảo nằm ở tạp hóa trên lật xem phòng dưới đất cựu báo chí tức giận nói chính ngươi giả mà không đứng đắn còn trách đến trên đầu ta ta mới là có nỗi khổ không nói được đây tại sao trước cha vợ chơi g á i sướng ta cũng phải theo chịu tội a hạ quốc cường rộng mở đứng lên thổi d â u mép chừng mắt mắt t h ổ i lắm ta căn bản không nhúc nhích hai nữ nhân kia khẳng định là ngươi làm cho các nàng cởi quần áo xin nhờ này mọi người đều biết ta là phan bóng đá này hai cái xoa bóp nước nhưng là phi trường ta một điểm tính thú đều không đào bảo trận tròn mắt đạo phan bóng đá hạ quốc cường nhớ tới cái gì lại là lửa giận bộc phát ngươi tên khốn này cùng hạ tình ly hôn sẽ không là bởi vì ghét bỏ nàng ngược tiểu đi ai trước nhạc phụ đại nhân ta mới là bị quang phía kia ư đào bảo thở dài nói ây hạ quốc cường lúc này mới dần dần bình tĩnh lại nửa ngày không một người nói chuyện cuối cùng hay vẫn là đào bảo mở miệng trước hắn cười cười nói hạ giáo sư ngươi xem ra có chút sợ lao bà đây có người nói sợ lao bà nam nhân tâm đều rất ôn nu hạ quốc cường trận tròn mắt cùng cái này không liên quan chủ yếu là ta đánh không lại dương mai đánh không lại đào bảo một mặt lô cốt không phải chứ ngài xem ra tương đương khôi ngô mà bá mẫu xem ra vô cùng gầy yếu ngu xuẩn đánh lộn trình độ là xem thân cao cùng thể trọng sao lý tiểu long cao to huy manh sao cũng không phải thế nhưng hắn nhưng có thể ung dung đánh bại mấy lần cho hắn thể trọng người nước ngoài hạ quốc cường dừng một chút lại nói dương mai là võ thuật thế gia xuất thân từ nhỏ đã tinh thông các phái võ nghệ nếu như nàng là nam nhân nói không chắc sẽ trở thành một đời võ thuật tông sư hít lần đầu tiên nghe nói đào bảo đạo hạ quốc cường lại thở dài nói hạ tình khả năng là càng nhiều di truyền ta ghen có nhất định vận động năng lực nhưng cũng không đ ỉ n h c ấ p nhưng tiểu t u y ế t rõ ràng là di truyền mẹ của nàng biến thái vận động g e n thậm chí trò giỏi hơn thầy chỉ có điều vì chăm sóc tỷ tỷ nàng tôn nghiêm tiểu t u y ế t chủ động từ bỏ phong trào thể dục thể thao phương diện phát triển thực sự là một cái hiểu ý con ngoan nói tới chỗ này hạ quốc cường tâm tình đột nhiên lại kích động lên hắn nắm xong quyền nói vì lẽ đó tiểu t u y ế t tương lai kết hôn ta nhất định phải k i ê n h trấn tuyệt đối không thể để cho nàng lại một lần nữa tỷ tỷ nàng hôn nhân bi kịch rồi đào bảo bạch hạ quốc cường một chút Ta t cảm hạ ấ y chuyện, quá nhiều can thiệp từ nữ hôn nhân cũng không Ngươi không cần nói thiệp h tử tốt. tuyết là ta con gái, ta thì là con có gái, quốc y ề n quản. lực q u Hạ cường chừng mắt nói ưm đào bảo ánh mắt ở phòng hầm quét một vòng ánh mắt rơi xuống một bàn cờ v u a trên chừng mắt nhìn đột nhiên nói hạ giáo sư chúng ta đến chơi cờ chứ tại sao đột nhiên muốn chơi cờ chúng ta đến một hồi đánh bạc lấy cờ vua quyết thắng bại chúng ta lẫn nhau áp lên tiền đặt cược đào bảo dừng một chút từ trong túi tiền lấy r a n à y hai tấm ha vai du lịch phiếu phóng tới phòng dưới đất trên bàn đây là ta tiền đặt cược ngươi như thắng liền quy ngươi hạ quốc cường nhìn thấy này hai tấm du lịch phiếu ánh mắt trong nháy mắt nóng rực lên này hai tấm xong người ha vai năm ngày sáu d ạ du nếu như mua ít nhất phải hết mấy vạn khối thiền không phải then chốt lại là then chốt hắn biết rõ thê tử tính cách dương mai mặc dù là phần tử trí thức nhưng cũng có tiểu nông cần kiệm tư tưởng tuyệt đối sẽ không hoa mấy vạn khối đi ha vai du lịch nhưng nếu như là nhận thưởng chiếm được nàng sẽ vui vẻ đồng ý kết hôn hai mươi lăm năm hạ quốc cường từ chưa ở kết hôn ngày kỷ niệm làm vợ đã làm gì năm nay nói cái gì cũng phải mang thê tử một chuyến h a w a i i được hạ quốc cường lập tức nói vậy ngươi tiền đặt cược đâu đào bảo đạo ta còn muốn áp tiền đặt cược a đào bảo trận tròn mắt này không phí lời sao n g ư ơ i cho rằng ngươi hay vẫn là ta nhạc phụ đại nhân a thực sự là không đồng giá trị giá tiền đặt cược không bàn nữa hạ quốc cường tức giận nhớ lúc đầu cái này con rể ở trước mặt mình dám cũng không dám thả nay bất quá ba năm dĩ nhiên đối với chính mình mắt trợn trắng ngươi muốn cái gì nói thẳng cuối cùng hạ quốc cường nói thẳng đào bảo nhết miệng nở nụ cười không hổ là giáo sư đại học đối với ta kế v ậ t rõ như lòng bàn tay a có dám mau thả hạ quốc cường không nhịn được nói được đào bảo dừng một chút cười cười nói ta hiện tại khuyết cái người vợ ngài x em hạ quốc cường trứng mắt đừng hòng lại có ý đồ với hạ tình hắn suy nghĩ một chút sau đó nói không phải vậy dùng hạ tuyết làm tiền đặt cược chứ hạ quốc cường nói như vậy cũng là trải qua một phen cân nhắc hạ tình tính khí cùng chính mình như thế nếu để cho nàng biết chính mình bắt nàng đương tiền đặt cược vốn là phụ nữ quan hệ liền không được khó tránh khỏi lại hội cãi nhau nhưng hạ tuyết liền không giống hạ tuyết tính cách ôn hòa từ nhỏ đã hiểu ý nhất định có thể hiểu được ba ba dụng tâm lương khổ nhất nguyên nhân chủ yếu nhất hạ quốc cường cảm thấy căn bản không thể bại bởi đào bảo chương hai trăm ba mươi mốt anh rể hiện tại lại không láo bà muốn hỏi tại sao bởi vì hạ quốc cường ở làm xạ kích vận động trước nhưng là có thiên tài cờ vua thiếu niên danh s ư n g sau đó bởi vì các loại ma xui quỷ khiến hạ quốc cường trở thành một tên xạ kích vận động viên nhưng hắn cũng không có vứt bỏ cờ vua hắn không đã tham gia nghề nghiệp cờ vua thi đấu thậm chí ngay cả nghiệp dư cờ vua thi đấu cũng rất ít t h a m g i a nhưng ở bình sông cái này địa giới phàm là cờ vua người trong vòng đều biết hạ quốc cường là một cái lánh đời cao thủ vì lẽ đó hạ quốc cường tự phụ cũng có hắn tự phụ sức lực đến đây đi hạ quốc cường từ tạp hóa chồng lý lấy ra một bức t r u n g quốc cờ vua ở trên mặt bản vây một cái đạo c h ờ một chút lại làm sao nói miệng không bằng chứng a chúng ta đến phát thảo cái thỏa thuận đào bảo đạo hạ quốc cường mặt sạm lại ý của ngươi là ta hội chơi xấu ta không nói nha nhưng ta vợ trước nói rồi lòng hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người a hạ quốc cường lời này hảo như là chính mình thường thường giáo hạ tình được được được ngươi phát thảo thỏa thuận ta ký tên đồng ý hạ quốc cường phất phất tay nói ok không ít sau đào bảo nghĩ hảo thỏa thuận cho hạ quốc cường xem qua hạ quốc cường liếc mắt nhìn đào bảo trải qua thiêm trên danh tự cùng án bắt đầu ấn như đào bảo tiên sinh thủ thắng hạ quốc cường cùng với người nhà không cho phép can thiệp hạ tuyết hôn nhân lựa chọn này quyền lợi quy đào bảo tiên sinh hết thảy đây là ý gì không phải muốn kết hôn hạ tuyết sao đào bảo cười cười ta không như vậy khốn nạn cưới chị em gái hắn dừng một chút lại nhàn nhạt nói ta chỉ là không muốn để cho các ngươi can thiệp hạ tuyết hôn nhân tự do ngươi nói không sai hạ tuyết là cái hiểu ý con oan sẽ không n g ỗ nghịch các ngươi nhưng bởi vì này ta mới lo lắng hơn nàng nếu như các ngươi cho nàng tìm nam nhân nàng không thích đâu ta tin tưởng hạ tuyết vẫn như cũ hội dựa theo các ngươi ý tứ cùng người đàn ông kia kết hôn thế nhưng nàng hội hạnh phúc sao ấy hạ quốc cường thoáng kinh ngạc nhìn đào bảo tuy rằng hắn không muốn thừa nhận nhưng ba năm sau đào bảo xác thực có thoát thai hoàn cốt thay đổi n à y câu cuối cùng này quyền lợi quy đào bảo tiên sinh hết thệ là có ý gì hạ quốc cường chỉ chỉ thỏa thuận lại nói đào bảo cười cười chính như mặt trữ ý tứ nếu như ta thắng sau đó liền do ta thay thế các ngươi cho hạ tuyết trấn ai muốn kết hôn nhà chúng ta hạ tuyết trước tiên quá cửa ải của ta lại nói hạ quốc cường khe nằm ngươi này theo ta khác nhau ở chỗ nào hô hạ quốc cường hít sâu lắc đầu một cái thầm nghĩ quên đi nhiều lời vô ích trên bàn cờ đem hắn đánh bại hắn thỏa thuận gì đều vô dụng hắn nắm quá bút trực tiếp ở hiệp nghị thư viết xuống tên của chính mình cùng sử dụng mực đóng dấu ấn xuống dấu tay hảo đến đây đi đừng chậm trễ thời gian sau đó còn muốn tả kiểm điểm đây hạ quốc cường thúc giục được một lát sau đã từng thiên tài cờ vua thiếu niên hạ quốc cường suy tàn toàn cục chỉ tốn thời gian hai mươi phút hạ quốc cường mất mặt tam tam cục lương thắng hạ quốc cường lao đỏ mặt lên đạo như ngài mong muốn đào bảo cười cười nói sau hai mươi phút lại một ván kết thúc vẫn như c ũ là hạ quốc cường t h n g bại nếu như không phải hạ quốc cường chơi cờ quá nét mực n à y một ván trong vòng mười phút liền hẳn là kết thúc nam nam cục tam thắng hạ quốc cường nhắm mắt lại nói không phải hạ giáo sư không như thế biến hoa chứ đào bảo không vui một lần cuối cùng một lần cuối cùng hạ quốc cường lập tức nói ai được rồi cuối cùng một ván hạ quốc cường xử xuất hồn thân thế võ rốt cục chống được nửa giờ nhưng kết quả cũng không có bất kỳ thay đổi người thắng vẫn như c ũ là đào bảo năm cục tam thăng chế ra dưới đào bảo đạt được tam so với linh toàn thắng này hạ tuyết ta liền nhận lấy đào bảo cười tủm tỉm đem thỏa thuận nhét vào trong túi tiền hạ quốc cường được đả kích nửa ngày không lên tiếng đào bảo đem du lịch phiếu phóng tới hạ quốc cường trước mặt cười n h ạ t cười đưa ngươi ngươi đây là cố ý cười nhạo ta sao hạ quốc cường không cảm kích đào bảo mặt sạp lại xin nhờ hạ giáo sư trong lòng ngài có thể hay không ánh mặt trời một điểm được rồi ta nói như thế ta này phiếu là đưa cho bám mẫu ngươi chỉ là phụ tạo này ta năng lực tiếp thu hạ quốc cường đưa tay đem phiếu lấy đi đào bảo khỏe miệng kéo kéo hạ tình ngạo kiều tuyệt đối là gì chuyển đến nàng c h a hai người sau đó bắt đầu từng người tả kiểm điểm thư đào bảo ba năm nay ngươi đều đã làm những gì cảm giác như biến thành người khác tự hạ quốc cường đột nhiên mở miệng nói đào bảo cười cười nói đương một cái người ý thức được không làm những gì liền sẽ chết thời điểm hắn liền sẽ biến thành một cái khác người lời này nói có chút lấp loe theo từ ấy hạ quốc cường nghe được đào bảo tựa hồ cũng không mong muốn nói chuyện nhiều cũng là không hỏi nhiều nữa sau một lát hạ quốc cường đột nhiên sốt sáng nói đào bảo ngươi hiện tại đạt được hạ tuyết một phần quyền giám hộ ngươi sẽ không trông coi tự trọng chứ ta cùng ngươi giảng ngươi trải qua phá hủy hạ tình nhân sinh không thể lại hủy hạ tuyết nhân sinh hơn nữa nếu như hai cái con gái đều gả cho một người đàn ông ta ta là không mặt mũi sông tiếp ngã xuống sông tự sát quên đi đào bảo nhàn nhạt nói t i ê n tâm hảo hạ tuyết sẽ không gả cho ta bởi vì nàng sẽ không để cho các ngươi như thế lung túng lại nói ta căn bản không phải hạ tuyết yêu thích loại hình nha đầu kia yêu thích chính là yêu đọc sách có hàm dưỡng thân sĩ ta vừa vặn ngược lại hô hạ quốc cường trường thở phào nhẹ nhõm tay t r ê ngực n vậy thì được vậy thì tốt khúc m ắ t mở ra hạ quốc cường tả hối cải thư hạ bút như du thần ba ngàn chữ hối cải thư hắn chỉ dùng không tới hai giờ liền quyết định thấy đào bảo vẫn như cũ dừng lại ở mới đầu hạ quốc cường nói thẳng xem ở ngươi tặng phiếu phần trên ta đến giúp ngươi tả đào bảo đại h ỉ ẩn công hạ quốc cường bạch đào bảo một chút bắt đầu bang đào bảo tả hối cải thư sau một tiếng d ư ớ i thu công lưỡng phần hối cải thư hoàn toàn khác nhau lợi hại đào bảo tự đáy lòng dơ ngón tay cái lên hạ giáo sư trước đây thường thường tả hối cải thư chứ hạ quốc cường mặt h ắ c ta vẫn luôn là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân rất ít tả hối cải thư Ố hoa vậy thì là thiên phú h ô nguy hiểm thật chúng ta không so với cái này không phải vậy ta nhất định thua a hạ quốc cường rất muốn cho đào bảo hai quyền nhưng cuối cùng hay vẫn là nhìn xuống nhìn đồng hồ trải qua mười giờ tối hơn nhiều có thể báo cáo kết quả hạ quốc cường không lý đào bảo mà là đạo sau đó hai người cầm hối cải thư lên lầu go go môn mở cửa dĩ nhiên là hạ t u y ế t hạ quốc cường cùng đào bảo đều là ngần người anh rể, mời đến hạ t u y ế t vừa nói một bên giúp đào bảo chuẩn bị kỹ càng dép hạ quốc cường trưng mắt nhìn tiểu tuyết ta dép đâu chính mình n ắ m hạ quốc cường không phải tiểu tuyết ta nhưng là cha n g ư ơ i a hạ quốc cường h ầ m cực tình huống thế nào mà này hạ tuyết nhàn nhạt nói ba chơi gái sướng rất mất mặt ta nếu như ngươi ta đều thật không tiện cùng con gái nói chuyện ha ha ha hạ quốc cường mặt già đỏ hửng được rồi hi hắn lập tức phản ứng lại nói không đúng vậy Đào bảo chương ũ n g l hai trăm ba mươi hai anh rể cho cô em vợ chi chiêu dương mai cùng hạ tình ngồi ở phòng khách trên ghế s a lồng quay đầu nhìn tình cảnh này mẹ này rất kỳ quái không phải sao hạ tình không nhịn được mở miệng nói nơi nào kỳ quái dương mai hiếu kỳ nói không phải nào có cô em vợ đối với anh rể so với cha đẻ cũng còn tốt ta hạ tình không nhịn được nhổ nước bọn đạo、Thì、rất bình thường đi lại như tiểu tuyết nói cha ngươi thân là người có vợ lại vẫn đi chơi gái sướng đây là đạo đức bại hoại lẽ ra nên chịu đến khiến trách tiểu tuyết không đem hắn nổ ra đi cũng đã phi thường khắt chế nhưng đào bảo hiện tại lại không lao bà vấn đề sinh lý thế nào cũng phải giải quyết đi không chơi gái sướng lẽ nào đi cường gian a hạ tình này là mẹ ruột sao hay vẫn là nói là thế giới quan của ta không đúng đào bảo ăn mặc dép vào phòng cười hì hì bá mẫu ngài nói quá đúng rồi có chút người chính là dễ dàng bị chủ quan sai lầm che đậy hai mắt hay vẫn là bá mẫu thâm minh đại nghĩa cha mẹ vợ và thuế hạ tình ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đào bảo đào bảo ai là ngươi cha mẹ vợ a ngươi có phải là bị tắm rửa trung tâm tiểu thư t r e o chọc náo tản chúng ta trải qua ly hôn ba năm ok bảo ca liền k h ô n g phục cha mẹ vợ lại không ngừng một mình người con gái hạ tình đao bảo người tên khốn này không phải nói được chỉ làm tiểu tuyết người giám hộ không có ý đồ với hạ tuyết sao hạ quốc cường giận dữ nói xong hạ quốc cường mới ý thức tới cái gì mau ngầm miệng nhưng dĩ nhiên trải qua chậm hạ quyền giám hộ Dương mai để chén trà trong tay xuống mở miệng nói hạ quốc cường vội vàng nói là tiểu tuyết hôn luyến phương diện quyền giám hộ ta đem nó chuyển cho đào bảo ta ta chủ yếu suy nghĩ chúng ta dù sao cũng là đời trước người cùng bọn nhỏ có sự khác nhau vì lẽ đó ta liền ủy thác đào bảo phụ trách tiểu tuyết hôn luyến nói thật dương mai nhàn nhạt nói hạ quốc cường lập tức yên đánh cuộc thua khắc khắc hạ tình trực tiếp sang ta nói ba ngươi đánh cược đem con gái thua chỉ là thua hôn luyến quyền giám hộ hơn nữa ta là đem hạ tuyết bại bởi đào bảo không bắt n g ư ơ i đương tiền đặt cược hạ quốc cường vội vàng nói nay con gái lớn tính khí táo bạo không giải thích rõ ràng lại nên tức rồi không ngờ hạ quốc cường giải thích xong hạ tình tức giận hơn mẹ cha ta phản liền con gái đ ề u bán hạ tình sinh khí quy sinh khí nhưng dù sao cũng là con gái không dám lô mãng chỉ có thể hướng về dương mai cáo trạng dương mai quay đầu nhìn hạ tuyết tiểu tuyết ngươi thấy thế nào ta không ý kiến hạ tuyết nhàn nhạt nói vậy thì nói như thế sau đó tiểu tuyết luyến ái kết hôn đều do đào bảo quản g giáo chúng ta không can thiệp hạ tuyết hôn luyến dương mai đạo không phải mẹ ngài biết ngài đang nói cái gì sao hạ tình tan vỡ nói còn có ngươi tình tình sau đó không cho phép can thiệp hạ tuyết luyến ái muốn đoán liền đoán cha ngươi là hắn đem hạ tuyết hôn luyến quyền giám hộ bại bởi đào bảo dương mai đạo nhưng là mẹ ngài có nghĩ tới không vạn nhất đào bảo trông coi tự trộm đem hạ tuyết quải chạy cơ chứ cô em vợ cùng anh rể bỏ trốn người khác hội nhìn chúng ta như thế nào hạ tình lại nói ây này xác thực là cái vấn đề nhưng là cha ngươi trải qua thua nguyện thua cuộc liền quên cho là một lần đánh bạc đi dương mai đạo thấy mẫu thân tâm ý đã quyết hạ tình thở dài không nói cái gì nữa buồn ngủ ta buồn ngủ hạ tình nói xong cũng hướng về bên trái phòng ngủ đi đến đi tới cửa phòng ngủ thời điểm nàng đột nhiên ý thức được cái gì dừng bước lại quay đầu nhìn đ à o bảo đào bảo Ngươi nay ngủ cái nào? Hùng sư quân hấn căn cứ 10 giờ tối liền đóng cửa. Hạ gia là đơn vị phân nhà, diện tích không lớn, lương tính. tình, gian, cường chồng gian. giờ gia sư cái tối mội đêm một một một cửa. tuyết cứ tích quốc là Hạ thất Hạ hạ hạ tỉ vị vợ ba năm trước đào bảo cùng hạ tình kết hôn thời điểm từng ở hạ gia trụ qua mấy ngày lúc đó hạ tuyết trọ ở trường đào bảo trụ đến các nàng hai tỷ m ộ i khuê phòng nhưng ba năm sau ngày hôm nay đào bảo nếu không ngươi ở trên ghế xạ lồng chấp nhận một đêm dương mai mở miệng nói đào bảo cười cười không cần làm phiền ta dự định đi khách sạn ở một buổi chiều vậy đưa ngươi đi thuận tiện thương lượng với ngươi cái sự tình hạ tuyết mở miệng nói ân t ố t đào bảo gật g ủ sau đó hai người liền l y khai hạ ra hạ quốc cường v ố t cảm tự đ ủ tiểu tuyết nha đầu này sẽ không thích đào bảo chứ khắc khắc hạ tình lại sang dương mai chừng hạ quốc cường một chút nói chớ có nói hiệu nói vượng tiểu tuyết cùng đào bảo quan hệ vẫn luôn rất tốt nàng vẫn luôn coi đào bảo là thành huynh trưởng đối xử hạ quốc cường tay phải bán nắm thành quyền hình sau đó ở lòng bàn tay trái nhẹ nhàng một khái thì ra là như vậy dọa ta một hồi nếu như đào bảo tên khốn này đem ta tiểu nữ nhi cũng phải chạy ta không để yên cho hắn hạ tình không nói gì đi tới phòng ngủ một bên khác đào bảo cùng hạ tuyết đi xuống lầu tiểu t u y ế t muốn cùng ta thương lượng chuyện gì đào bảo khẽ cười nói anh rể, ta là cùng tính luôn sao hạ tuyết đột nhiên mở miệng nói đào bảo vi hãn tại sao nói như vậy ôm hạ tuyết hơi trầm ngâm sau đó mới nói là đàm á nói cho nên nói đàm á tại sao nói như vậy chứ bởi vì ta đối với luyên ái không hứng thú gì lãnh cảm là ẩn tại nữ đồng tâm lý hạ tuyết đạo đào bảo trận tròn mắt đừng nghe nha đầu kia nói lưu nói vượng bản thân nàng không cũng là lưu manh sao nhưng là nàng yêu thích ngươi xu hướng tình dục rất bình thường hạ tuyết đạo vậy ngươi có người thích sao trên thực tế không phải trong sách nhân vật hạ tuyết suy nghĩ một chút người nhà toán sao không tính người toán người nhà sao hít toán đi vậy thì không còn hạ tuyết ánh mắt mê man ta trước đây cũng không có cảm thấy có vấn đề gì nhưng nghe đàm á vừa nói như thế chính ta cũng bắt đầu nghi hoặc lên là không phải là bởi vì ta tiếp xúc nam sinh quá ít cho nên mới không có luyến ái hứng thú trên thực tế lớn như vậy ta thân mật nhất nam tính chỉ có hai cái người một cái là phụ thân một cái chính là anh rể ngươi đao bảo cười cười tiểu tuyết ngươi hiện tại có phải là muốn biết ngươi xu hướng tình dục ừng hạ tuyết gật g ủ ta dạy cho ngươi một cái vô cùng đơn giản phương pháp cái gì đao bảo không nói gì lấy điện thoại di động ra mở ra vi tin sau đó cho hạ tuyết phát tải một cái l i n k đây là hạ tuyết nghi ngờ nói trở về mở ra l i n k ngươi nghi hoặc sẽ giải quyết dễ dàng đào bảo cười cười nói ồ đào bảo nhìn đồng hồ ân trải qua muộn lắm rồi nhanh lên một chút trở về đi thôi hạ tuyết gật ngủ này anh rể ngươi cũng cẩn thận nói xong hạ tuyết hướng đào bảo thoáng con người sau đó xoay người lại về đến hạ gia cha mẹ đều ngủ hạ tuyết đơn giản tắm rửa sạch sẽ cũng trở về đến phòng ngủ phòng ngủ tắt đèn hạ tình tựa hồ cũng ngủ hạ tuyết cũng không có mở đèn sơ soạn nằm vật xuống trên giường mình nàng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút đào bảo phân phát nàng linh mở ra chương 233, nhân duyên bói toán web sẽ còn không mở ra ngủ ở trên phố hạ tình đột nhiên ló đầu nói hạ tuyết ngươi đang làm gì hạ tuyết sợ hết hồn tay nhỏ run lên còn không mở ra mặt giấy lại bị răm lên a hảo khả nghi cái gì t r ă n g web sẽ không là web đen chứ hạ tình hẽ miệng nở nụ cười kha khả nhà chúng ta hạ tuyết cũng lớn rồi a không phải đây là anh rể cho ta t r ă n g web làm sao có khả năng là hát đen hạ tuyết đạo hạ tình vừa nghe mặt trong nháy mắt đen ta nguyên bản chỉ là chỉ đùa một chút nhưng này nếu như đào bảo đưa cho ngươi trăng h ép bằng vào ta đối với tên kia hiểu rõ trăm phần trăm là hát đen có người nói mỗi người đàn ông nội tâm nơi sâu xa đều có một cái cô em vợ ngộng tên khốn kia càng không ngoại lệ hạ tuyết lắc đầu một cái nhàn nhạt nói tỉ ngươi tuy rằng cùng anh rể giao du bốn năm nhưng cũng không thế nào hiểu rõ hắn đây hắn là không thể cho ta phát h o á t đen người nha đầu này thực sự là ngoan minh không linh vậy được chúng ta đến đánh cược có được hay không tiền đặt cược là cái gì hạ tuyết đạo nếu như ngươi thua rồi ngươi muốn ở đại gia trước mặt cười một cái là loại kia nụ cười sán lạ hạ tình đạo tỉ ngươi này thật khó khăn người ngươi biết rõ đạo ngã căn bản sẽ không cười không khó tính thế nào tiền đặt cược hạ tuyết hơi trầm mặc gật ngủ được vậy nếu như ngươi thua rồi ngươi muốn ở đại gia trước mặt chủ động đi hôn anh rể là một mép ta liền không nên cầu ngươi tiến hành t i ể u pháp hôn sâu nhưng ít ra muốn hôn mười giây đồng hồ khắc khắc hạ tinh sang ngươi này không phải làm khó dễ người sao không khó tính thế nào tiền đặt cược hạ tuyết lặp lại hạ tình a nha đầu này thực sự là chưa tới phút cuối chưa thôi đây hạ tình thu thập dưới tâm tình sau đó lại nói được này đánh cược ta nhận hạ tuyết lúc này mới cúi đầu xem điện thoại di động màn hình nàng dừng lại một chút sau đó sẽ độ mở ra đào bảo phát tới linh web s i tốc e t độ đao loạt so sánh chậm hạ t i n h cười gằn cũng chỉ có web đen tốc độ mới như thế chậm hạ tuyết thuận miệng trả lời một câu tỉ tỉ hiểu rõ thật nhiều đây chẳng lẽ hay vẫn là lao tài xế hạ t i n h gò má bạo q u í n h hồ nói hưu nói vượng ta cũng là nghe người ta nói chờ gần như năm giây sau trang web mới hoàn toàn thêm năm suất đến rồi cũng không phải nét đen mà là một cái nhân duyên bói toán trang web ha ha ha tiểu tuyết ngươi đây là dở trò lừa bịp ngươi khẳng định đã sớm mở ra linh không phải vậy ngươi làm sao như vậy có niềm tin hạ tình không phục kết quả hạ tuyết ngẩng đầu nhìn hạ tình không nói một lời hạ tình bị mội mội xem có chút giang không được vậy ngươi là làm sao như vậy khẳng định không phải nét đen hạ tuyết thu hồi ánh mắt chầm mặc chốc lát mới nói anh rể có lẽ sẽ cho người khác phát nét đen nhưng tuyệt đối sẽ không cho ta phát tại sao bởi vì ta là hắn cô em vợ vợ hắn mội mội hạ tuyết dừng một chút nhìn hạ tình tỉ ngươi thật sự cảm thấy anh rể là một cái đạo đức bại hoại tùy tiện nam nhân sao không hắn cũng không phải chí ít từ chúng ta thông qua ngươi quen biết tới nay hắn vẫn luôn là đối với ta vô cùng tôn trọng cũng không phải hết thệ nam nhân đều muốn cùng cô em vợ làm ám mội bị bị tiểu chính mình năm tuổi mội mội thuyết giáo rồi then c h ú t là chính mình còn phản bác không được ngủ ngủ đều hơn mười một giờ hạ tinh nói xong đem đầu thu về trên p h ô đừng quên chúng ta tiền đặt cược hạ tuyết lại nói hạ tinh khỏe miệng k é o kéo không lên tiếng mà hạ tuyết ánh mắt t ắ t một lần nữa rơi xuống cái này nhân duyên bói toán trang ép mặt giấy trên tuy rằng ép sẽ tốc độ đao loát chậm nhưng kỳ thực cái này web sẽ trên cũng không có món đồ gì bói toán nhân duyên cần nhà trai họ tên âm lịch sinh nhật nhà gái họ tên âm lịch sinh nhật hạ tuyết thầm nghĩ không ít sau đó ở nhà trai họ tên lan lý đưa vào đào bảo danh tự sau đó lại đưa vào đào bảo sinh nhật ở nhà gái họ tên lan lý đưa vào hạ tình danh tự cùng với hạ tình âm lịch sinh nhật Điểm độ đống đều đào điện website mới bói bói nói, hạ tuyết trực tiếp ngại tiếp rơi xuống phần cuối nơi.、Tóm、lại, đào bảo vui chuyển một một âm mắt Tóm m kích kết Phía ít tốc tức trước cả cùng câu trực trực cùng nhảy nhanh, hạ ánh phần hạ tình nhân thuộc hình Lần lập lớn luận. là lý này toán dường dương toán ngữ xuống duyên dà, tuyết bảo rất quét xuất rất tất từ qua, về ở có chín mươi phần trăm xác suất tu thành chính quả có năm mươi phần trăm xác suất biệt ly phục hôn xác suất làm ba mươi ân trăm phần ba mươi phục hôn xác suất a hạ tuyết ánh mắt trầm âm cũng không biết đang suy nghĩ gì không ít sau hạ tuyết sự chú ý lần thứ hai rơi xuống bói toán trang ạ trên nàng thầm nghĩ không ít sau đó điểm kích sau đó hạ tuyết ở nhà trai danh tự một cột lần thứ hai đưa vào đào bảo danh tự mà ở nhà gái họ tên một cột đưa vào tên của chính mình cùng âm lịch sinh nhật điểm kích mặt giấy trong nháy mắt quét mới xuất đến hạ tuyết ánh mắt trực tiếp rơi xuống phần cuối nơi căn cứ ngày sinh tháng đẻ đào bảo tiên sinh cùng hạ tuyết tiểu thư kết hôn s á t x u ấ t làm ba mươi ân cũng là ba mươi phần trăm a sẽ không đều là ba mươi phần trăm đi làm sao cảm giác như thế vô căn cứ đâu hạ tuyết nhẹ giọng tự nam nàng hơi hơi trầm ngâm sau đó lần thứ ba tiến hành bói toán lần này bói toán đối tượng đổi thành đào bảo cùng đàm á bói toán kết quả rất nhanh sẽ xuất đến rồi căn cứ ngày sinh tháng đẻ đào bảo cùng đàm á kết hôn xác suất là số không sau đó hạ tuyết lại đem tự mình biết họ tên cùng sinh nhật hết thể nữ tính đều cùng đào bảo tiến hành rồi nhân duyên bói toán nhưng kết quả đều là không ta cùng tỷ tỷ đều là ba mươi phần trăm a kỳ quái t r ă n g ép. hạ tuyết lắc đầu một cái đóng mặt giấy chuẩn bị ngủ nhưng nàng vi tin lại có gửi thư là đào bảo phát tới thế nào xác nhận chính mình xu hướng tình dục không hạ tuyết suy nghĩ một chút sau đó trả lời ta không hiểu anh rể ý tứ ngươi cho ta chính là nhân duyên bói toán t r ă n g w ép, điều này có thể nhìn ra xu hướng tình dục sao đương nhiên có thể đào bảo lập tức lại phát tới một cái vi tin nếu như ngươi tiến hành rồi bói toán đồng thời là đem tên của chính mình cùng nam nhân danh tự đặt ở cùng một chỗ bói toán như vậy chúc mừng ngươi tiểu tuyết ngươi xu hướng tình dục rất bình thường bởi vì một cái nữ cùng là sẽ không cùng nam nhân bói toán nhân duyên h ả như vậy à, xem ra ta xu hướng tình dục hay vẫn là rất bình thường ồ nói như vậy tiểu tuyết ngươi trải qua bói toan quá vậy đối phương là ai đào bảo lại hỏi hạ tuyết suy nghĩ một chút sau đó nói không ai ta tiện tay thua một cái tên từ từ tính trên phán đoán hẳn là nam nhân danh tự theo bản năng hành vi càng có thể nói rõ ngươi xu hướng tình dục bình thường vì lẽ đó không nên xoắn suýt cái này ngươi không có luyên ái kích động hay là bởi vì không gặp phải làm mình tim đập thình thịch nam nhân nhưng tiểu tuyết là đứa trẻ tốt anh rể tin tưởng ngươi nhất định sẽ gặp phải chính mình chân mệnh thiên tử hạ tuyết ánh mắt lấp lóe con ngon a không ít sau hạ tuyết lắc đầu một cái thu thập dưới tâm tình lại nói ừ m anh rể muộn lắm rồi đi ngủ sớm một chút đi ngày mai có nói không chắc hội có kinh hỷ kinh hỷ ngày mai ngươi liền biết rồi ân ngủ ngon ta tắt máy ngủ chương hai trăm ba mươi b ố học n ộ i nào đó khách sạn đao bảo nằm ở trên giường nhìn vi tin tán gẫu khung cuối cùng không đáp lại mới vừa để điện thoại di động xuống khách sạn trong phòng điện thoại liền văng lên này đào bảo mở miệng nói tiên sinh cần đặc thù phục vụ sao khe nằm lại tới chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết câu ngư chấp pháp chính mình kêu đặc thù phục vụ sau đó cảnh sát cắm điểm bắt người đào bảo đối với đêm nay đang tắm trung tâm sự tình ôm ấp nghi vấn hắn biết chính mình vận khí không sao nhỏ nhưng cũng không thể nhiều lần đụng tới quét hoàng a hơn nữa tại sao này hai cái nguyên bản xem ra vô cùng chính kinh xoa bóp n ữ nhưng sấn mình và t r ư ớ c nhạc phụ ngủ sau cởi sạch chính mình quần áo hơn nữa hơn nữa người bình thường sẽ ở xoa bóp trong ngủ sao nhưng mình cùng t r ư ớ c nhạc phụ nhưng đều ngủ điểm đáng ngờ tầng tầng thiên sinh thầm nghĩ đầu bên kia điện thoại lại nói đào bảo thu thập dưới tâm tình nơi này điện thoại không có điện báo nhắc nhở không biết đối phương dãy số từ âm thanh phán đoán đối phương tuổi tác sẽ không vượt quá hai mươi hai tuổi âm thanh hơi hơi run r ẩ y hẳn là lần thứ nhất đánh loại này điện thoại đào bảo thầm nghĩ không ít sau đó nhàn nhạt nói ngươi lên đây đi năm trăm linh sáu phòng nói xong đào bảo trực tiếp cúp điện thoại không ít sau có người gõ cửa đào bảo đứng dậy đến tới cửa trước tiên thông qua mắt mèo nhìn xuống ngoại diện đứng một cái yểu điệu nữ nhân tóc dài mặt trái xoan trường rất đẹp đẽ vóc người cũng không sai tuổi tác xem ra cùng đào bảo suy tính gần như đại khái t r ư ờ n g hai mươi tuổi đào bảo sau đó mở cửa nữ tử rất câu n ệ biểu hiện túi mình vai trào lúc này mới vào nhà đào bảo tiện tay đóng cửa lại tiên h sinh một lần ba trăm bao dạ sáu trăm nữ tử mở miệng nói nhưng ánh mắt nhưng là viết hướng về một bên ai đào bảo thở dài loại này chính là đ i ệ n hình số kê mỹ nữ không cùng người ta đối diện là không có cách nào làm ăn đào bảo cười n h ạ t cười nữ tử lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn đ à o bảo vẻ mặt rất l u n g túng lần thứ nhất ra sân khấu đào bảo hỏi nữ nhân gật ngủ lại nghiêng đầu qua một bên đào bảo ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhàn nhạt nói ân ta hiện tại là người dẫn đường đang đứng ở n g ư ờ i n h â n sinh phân cửa ngã ba bên trái là nhân gian bên phải là địa ngục người muốn đi con đường kia không có thiên đường đường sao nữ tử hỏi không có đào bảo nhàn nhạt nói nữ tử nhẹ cắn ngôi một lát sau đột nhiên nước mắt như mưa khóc đ à o bảo thở dài trên bàn có một trăm đồng tiền chính mình đi lấy đi cái khác ta cũng bang không được ngươi cái gì nữ tử nhìn trên bàn một trăm đồng tiền cũng không có đi lấy mà là lại một lần nữa c ú ố c cung không cần xin lỗi quấy rối nói xong nữ tử liền lùi hướng về cửa chuẩn bị mở cửa lúc rời đi nàng đột nhiên như là nhớ tới cái gì cái kia ngài có phải là đ à o bảo học trường đ à o bảo cái gì n g ọ n ý a xin lỗi là ta nhận lầm người nữ tử nói xong mau mau kéo cửa ra chuẩn bị đi c h ờ một chút đào bảo vội vàng nói nữ tử ngừng lại người đi vào đóng cửa lại đào bảo phất phất tay nói nữ tử lập tức lại đóng cửa lại lại đây đào bảo ngoắc ngoắc nữ tử rất nghe lời trực tiếp đi tới n ừ n g ngươi vừa nãy gọi ta học t r ư ở n g lẽ nào ngươi là bình sông đại học học sinh đào bảo đạo nữ sinh rất lung túng đỏ mặt gật gù nhẹ g i ọ n g nói đại học năm một hít làm sao ngươi biết ta đào bảo hiếu kỳ nói ở bảo ca trong ấn tượng hắn là là một người bình thường học sinh vượt qua cuộc sống đại học trên lý thuyết tốt nghiệp ba năm sau là sẽ không có mới vừa lên đại một học m ộ i nhận biết mình chương hai trăm ba mươi lăm vậy nếu như thắng cơ chứ h ả ta ở xã đoàn nhiếp trong tập ảnh gặp học trưởng bức ảnh nữ sinh đạo xã đoàn đào bảo ngần người lẽ nào ngươi cũng là âm nhạc xã căn cứ bình sông đại học quy định mỗi lần học sinh đều phải gia nhập xã đoàn xã đoàn hoạt động là toán học phân đào bảo lúc đó lựa chọn âm nhạc xã kỳ thực đào bảo hát chạy điều nhất hẳn là kính sợ tránh xa chính là âm nhạc xã bất quá căn cứ khắc phục khuyết điểm khiêu chiến tự mình lý niệm đào bảo dũng cảm gia nhập âm nhạc xã sau đó bốn năm đại học xã đoàn sinh hoạt thực sự là một lời khó nói hết vậy làm sao ngươi biết tên của ta chụp ảnh chung trên có thể không tả danh tự chứ không ít sau đào bảo lại hiếu kỳ nói h ả đại tứ học t r ư ở n g học tỷ môn đã từng đem ngươi làm xã đoàn phản diện giáo tài giáo dục qua chúng ta nữ sinh đạo đào bảo khe nằm những n à y tiểu hôn đ à n sấn lao tử không ở dám làm bẩn lao tử hình tượng đào bảo ba năm trước tốt nghiệp tính toán thời gian ba năm trước xã đoàn đại một học đệ học m ộ i môn bây giờ vừa vặn đại tứ bảo ca tức giận a làm bình sông đại học â m nhạc xã đệ hai mươi giới xã t r ư ở n g tuy rằng có chút danh xứng với thực bang này gấu bọn nhỏ không những không có tôn sùng lại vẫn đem bản xã trưởng đại nhân làm phản diện giáo tài cậu có thể chịu lao ra không thể nhẫn nhịn a một lát sau đào bảo tâm tình bình tĩnh lại hắn nhìn nữ sinh một chút nhàn nhạt nói ngươi tên là gì d i ệ p lỵ tên rất hay đào bảo dừng một chút lại nói vốn là ta là không muốn quan tâm ngươi sự tình nhưng ngươi đã là ta học ngội lại là ta xã đoàn đáng yêu hậu bối vậy liền lắm miệng hỏi một câu tại sao phải đến làm cái này diệp lỵ k h e rũ xuống đầu nàng nhẹ cắn môi chốc lát mới nói lãi suất cao đào bảo con ngươi thu nhỏ lại lẽ nào chính là trước đây không lâu lộ ra ánh sáng nữ sinh viên đại học đập loã chiếu mượn tiền không phải diệp lỵ vội vàng nói mượn ta lãi suất cao là chúng ta ký túc xá nữ sinh cùng ký túc xá ừ n tính thế nào lợi tức hai tháng trước ví tiền của ta bị trộm sinh hoạt phí toàn làm mất đi ký túc xá nữ sinh nói nàng có thể mượn ta tiền lợi tức là 20%. ta không muốn lại hướng về cha mẹ đòi tiền hơn nữa 20% i mươi người tức cũng năng lực tiếp thu liền ta hướng về nàng mượn một đồng tiền ta nghĩ thầm một làm thêm mấy phần kiêm chức một tháng cả gốc lẫn lãi đều có thể trả hết nợ thế nhưng ta không nghĩ tới nàng nói 20% lợi tức không phải người tức mà là n h ậ t t ứ c tích lũy đến hiện tại lợi tức đối với ta mà nói trải qua là một cái con số trên trời bình thường kiêm chức căn bản là không có cách còn thải vì lẽ đó ta phía dưới diệp lỵ không lại nói ra khỏi miệng ai đào bảo thở dài cũng có loại này phát điên xá h ư u đây hắn thu thập dưới tâm tình lại nói ngươi đem ngươi xá h ư u cho ta mấy ngày nay ta ngay khi bình sống nếu như có rảnh rỗi ta giúp ngươi gặp gỡ ngươi vị kia xá h ư u đọc truyện tại http diệp lỵ nhưng là rất lo lắng đào bảo học trường ta cái kia xá h ư u ca ca của nàng là hôn trên đường đào bảo phất phất tay đánh gây diệp lỵ nhà n n h ạ t nói này không cần ngươi bận tâm đem ngươi xá h ư u đưa điện thoại cho ta là được diệp lỵ có vẻ rất mâu thuẫn nàng cũng không muốn nhượng đào bảo vì nàng mạo hiểm nhưng nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào x o ắ n suýt một lúc lâu diệp lỵ cuối cùng vẫn là khuất phục ở hiện thực nàng đem theo xá h ư u điện thoại cho đào bảo sau đó hướng đào bảo túi người chào thật sâu học trường cảm ơn đào bảo cười cười chờ sự tình làm thỏa đáng bàn lại nói cảm ơn đi hắn nhìn đồng hồ tay một chút lại nói hảo thời gian không còn sớm ngươi đi về trước đi nha đúng rồi ngươi đêm nay có chỗ ở chưa ân kiêm chức siêu thị có tập thể ký túc xá diệp lỵ đạo đào bảo gật g ủ vậy là được diệp lỵ lần thứ hai c ú c cung đi tới cửa thời điểm nàng đột nhiên lần thứ hai dừng bước lại xoay người lại nhìn đào bảo làm sao đào bảo mở miệng nói diệp lỵ hơi làm trầm mặc sau đó nói cái kia học trưởng đại tứ học t r ư ở n g học t ỷ môn không phải muốn ly giáo m à ta biết ta sáu tháng tốt nghiệp quý mà làm sao chính là chúng ta âm nhạc xã dự định ngày hôm nay ở trường học đại lễ đường tiến hành cáo biệt công diễn đây là đại tứ học t r ư ở n g học t ỷ môn cuộc sống đại học một lần cuối cùng diễn xuất nếu như đào bảo học trưởng r à n h rỗi cũng đi xem xem đi ngài tạm thời cũng đã làm bọn hắn xã trưởng h ư ơ n đào bảo suy nghĩ một chút gật ngủ ta biết rồi diệp lỵ cười cười sau đó liền ly khai đào bảo không lâu sau phạm ý kéo tới cũng ngủ ngày thứ hai đào bảo còn đang ngủ liền bị chuông điện thoại đánh thức hắn mở mông lung mắt nhìn một chút điện báo nhắc nhở là hạ tuyết đánh tới đào bảo ngáp một cái ấn xuống n ú t nhận c ủ a gọi này hạ tuyết như thế sớm cứ gọi điện thoại có chuyện gì sao h ả ngươi đến nhà chúng ta ăn điểm tâm chứ hạ tuyết đạo hít cảm giác có chút vi d i ệ u à, này ban ngày nếu để cho người quen nhìn thấy ta đi các ngươi gia hội hiểu lầm đào bảo、đạo. như vậy vậy coi như vốn định cho ngươi kinh hỷ hạ tuyết đạo liền ngươi tạc mượn nói kinh hỷ đến cùng là cái gì đào bảo hiếu kỳ nói ngươi đến rồi liền biết rồi tây đào bảo xoắn suýt không ít lại nói ba mẹ ngươi nhượng ta đi không bọn hắn không phản đối đào bảo suy nghĩ một chút được rồi chờ ta chốc lát cúc điện thoại đào bảo mặc quần áo vào đến dưới lầu kết liêu món nợ liền lý khai hắn đường đi bên mua một cặp kính mát mang theo sau đó tiến vào hạ tỉnh ra tiểu khu này một đường đào bảo vô cùng cảnh giác cũng còn tốt cũng không có gặp phải cái gì người quen đào bảo thuận lợi đến hạ gia hô hán trường thở ra một hơi người nhà họ hạ trải qua ở bên cạnh bàn ăn chờ đào bảo đào bảo ngồi xuống sau đó mở miệng trước nói quấy rối dương mai cười cười ngươi hiện tại nhưng là tiểu tuyết hôn luyến người giám hộ cũng coi như là người mình không cần k h á c h khí nàng xảo r ư ợ u lảng tránh đào bảo là trước con rể cái này khá là mẫn cảm mà lúng túng đề tài hạ quốc cường vô cùng không tình nguyện nhưng thân là tội thần còn chưa vượt qua hình kỳ hắn cũng không dám nhiều lời tiểu tuyết hướng đào bảo gật ngủ xem như là chào hỏi mà hạ tình đồng học tắt nghiêng đầu qua một bên kỳ quái nữ nhân đào bảo lẩm bẩm một câu lao nương mới không kỳ quái hạ tình nghiêng đầu qua chỗ khác hung hán đạo đào bảo khỏe miệng kéo kéo ngươi như thế hung làm gì ta lại làm sai điều gì sao lại nói lao nương là ngươi có thể sử dụng từ sao ở đây năng lực tự xưng lao nương chỉ có bá mẫu nhất nhân ha ha ha hạ tình thu hồi ánh mắt vẻ mặt thoáng lung túng hạ tuyết nhìn hạ tình nhưng hạ tình căn bản không dám cùng hạ tuyết đối diện d ư ơ n g mai ánh mắt ở hai người phụ nữ trên người đi bộ một vòng mở miệng nói các ngươi hai tỷ muội có phải là có việc giấu chúng ta ha ha ha không có hạ tình vội vàng nói n à n g nuốt ngụm nước bọn Đột n hạ i ê n l i nói, chúng đào bảo, tình a đ tảng đá bố、chứ. Cái gì? đạo vậy nếu như thắng cơ chứ chương hai trăm ba mươi sáu ta có bạn gái ngươi nếu như thắng ta liền liền hôn ngươi một cái hạ tình nhắm mắt nói lời vừa nói ra ngoại trừ hạ tuyết bình tĩnh như t h ư ờ n g ngoại còn lại ba người đều là trợn mắt ngoắt mồm ngươi nói cái gì đào bảo chừng mắt nhìn lại nói ngươi nếu như thắng ta liền hôn ngươi mười giây đồng hồ hạ tình lại nói hạ quốc cường ngồi không yên đột nhiên đứng lên đến lớn tiếng quát lên tình tình ngươi nói h ư u nói vượn cái gì đâu có còn hay không một điểm xấu hổ cùng nữ hải rụt r ẻ ta và mẹ của ngươi bình thường đều làm sao giáo dục ngươi hạ tình trứng mắt ba đến cùng là ai đem tiểu tuyết hôn luyến quyền giám hộ bại bởi đào bảo hít cái này hạ quốc cường sờ sờ mũi một lần nữa ngồi xuống hạ tuyết nhìn tỉ tỉ một chút thầm nghĩ không hổ là tỉ tỉ đại nhân thật hội lợi dụng thế cuộc nhưng dù vậy ngươi cũng không thể dùng cái này làm tiền đặt c ử a c a nhượng người ngoài biết rồi ảnh hưởng không tốt hạ quốc cường hay vẫn là không nhịn được nói vì mội mội hạnh phúc ta coi như được điểm đoan đức thì lại làm sao hạ tinh đại khí lẫm nhiên nói nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng xem thường ánh mắt đến từ hạ tuyết hạ tinh mặt rát nhưng nhắm mắt chống đỡ đi đau bảo n g ư ơ i đáp án đâu hạ tình lại nói đ à o bảo cười cười đã như vậy vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh hạ tình chắp tay sau lưng sau đó nói ngươi xuất kéo ta xuất tảng đá đ à o bảo được rồi được rồi đ à o bảo vây vây tay dừng một chút hắn bắt đầu gọi mấy một hai ba hai người đồng thời dò ra tay đ à o bảo xuất chính là kéo nhưng hạ tình xuất cũng không phải tảng đá mà là xuất chính là bố hạ tình thấy thế nhắm mắt nói ta thua nguyễn thua cuộc ta ta thân ngươi là được rồi hạ quốc cường thở dài vẻ mặt hầm hực đến cực điểm hai tay hắn bùng mặt không nhìn nổi không nhìn nổi hạ tình cũng là rất phát điên khốn nạn mới không phải lão nương muốn thân ngươi ta chỉ là không muốn thất tín hạ tuyết m à t h ô i nàng lấy hết dũng khí miệng nhỏ chậm rãi tới gần đảo bảo môi dựa vào đến càng chặt hạ tình nhịp tim liền càng lợi hại ở dài r ă n g r ạ c không chung bước c h ậ m sau hạ tình miệng nhỏ rốt cục đến đảo bảo môi biên giới hạ tình hít sâu sau đó quyết định đột nhiên hôn tới thế nhưng hạ tình nhưng hôn cái không đào bảo ở thời khắc mấu chốt quay đầu hắn dĩ nhiên tránh ra rồi họ đ à o n g ư ờ i này có ý gì hạ tình mất mặt đào bảo cười cười miễn cưỡng người khác làm không thích sự tình không phải phong cách của ta ăn cơm ăn cơm đào bảo nói xong cầm lấy một cái trứng luộc trong nước t r à xé ra bắt đầu ăn lên vẫn không lên tiếng dương mai vào lúc này mới mở miệng nói Hảo, đào ư ngươi hướng ờ n nhanh lên một chút ăn cơm đi. Tình tình, sau đó còn muốn quân tình đến mình. cùng không thân đến g lịch, vị chút cơm chớ chế. của Có cáo có Hạ thể hạ sau vừa một tới trí tuyết kết đi. đó đi đi, đ quả, về báo bảo Vốn là, là chuyện tốt. chuyện Nhưng này trong lòng phiền muộn là chuyện là là là Đào xảy gì ra. Bảo không độc tâm thuật tự nhiên không biết hạ tình tâm tư hắn quay đầu nhìn hạ quốc cường nói cái kia hạ giáo sư dương mai cười cười nói cảm giác rất phân trước đây đều là gọi ba đào bảo vây vây tay lúc này không giống ngày xưa ta nếu như lại gọi ba hạ giáo sư không phải cầm chổi l ô n g gà đánh ta không thể ai dương mai thở dài ngươi cùng tình tình hữu duyên không phân đây là số mệnh đi đào bảo cười cười hạ tình hét l ớ n cháo không nói lời nào đúng rồi đào bảo ngươi hiện tại có bạn gái sao dương mai đột nhiên lại đạo ây đào bảo trầm ngâm không ít sau đó cười nhạt cười có lời vừa nói ra hạ ra mấy cái mọi người là ngần người không ít sau hay vẫn là dương mai trước tiên phản ứng lại cười cười nói ra sao cô nương chính là cùng ngươi cuốn hội chùa cô gái đẹp kia không phải nàng là ta đồng sự còn bạn gái của ta đào bảo dừng một chút lại cười cười nói bởi vì một số nguyên nhân thân phận của nàng tạm thời không cách nào công khai ẩn hôn không phải ẩn hôn nhưng tương tự loại hình thức này đào bảo nói trước đối với các ngươi có sở ẩn giấu thực sự xin lỗi hắn nói xong lại nhìn hạ quốc cường lại nói vì lẽ đó hạ giáo sư không cần lo lắng cho ta hội lại gieo vả ngươi hai cái con gái đối với hạ tình cùng hạ tuyết ta hội vĩnh viễn đem các nàng coi là người thân hạ quốc cường nghe vậy đại hỉ ai nha có bạn gái a vậy thì thật là quá tốt rồi đ a o bảo ta đi lấy rượu chúng ta hảo hảo uống lưỡng chén ta ăn no hạ tình đột nhiên đứng lên đến đến tới cửa đổi dây thể thao sau đó lại nói ba mẹ tiểu tuyết ta không có thời gian đi trước nói xong hạ tình liền ly khai tây hạ quốc cường trừng mắt nhìn một mặt buồn b ự c tình tình đây là làm sao quên đi vì chúc mừng đào bảo tìm tới bạn gái đến đến đào bảo hai chúng ta uống lương chén dương mai trừng mắt hạ quốc cường ngươi có phải là l a o bị hồ đồ rồi đào bảo sau đó còn phải quần huấn làm sao có thể uống rượu nha cũng là hạ quốc cường vỗ một cái đầu g ó c nét mặt dàn u a c ư ờ i thành hoa Ta là người h h ỏ n rồi, rồi, nói chân cho thay h tâm mừng n ta sớm Đào Bảo đã thế có yêu tiểu tử, t có yêu ông r tuyệt đối sẽ ban câm h hắn một phần o lưng duyên. Người một c miệng dương mai lạnh lùng nói hạ quốc cường khỏe miệng l ú c đ í c h nhưng cuối cùng không phát ra âm thanh không ít sau hắn quay đầu nhìn đào bảo lại nói đào bảo ngươi vừa nãy muốn hỏi ta cái gì đào bảo thu thập dưới tâm tình cười cười nói ta chính là muốn hỏi một chút ngày hôm nay quân huấn ă n bài cái này ta cũng không rõ ràng ta công tác ngày hôm qua liền kết thúc hạ quốc cường đạo như vậy đào bảo nhìn đồng hồ sau đó đem trong bát cháo uống xong sau đó đứng dậy cười cười nói ta gần như cũng nên cáo tử quân h ấ n đến muộn ảnh hưởng có thể không tốt hạ tuyết đứng lên đến ta đưa anh rể đi đào bảo cười cười không cần nói xong đào bảo đến tới cửa đổi h à o d i y sau đó phất phất tay đa tạ k h o ả n đãi không có chuyện gì sau đó thường tới chơi a hạ quốc cường chân t â m khai t ấ m a giảng thật hạ quốc cường kỳ thực cũng không là phi thường chán ghét đào bảo đặc biệt là trải qua cộng đồng chơi gái sướng một khối bị tóm trải qua sau hạ quốc cường cảm thấy ba năm sau đào bảo thật sự thay đổi rất nhiều thế nhưng loại này thay đổi nhượng hạ quốc cường càng thêm phản đối các con gái cùng với đào bảo bởi vì người đàn ông này ở ngăn ngắn ba năm đã kinh biến đến mức sâu không lường được đặc biệt là đào bảo ở lộ thiên sân bắn biểu hiện t a m viên đạn bắn c h ú n g đồng nhất cái lỗ đạn hạ quốc cường chịu trách nhiệm nói coi như o l i m p i c vô địch tác xạ cũng rất khó làm được nhưng này không phải nhượng hạ quốc cường cảm thấy lo lắng nhượng hắn lo lắng chính là đào bảo nổ súng xạ kích thời điểm con mắt của hắn là lạnh lùng đó là nhìn quen sinh t ử ánh mắt là tử thần con mắt hạ quốc cường hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu đào bảo người đ ố i với nhìn không thấu đồ vật đều sẽ có mang thiên nhiên cảnh giác bây giờ nghe nói đào bảo có bạn gái hạ quốc cường chân tâm thở phào nhẹ nhõm một bên khác đào bảo ra ngoài sau đó liếc mắt liền thấy đi ở phía trước hạ tình chương 237, t h ấ t lạc tâm đào bảo ở phía sau hô hai câu nhưng hạ tình không để ý đến hắn â đào bảo thầm nghĩ không ít sau đó tăng nhanh bước chân đi tới hạ tình đồng học làm sao không để ý tới người đâu hạ tình đột nhiên xoay người lại chừng đào bảo một chút nói ta có nhất định phải phản ứng ngươi lý do sao này thật không có vậy ngươi nói cái d á m đào bảo vi hãn cô gái muốn r ụ t rẻ không nên giảng thô tục thực sự là có lỗi với đâu không bạn gái người r ụ t rẻ hạ tinh lệnh nhạt đạo đào bảo đúng là thoáng kinh ngạc ngươi biết bạn gái của ta là ai không biết cũng không quan tâm chỉ là chỉ là hô hạ tinh hít sâu sau đó đột nhiên hai tay nắm lấy đào bảo cổ áo cả giận nói chỉ là sau đó chơi gái sướng lại bị chảo không nên lại nhượng ta đi lấy người ta quả thực phiền chết rồi nói xong hạ tình buông tay ra lần thứ hai bước nhanh hướng phía trước đi đến đào bảo không lại đổi tới lấy bình thường tốc độ theo ở phía sau tuy rằng phụ cận có thẳng tới căn cứ giao thông công cộng nhưng hạ tình cũng không có lựa chọn ở trạm xe buýt chờ giao thông công cộng mà là trực tiếp chận một chiếc taxi liền lý khai đào bảo tắc khứ trạm xe buýt không ít sau xe công cộng ra đào bảo ngồi giao thông công cộng trực tiếp đến căn cứ vừa tới căn cứ triệu phi liền chạy tới này đào bảo ngươi quân huấn cảm nghĩ tả không đao bảo trong nháy mắt s ừ n g sốt ta sát quên đến không còn một ngống triệu phi cười hì hì xem vẻ mặt của ngươi liền biết không tả quá tốt rồi lại thêm một người đồng bạn t r i ệ u phi cái này quân huấn cảm nghĩ không tả có hậu quả gì không đao bảo hỏi không nghe nói triệu phi dừng một chút lại nói phỏng t r ừ n g không hậu quả gì theo ta được biết chúng ta bách hợp hôn giới sở chí ít một nửa viên chức đều không tả cực quang thương m ậ u bên kia phỏng chừng cũng gần như tỷ lệ vậy liên yên tâm buổi sáng tám giờ đúng bách hợp cùng cực quang thương mậu hai nhà nhân viên của công ty ở số một thao trường tập hợp xong xuôi nô dũng lần thứ hai leo lên đài chủ tịch đại gia có phải là cảm thấy ta không phải lãnh đạo của các ngươi ta không cần nghe a nô dũng mở miệng lên đường đào bảo có dũng khí không tốt lắm cảm giác nô dũng dừng một chút lại nói ta ngày hôm qua có phải là đặc biệt cường điệu muốn viết quân huấn tâm đắc có người nhỏ giọng nói vâng đại điểm tiếng phải mọi người âm thanh hơi lớn đúng nô dũng vô một cái đài chủ tịch cả giận nói đều không ăn cơm sao thấy nô dũng nổi giận mọi người lúc này mới thu lại ngoan cười lần này tham gia quân huấn người tổng cộng ba trăm người nhưng nộp lên quân huấn tâm đắc chỉ có một trăm năm mươi người vừa vặn một nửa nửa kia không nộp lên quân huấn tâm đắc là chuyện gì xảy ra đều là người điếc không nghe ta sao nô dũng quát lớn đạo dưới đài hoàn toàn yên tĩnh không ai dám lên tiếng nô dũng hít sâu sau đó lại nhàn nhạt nói ta mới vừa cùng hai nhà các ngươi công ty lao tổng nói chuyện bọn hắn đều đồng ý ta đ ề án hắn cố ý dừng lại một tí ánh mắt ở dưới đài quét một vòng sau đó nói đối với không giao quân huấn tâm đ ắ c người ta cho hai người các ngươi tuyển hạ thứ nhất vòng quanh thao trường chạy ba mươi rào cản sinh tử tự phụ thứ hai giao năm vạn phạt tiền hai cái đều không chấp hành vậy các ngươi có thể đóng gói từ các ngươi từng người công ty c ú t đi tiếng nói vừa dứt dưới đài lập tức sôi s u n g sục năm vạn phạt tiền tuy rằng bọn hắn là bạch lĩnh nhưng bình quân hạ xuống một tháng cũng là một vạn đến khối n à y đột nhiên phạt tiền năm vạn tương đương với bốn tháng tiền lương cũng là rất thịt đau à. tuy rằng phạt tiền đau lòng nhưng cũng không ứng cử viên hạng thứ nhất bởi vì rất đơn giản đại gia không muốn chết này số một thao trường một vòng là tiêu chuẩn một ngàn m ba mươi rào cản vậy thì là ba mươi ngàn m tương đương với sáu mươi dặm đường lấy những n à y bạch lĩnh môn thể chất chạy xong này sáu mươi dặm đường phỏng chứng bất tử cũng gần như đào bảo triệu phi tội nghiệp nhìn đ à o bảo đào bảo biết triệu phi có ý gì hắn muốn cùng chính mình vay tiền cái tên này tiền lương đều trợ cấp gia dụng tay lý căn bản không tiền đào bảo cũng rất đau bi mấy ngày trước mới vừa bắt được mười vạn tiền thưởng dự chi khoản này một cái trước mắt vừa nặng về trước giải phóng không nói không chắc còn chưa đủ chính mình năm vạn phạt tiền triệu phi năm vạn phạt tiền này liền mười vạn mà chính mình trả lại trước mượn hạ tình tiền mấy ngày nay lại tốn không ít thẻ trên trải qua không đủ mười vạn ai ta biết rồi sau đó cho ngươi lấy đào bảo đạo cảm ơn bảo ca ta hội mau chóng còn ngươi thật sự ta ở thiên cung kiêm chức gần một năm căn cứ thiên cung quy định ở thiên cung công tác mãn một năm giả bất luận toàn chức hay vẫn là kiêm chức đều có tiền thưởng tiền thưởng ngạch là nên hàng nằm tiền lương một phần ba ta quên đi dưới ta có chừng hai vạn tiền thưởng còn lại ba vạn khối ta cũng sẽ ta không n ộ i vã trước tiên chăm sóc trong nhà của ngươi đi đào bảo dừng một chút lại buồn phiền nói chỉ là này năm vạn khối ném thực sự là phiền muộn lúc này trên đài chủ tịch ngô dũng lại mở miệng phía dưới ta bắt đầu công bố lần này chưa đệ trình quân huấn tâm đắc nhân viên danh sách trước tiên từ cực quang thương mẫu bắt đầu trương dương nghe xong cực quang thương mẫu chưa tả quân huấn tâm đắc danh sách đào bảo bất ngờ phát hiện dĩ nhiên không có hạ tình danh tự nói cách khác chính mình tạc m u ộ n ở phòng hầm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm thời điểm người phụ nữ kia dĩ nhiên lén lén lút lút đem quân huấn tâm đắc viết đáng ghét đều không nhắc t ỉ n h thiếu gia ta ra bảo ca tức giận phía dưới là bách hợp hôn giới sở chưa giao quân huấn tâm đắc danh sách triệu phi đệ một cái tên chính là triệu phi triệu phi một mặt hợp vực một lát sau nô dung thu hồi danh sách nhàn nhật nói lấy trên chính là chưa đệ c h ỉ n h quân huấn tâm đắc toàn bộ nhân viên danh sách đào bảo trưng mắt nhìn một mặt một bức bởi vì hắn không nghe thấy tên của chính mình chuyện gì xảy ra chính mình rõ ràng không tả a lẽ nào là n ô dũng điểm danh chữ thời điểm đem tên của chính mình đổ vào thầm nghĩ n ô dũng lại nói ta ở đây muốn đặc biệt biểu dương hai vị học viên quân huấn tâm đắc tả đặc biệt đ ồ n g có thể thấy được là tập trung vào chân tình thực cảm bọn hắn là cực quang thương mậu hạ tình cùng với bách hợp hôn giới sở đào bảo khắc khắc đào bảo trực tiếp sang s ả n gì bách hợp hôn giới sở các nhân viên dồn dập nhìn sang đều là một mặt kinh ngạc ánh mắt kia rõ ràng đang nói không thấy được à cái kia đào bảo dĩ nhiên hội chăm chú tả quân huấn tâm đắc mà triệu phi càng là một mặt t h oán nhìn đào bảo kẻ phản bội rõ ràng viết lại nói không tả、Thì、cái này đào bảo vẫn đúng là không cách nào giải thích mặc dù không cách nào giải thích nhưng đào bảo đã đại khái đoán được chuyện gì xảy ra khẳng định là hạ tình giúp mình viết đào bảo tâm tư dị dạng người phụ nữ kia 9 giờ sáng chung xử phạt trình tự xong xuôi mọi người lần thứ hai ở số một thao trường tập hợp nô dũng lần thứ hai leo lên đài chủ tịch đón lấy công tố ngày hôm nay quân huấn nội dung nô dũng cố ý dừng lại một tí hai tay gánh vác lại nói tập thể tiến vào bình sông đại học lấy thân phận học sinh một lần nữa trải nghiệm cuộc sống đại học trong khi một ngày đoàn người đầu tiên là một mảnh lô cốt lập tức tất cả xôn xao phần lớn người đều là một mặt m ộ t b ư ớ c đây thực sự là ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ tại sao quân huấn cùng cuộc sống đại học xả đến cùng một chỗ không rõ n ô dung áp áp tay ra hiệu đoàn người yên tĩnh người ngoài quần yên tĩnh lại n ô dung mới lại nói ta biết các người rất nghi hoặc ta có thể giải đáp các người nghi ngờ trong lòng n ô dung trầm ngâm không ít lại nói đại học cho đại gia cảm giác đầu tiên là cái gì người qua lại đáp n ô dung chỉ vào hàng t r ư ớ c một người dẫn chương trình đạo đơn thuần cái kêu bạch lính suy nghĩ một chút sau đó nói không sai chính là đơn thuần đây là các ngươi những này bạch lĩnh ở vận đục xã hội làn sóng lý dần dần thất lạc đồ vật n ô dung hai tay gánh vác đều nói trước trận như chiến trường lục đục với nhau kết bệ kết đảng là thái độ bình thường nhưng này thật sự được không liền coi như các ngươi thông qua lục đục với nhau đoạt được chức vị cùng quyền thế các ngươi còn muốn lo lắng người khác dùng đồng dạng âm như quỷ kế đầy đổ ngươi ngươi cần phải đề phòng đề phòng bất luận cái nào khả năng đối với ngươi tạo thành uy hiếp người như vậy lui không lui dưới đài lần thứ hai yên tĩnh lại tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm động lây đây chính là để cho các ngươi trở lại đại học nguyên nhân khi nhìn các ngươi có thể tìm tới lúc trước này viên đơn thuần trái tim nô dũng nhàn nhạt nói có người bắt đầu đi đầu vô tay sau đó tiếng vô tay s ớ m dậy nhưng đối với đào bảo cùng hạ tình mà nói đây chính là tương đương không ổn á bởi vì hai người này chính là bình sông đại học học sinh tốt nghiệp hơn nữa rất nhiều người đều biết hai người ở giao du trở lại đại học không ổn tuyệt đối không ổn a lại không nói người khác chỉ cần chính mình e m nhạc xã những cái kia bọn hậu bối đều là biết mình và hạ tình sự tình lúc trước mình và hạ tình kết hôn thời điểm cũng không có thiếu hậu bối đến uống rượu mừng này nếu như bị những cái kia bọn hậu bối gặp được nhất định phải làm lộ a đây là nô dũng lại lên tiếng lần này hoạt động rất trọng yếu bất kỳ mọi người không cho phép vô cớ vắng chỗ nói xong nô dũng liền xuống đi tới đổi đến một người đeo kính kính người đàn ông trung niên khắc khắc ta là bình sông đại học chiêu đãi nơi người phụ trách triệu bình lần này hoạt động do ta chủ tính trung an bài ở triệu bình thao thao bất tuyệt sau mọi người bắt đầu lục tục leo lên xe buýt lái về bình sông đại học thừa xe không phân công ty đào bảo cùng hạ tình hiểu ngầm lên cùng một chiếc xe buýt cũng ngồi cùng nhau làm sao bây giờ l ã o bà đào bảo lấy tay làm che giấu thấp giọng nói hạ tình tan vỡ nàng thoáng cúi đầu che giấu vẻ mặt của chính mình t h ấ p giọng cả giận nói không biết xấu hổ ai là lão bà của ngươi gọi bạn gái ngươi đi ngươi là đang ghen phải không dám hạ tình thu thập dưới tâm tình lại nói nhanh lên một chút nghĩ biện pháp làm sao vượt qua nguy cơ lần này ta cũng không muốn bị người ta biết ngươi là ta trông trước có nhiều như vậy chán ghét sao không phải chán ghét mà là nếu như quan hệ của chúng ta lộ ra ánh sáng liền không có cách nào trụ hắc mân nhà trọ ta cũng không muốn bị đánh đ u ổ i hạ tình đột nhiên ý thức được cái gì lại bổ sung một câu ngươi nói đúng chính là chẳng ghét cùng ngươi luyến ái cùng kết hôn là ta nhân sinh nhất đại chỗ bẩn đào bảo mặt sạm lại thiết thực sự là không đáng yêu trước đây hạ tình nhiều đáng yêu à ta đối với nàng hát một thủ nàng đều năng lực cảm động ba ba rơi lệ h ừ thật sự có mặt nói ngươi này thủ đến cùng là sướng cho ai đương nhiên là sướng đưa cho ngươi được rồi không đề cập tới chuyện cũ đào bảo thu thập dưới tâm tình khe nhữ n g mày lần này thật sự rất phiền phức chúng ta tốt nghiệp thời điểm những cái kia đại một bọn hậu bối năm nay vừa vặn đại tứ nghe nói mấy ngày nay vừa vặn là đại tứ học sinh tốt nghiệp công việc ly giáo thủ tục tháng ngày p h ỏ n g chứng rất nhiều ở ngoại thực tập học sinh tốt nghiệp đều sẽ phản giáo những học sinh khác cũng khỏe ta âm nhạc xã cùng ngươi hội h ò a xã nhưng là có không ít người biết chúng ta sự t ì n h thành thật mà nói ta cũng không biết nên làm gì hạ tình trợn tròn mắt thật là không có dùng nam nhân khắp mọi mặt. lời này lời nói mang tâm h ý đào bảo trong nháy mắt mặt hắc hạ tình ngươi có ý gì trước đó vài ngày ta vì cứu người nào đó phấn khởi chiến đấu nửa giờ nửa giờ a hạ tình đem đầu đốn một cái không biết ta không ấn tượng đào bảo cái kia khi a nữ nhân này ta liền hẳn là sấn ngươi khi tỉnh táo n h ư ợ n g ngươi mở mang kiến thức một chút nam nhân hùng phong hạ tình lập tức cảnh giác nói ngươi ngươi chớ làm loạn a cừng gian ít nhất phải phạt bốn năm năm không đáng kể đào bảo ngươi không đáng kể có thể ngươi cân nhắc qua cha mẹ ngươi sao bọn hắn không phải gấp ngóng trông ôm cháu trai sao ngươi muốn đi vào ai cho bọn họ sinh cháu trai nói không chắc buổi tối đó trải qua nhượng ngươi mang thai t nói còn chưa dứt lời đào bảo liền bị hạ tình đ ạ p một chân đừng nằm mơ rồi lao nương thì sẽ không sinh con hạ tình cả giận nói không phải chứ ngươi lẽ nào muốn lưu đi con của chúng ta đào bảo cười cười thế nào có tinh thần không、ha. hạ a h t i n h thở dài nàng thu thập dưới tâm tình mặt nhìn hướng về ngoài cửa xe nhàn nhạt nói nào có dựa vào làm cho người tức giận đến khiến người ta khôi phục tinh thần người là chư sao â một lát sau hạ t i n h lại nhàn nhạt nói cứ như vậy đi bị vạch trần liền vạch trần ta trải qua nhận mệnh đời này ta trải qua từ bỏ theo đuổi hạnh phúc đứng a ngươi còn trẻ không thể tự giận mình như vậy hạ tình nộ ngươi cho rằng là ai hại được rồi đào bảo quay đầu nhìn hạ tình một chút dừng một chút lại nói cái kia hạ tình ngươi muốn ly hôn là không phải là bởi vì ta tỉ vâng hạ tình nhàn nhạt nói đây là nàng lần thứ nhất chính diện đáp lại chuyện này bởi vì nàng cảm thấy đặc biệt toát nước trước đây còn có thể chịu không nói nhưng lúc này nhưng không nhịn được cái kia hạ tình ta cùng ta tỉ hô quên đi không nói chuyện này hạ tình quay đầu nhìn đào bảo đào bảo hai ta quan hệ muốn bị vạch trần bị người hỏi ly hôn nguyên nhân ngươi liền nói ngươi quá trớn bị ta tại chỗ bắt gian tại trận đào bảo không phải ta không quá trớn ta thừa nhận ta cùng ta tỉ có chút hành vi có chút quá giới nhưng chúng ta tuyệt đối không quá trớn được rồi vậy liền nói là ta quá trớn cho ngươi đội nón xanh cho cắm sừng ngươi nộ thẹn quá thành giận quyết định ly hôn với ta hay vẫn là nói ta quá trớn đi hạ tình nở nụ cười xinh đẹp này là được rồi mà đào bảo khỏe miệng kéo kéo không lên tiếng thấy đào bảo ăn quả đắng hạ tình tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều nếu như có thể dứt bỏ người nhân tố ta kỳ thực vẫn thật chờ mong lần này trường học cũ lữ t r ì n h đây đặc biệt là năm đó ta xã đoàn đáng yêu bọn hậu bối cũng phải tốt nghiệp vừa vặn thừa cơ hội này tụ tụ tập tới đào bảo một mặt ước ao ghen tị thật tốt à, hội họa xã bọn hậu bối đều khả ái như vậy không giống chúng ta âm nhạc xã đều là một ít không lương tâm gấu hải tử đào bảo nghĩ đến đám hôn đản kia dĩ nhiên đem hắn làm phản diện giáo tài liền khí thẳng cắn răng một đám hôn đản lão tử ngày hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn các ngươi không thể khoảng t r ư ờ n g sau ba mươi phút xe buýt mở vào bình sông đại học ngày hôm nay quân huấn nội dung chính là tổ chức lại sinh viên đại học nhưng cũng không có cho đại gia cụ thể ăn bài nói cách khác đại gia có thể tự do hoạt động thế nhưng không thể ly khai bình sông trường đại học xe buýt đình ổn sau đó những này bạch lĩnh môn nối đuôi nhau mà xuất đào bảo cùng hạ tình lẫn trong đám người cũng là thuận lợi xuống xe xung quanh vây xem sinh viên đại học rất nhiều nhưng may mắn chính là không ai nhận thức đào bảo cùng hạ tình hô cửa thứ nhất thuận lợi vượt qua đào bảo cùng hạ tình đồng thời thở phào nhẹ nhõm nhưng khi còn không có x u ấ t s o n g tôn loán loán cùng cao nghiên không biết từ nơi nào trôi ra tinh tình ta nhớ tới ngươi chính là bình sông tốt nghiệp đại học chứ tôn loán đạo hạ tinh khoe miệng kéo kéo ta liền nói như vậy một lần người dĩ nhiên nhớ kỹ n à y cho ăn không nên xem thường hai trăm mười một trọng điểm đại học sinh viên tài cao thông minh a hạ tinh trận tròn mắt thật sự có mặt nói sao rõ ràng là học tập sinh cao nghiên tắc nhìn chung quanh một vòng gật gù ân bình sông đại học mặc dù là tam lưu đại học nhưng ít ra trường học kiến thiết không sai hạ tinh mặt sầm lại ta hảo như không tên chúng nhất tiễn hả bảo ca đâu t ô n l o á n đoán đột nhiên nói mọi người quay đầu một nhìn đào bảo không biết lúc nào không còn bóng tám phần mười là tán gái đi tới này bình xông đại học mặc dù là tam lưu đại học nhưng có người nói nữ sinh chất lượng rất tốt ta hảo như lại chúng nhất tiễn nói xong hạ tình không nhịn được nhổ nước bọc nói cao nghiên ngươi được rồi a luôn mãi cường điệu tam lưu đại học là có ý gì đang lúc này đột nhiên có cái thanh âm kinh ngạc vang lên ồ này không phải hạ tình học thì sao chương hai không đáng chú ý nữ sinh mấy người mặc thạc sĩ phục nữ sinh chạy tới vây quanh hạ tình hoa、wow, đúng là hạ tình học tỷ ai nhưng là nhưng là ta cũng không dám nhận hiện tại thật là đẹp một người nữ sinh kích động đều nói năng lộn xộn đúng đấy ta kỳ thực ở bên cạnh nhìn hơn nửa ngày rồi lăng là không dám nhận biến hoa quá to lớn cùng học tỷ so với hiện tại trường học của chúng ta hoa khôi của trường quả thực cha về đến nhà nếu để cho chúng ta hội họa xã nam sinh nhìn thấy học tỷ phòng t r ư ờ n g muốn biến mất các nữ sinh vây quanh hạ tình bảy thanh tám thiệt nói cái kia đây là tôi nhoáng n o á n d ơ tay lên nói nhược nhược hỏi một câu cái gì gọi là biến hóa quá to lớn lẽ nào trước đây hạ tình không phải trường như vậy ừ học tỷ trải qua có chút bàn chữ còn không nói ra hạ tình liền vội vàng nói hồ rào rạc các ngươi không phải ở đập tốt nghiệp chiếu sao nhanh lên một chút bận bịu i đi thôi ta bồi bằng h ư u ta đi dạo trường học há được rồi học tỷ ngươi sau đó nhất định phải đi chúng ta hội họa xã một chuyến a đại gia đều rất nhớ ngươi cái này hồ rào rạt mở miệng nói hạ tình cười n h ạ t cười ân ta hiểu rồi hồ rào rạt phất phất tay xoay người ly khai mới vừa đi một bước nàng đột nhiên lại nhớ tới cái gì đúng rồi học tỷ học trường không tới sao ừ nói đến ta vừa nãy hảo như nhìn thấy học tỷ lão công mới vừa còn cùng học tỷ cùng nhau đây một cái khác nữ sinh đạo h u y tôn đoan đoan cùng cao niên h đều là ngần người, người ánh mắt đồng loạt hội tụ đến hạ tình trên người tê du、e、i n vn ha ha ngươi nhìn lầm chứ ta cùng ta lão công trải qua ly hôn làm sao có khả năng còn cùng nhau hạ tình nhắm mắt nói cái gì ly hôn mấy nữ sinh đều là ngần người, người đào bảo cùng hạ tình là tốt nghiệp sau đó ly hôn sau khi tốt nghiệp nàng cùng xã đoàn những này hậu bối liên hệ ít vì lẽ đó những n à y hội họa xã bọn hậu bối cũng không biết đào bảo cùng hạ t ì n h trải qua ly hôn khắc khắc nói chung một lời khó nói hết ta rảnh rôi đi hội họa xã lại với các ngươi nói rõ các ngươi nhanh đi bận bịu i đi hạ t ì n h thúc giục được rồi các nữ sinh sau khi rời đi tôn loán n loán cùng cao nghiên lập tức vây c h ặ t tới này hạ t ì n h đồng học chồng ngươi sẽ không phải cũng là bình sông đại học học sinh chứ cao nghiên đạo này này thật kỳ quái sao hạ t ì n h trứng mắt làm gì lẽ nào cùng bản giáo nam sinh kết hôn còn trái pháp luật sao hít này cũng không trái pháp luật cao nghiên b ư ớ c cảm làm trầm tư trạng ta khá là lưu ý chính là nữ sinh kia nói nàng vừa nãy nhìn thấy chồng ngươi lẽ nào chồng trước ngươi cũng trở về trường học cũ hạ tình vi hãn cái này bình ngực nữ cảnh sát bình thường thần kinh đại cái không nghĩ tới n à y hội tâm tư đúng là bất ngờ k ỳ đáo hạ tình trong bóng tối sửa sang một chút tâm tư sau đó bình tĩnh nói nàng nhìn lầm ta nếu như đụng tới ta c h ố n g trước x á c h khối gạch trước tiên đập ngất hắn lại nói làm sao có khả năng còn với hắn đồng thời hành động ân nói cũng vậy cao nghiên gật gù nhìn chung quanh một vòng lại nói nói đi nói lại đào bảo tên khốn này lưu đi đâu rồi sẽ không là đi tán gái đi t ô n loãng o ã n nhìn cao nghiên một chút nói cao nghiên ngươi gần đây tựa như rất quan tâm đào bảo à? lẽ nào bị đào bảo dùng cự vật chinh phục khắc khắc hạ tinh trực tiếp sang tại sao cái này miệng đầy thô tục ra hỏa năng lực thi đậu đông hải đại học a này nhưng là hai trăm mười một trong đại học tố lấy tao nhã xương đại học có người nói đông hải đại học nữ sinh đều là h i ể u điệu thuộc nữ trên phố có một câu nói cưới vợ đương bất quá đột nhiên có thể hiểu được tại sao nha đầu này đến hiện tại hay vẫn là học tập cao nghiên cũng là một mặt tan vỡ tôn loãng có tin hay không lão nương hiện tại liền bắt giữ ngươi còn b a b y tôn đ o á n đ o á n khiêu khích tự ngoắc ngoắc ngón tay cao nghiên phát điên a a lão nương ngày hôm nay muốn bạo phát hồng hoàng chi lượt rồi ai hạ tình thở dài cho cái mặt mũi lưỡng vị t ỷ t ỷ ở ta trường học cũ có thể hay không yên tĩnh một chút xem ở tình bảo bảo mặt mũi ta tạm tha ngươi cao nghiên đạo hừ đây là ta lời kịch tôn đ o á n đ o á n cũng không có yếu thế nói xong tôn đ o á n đ o á n lại nhìn hạ tình nói tình tình các nàng mới vừa nói hội họa xã là cái gì đông đông đúng hạ tình trực tiếp thưởng cho tôi l o a n l o a n một cái bạo lực tức giận nói chính là mỹ thuật xã hiểu không mỹ thuật xã liền mỹ thuật xã chứ tên gì hội h ọ a xã không ra ngô r a khoai tôi l o a n l o a n dừng một chút lại nói khà khà kỳ thực ta ở trong đại học cũng là mỹ thuật xã không phải chứ hạ tình cùng cao nghiên đều là một mặt ngờ vực rất minh chứ hạ tinh r ọ lý dĩ n h ê ẩn giấu đi một vị i đại ệ n gia hạ tình. cao nghiên t à o điểm quá nhiều trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào thổ lên quên đi này lưỡng vị mỹ nữ các ngươi muốn đi nơi nào ta cho các ngươi làm người dẫn đường hạ t ì n h mở miệng nói vừa dứt lời một đám học sinh hướng về bên trái chạy đi tôn đ o ã n đ o ã n tiện tay tiệt cái kế tiếp nam sinh nam sinh tuổi tắc bất quá hai mươi tuổi tướng mạo còn rất non nớt nhìn thấy tôn đ o ã n nam sinh lập tức mặt đỏ ánh mắt cũng không dám cùng tô n h o ã n n h o ã n nhìn thẳng Ô hoa như thế ngây thơ khẳng định là cái nơi lời còn chưa dứt hạ tình liền gõ xuống tô n h o ã n n h o ã n đầu tức giận nói không cần l o ạ n nói chuyện sau đó hạ tình thu thập dưới tâm tình nhìn cái kia trải qua đỏ lên mặt nam sinh mỉm cười nói xin hỏi một chút các ngươi muốn đi làm gì gấp gáp như vậy h ả âm nhạc xã ở đại lễ đường công chiếu nam sinh túi lầu nói âm nhạc xã lẽ nào cũng là các n g ư ờ i đại học xã đoàn cao nghiên hiếu kỳ nói tại sao một cái xã đoàn diễn xuất hưng phấn như thế bởi vì đây là âm nhạc xã đại bốn phần mười viên tốt nghiệp diễn xuất đồng thời cũng là xã trưởng hà tiểu giã xuất đạo công chiếu nam sinh đạo hà tiểu giã xuất đạo hạ tình ngạc nhiên ân ký kết hoa thái giải trí chính là đông hải anh đào truyền thông tập đoàn dưới cờ người môi giới công ty thủ trương âm nhạc chuyên tập trải qua chế tác song xuôi sau đó không lâu sẽ ở toàn quốc tiêu thụ nam sinh đạo tinh tình, tình ngươi biết cái này hà tiểu giã lúc này cao nghiên đi tới hiếu k ỳ nói hạ tình gật g ủ nàng đương nhiên nhận thức đây chính là cái thứ nhất cũng là hiện nay duy nhất một cái hướng mình tuyên chiến nữ nhân tranh cướp đối tượng chính là đào bảo ba năm trước đại tứ đào bảo là bình sông đại học âm nhạc xã xã trường mà hà tiểu giã là âm nhạc xã sinh viên đại học năm nhất tình huống cụ thể hạ tình cũng không hiểu rất rõ hạ tình cùng đào bảo kết hôn ngày ấy âm nhạc xã cùng hội họa xã không ít thành viên đều đến rồi trong đó có hà tiểu giã năm đó hà tiểu giã cũng không đáng chú ý trường tuy rằng rất đẹp đẽ nhưng khí chất bình thường ở âm nhạc xã đông đảo mỹ nữ trong phi thường không đáng chú ý hạ tình bình thường căn bản không lưu ý quá cô nữ sinh này nhưng ngay khi kết hôn một ngày kia cái này bình thường người đi đường nữ sinh đột nhiên hướng về nàng tuyên chiến nàng nói ta yêu thích đào bảo học trường nếu như ngươi không cố gắng quý trọng ta sẽ đem nàng cướp đi hạ tình đương nhiên tuy rằng rất giật mình nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì cô nữ sinh này dù như thế nào đều quá bình thường nhưng hạ tình không nghĩ tới ba năm sau cái này bình thường nữ sinh dĩ nhiên sẽ trở thành e m nhạc xã xã t r ư ở n g nhân khí hảo như rất cao thậm chí trải qua quyết định xuất đạo rồi ba năm nay hà tiểu giã đến cùng phát sinh cái gì chương hai trăm bốn mươi hà tiểu giã t ì n h tình cái này hảo như rất thú vị chúng ta đi nhìn không chừng còn năng lực muốn đến tương lai đại minh tình ký tên đây tôn l o á n l o á n trải qua trở nên hưng phấn cao nghiên liền nói ta chỉ so sánh ta nữ nhân xinh đẹp cảm thấy hứng thú nhưng đáng tiếc nữ nhân này còn không sinh ra hạ tình tôn l o á n l o á n hạ tình có chút phát điên a a rất nhớ nhổ nước bọn rất nhớ nhổ nước bọn cao nghiên tắc không nhìn hạ tình cùng tôn l o á n l o á n bạch nhãn lập tức quay đầu nhìn nam sinh kia hỏi đồng học cái này hà tiểu giã có ta đẹp không các ngươi đều rất đẹp vẻ ngoài trên không cách nào phân ra cao thấp nhưng hà tiểu giã so với ngươi ngược đại nam sinh đạo hạ tình cùng tôi loãn loãn đều là vi hãn thực sự là ngay thẳng b o i khốn nạn ngươi nói cái gì cao nghiên giận dữ a nam sinh ngượng ngùng quy ngượng ngùng nhưng không n ốc thấy thế không ổn mau mau chạy cao nghiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu thiết này nơi này có hà tiểu giã áp phích lúc này tô loãn loãn hô hạ tình quay đầu một nhìn nay tôi loáng l o á n không biết lúc nào đã chạy đến hơn m ộ mươi mét có hơn tuyên truyền lan nơi đó nàng thu thập dưới tâm tình đi tới nơi này dán bình sông đại học gâm nhạc xã công diễn áp phích áp phích trên có mấy cái người quen đều là năm đó đã tham gia đào bảo cùng hạ t ỉ n h hôn lễ bọn hậu bối đương nhiên ba năm sau bọn hắn trải qua là đại tứ học t r ư ở n g nay tấm áp phích trong đột xuất nhất bắt mắt nhất chính là đứng ở hàng đầu một người nữ sinh một bộ màu trắng mạt ngực quần k h i lạp phong tình váy do bộ ngực đến làn váy nhăn nheo suất đẹp đẽ cấp độ cảm p h ẳ n g phất biển ả hệ gìn quần c u ộ n màu trắng sóng biển thật dài gấu quần thùy rất ở địa như tỏa ra hoa bình thường trải ra mở tinh xảo đường viền hoa sân xuất trắng non hai chân thon dài kiên cường linh lung đường cong hoàn toàn vẽ ra nàng ngũ quan tinh xảo như lúc từ ngọc vô cùng kinh diễm trong suốt con ngươi sáng ngời mày liêu cong cong lông mi thật dài hơi rung động trắng non không chút tỉ vết ra rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng mỏng manh đôi môi như hoa hồng biện mềm mại ướt át ố hoa thật xinh đẹp nói là cùng cao nghiên nhan trị giá lực lượng ngang nhau thực sự là quá để c a o cao nghiên tôi noán noán mở miệng nói cao nghiên trong nháy mắt m ặ t h ắ c nhưng nàng cũng thừa nhận cô nữ sinh này xác thực muốn so với nàng đẹp đẽ như vậy ném đi ném thật sự liền ném đi ném mà hạ tình nhưng là trợn mắt n mất mồm đây là hà tiểu giã đùa gì thế ba năm trước hà tiểu giã tuyệt đối không có xinh đẹp như vậy hơn nữa trung quy ăn cái gì hà tiểu dã trao chén ở ba năm nay trực tiếp do a tiến hóa đến dê phải biết lao nương ở ba năm nay trao chén không những không co tăng lớn trái lại do c co lại đến b chỉ có một khả năng hà tiểu dã sửa mặt hạ t i n h thở dài nội tâm lại thầm nói cần gì chứ nếu như thật dài đào bảo thì sẽ biết không phải nguyên sinh thái tên kia căn bản sẽ không yêu thích hà tiểu dã nha đầu này nguyên bản con gái rượu cảm giác cũng rất tốt giá ai tuy thở dài nhưng hạ tình nội tâm nơi sâu xa nhưng ám thở phào nhẹ nhõm đi thôi chúng ta đi lễ đường nhìn hạ tình mỉm cười nói sau đó ở hạ tình dẫn dắt đi ba người đi tới bình sông đại học đại lễ đường lễ đường tổng chứa đ ư ợ n g lượng làm hai ngàn người ba người lúc đến nơi này gần như trải qua không còn chỗ ngồi đại lễ đường lý có chú tám tôn loăn loăn tay mắt lanh lẹ nhìn thấy ba cái nối liền cùng nhau không vị trực tiếp trước tiên chiếm một cái nơi mà sau đó có một đôi đại học tình nhân đi tới đang muốn ngồi xuống t ô n loán loán đột nhiên nằm ngang hạ xuống trực tiếp đem ba cái c h â u ngồi toàn chiếm lấy thế sinh viên đại học tình nhân tại chỗ trợn mắt n g o ắ n mồm cách đó không xa hạ tình cùng cao nghiên có cảm giác trong lòng d ừ n g bước lại nghiêng đầu qua một bên bày ra một cái ta không quen biết này người tư thế nhưng cũng không có cái gì chứng d ụ n g t ô n loán loán trực tiếp h ô tình tình nghiêng nghiêng mau tới a ta giúp các ngươi chiếm nơi người chung quanh ánh mắt đồng loạt rơi xuống hạ tình cùng cao n g h i ê n trên người mặt của hai người rát trong lòng các nàng đột nhiên tuân ra một ý nghĩ thẳng thắn bóp chết nha đầu này quên đi việc đã đến nước này muốn bo bo giữ mình hiển nhiên không thể hạ tình cùng cao nghiên thẳng thắn quyết tâm trực tiếp đi tới nên ngang ngồi xuống thế sinh viên đại học tình nhân lắc lắc đầu sau đó đi ra ha ha ha hạ tình khoe miệng kéo kéo ta hảo như cảm giác được có người ở sau lưng m a n g chúng ta không tố chất không cần chú ý lại độc gác ngôn ngữ bạo lực cũng không thể đối với chúng ta thân thể tạo thành một k i a thương tổn tôn l o á n l o á n bình tĩnh đạo cao niên g h m ặ t h ắ c này tinh thần trên thương tồn đâu tôn l o á n l o á n khinh bỉ nhìn cao niên g h một chút tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy đương công vụ gì viên v ậ y nhà sinh con đi thôi khắc khắc lại l à bạo kích cao niên g h hảo phiên muộn lại bị một cái chạch nữ khinh bỉ rồi đang lúc này đại lễ đường ánh đèn đột nhiên tắt trung ương sân khấu đột nhiên phun ra mây khói sau đó ở mây khói lượn lờ trong một đạo tựa như nằm mộng tiến h ảnh ở trong mây mù huyện chuyển n h y múa thanh nhạc vang lên lập tức tiếng trời tự mây khói trong t r u y ề n hình ra dùng rất nhiều tâm trước sau họa không suất này phiến mưa bụi ký ức giai điệu lặng lẽ tràn ngập đến nay hứa quá nguyện lưu t ì n h có hay không lại lần nữa s ẹ t qua phía chân trời ta chạy trốn số mệnh mang theo mỉm cười cùng ngươi gặp g ỡ g ó c đường khí tức phong linh lắc lư trái phải êm thai đáng tiếc vận mệnh đùa cợn hữu tình người nhưng là hai đạo phong cảnh ngây ngô hồ đồ mang theo nhàn nhạt bi thương giai điệu một khúc kết thúc trận dưới tiếng vỗ tay như sấm minh náo động cao n g h i ê n cùng tô loãn loãn dây biến thành nao tàn phấn vung lên tay lý ánh huỳnh quang đ ổ n g trên mặt vẻ mặt được kêu là một cái kích động a lúc này sân khấu mây khói hiệu quả bắt đầu lùi lạc lập tức một cái kinh diễm tuyệt luân bóng người hiện hiện ra rất nhiều người nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn trong đầu chỉ có một cái từ yêu tinh trong suốt con ngươi sáng ngời mày liêu cong cong lông mi thật dài hơi rung động trắng non không chút tỉ vết ra rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn h ồ n g mỏng manh đôi môi như hoa h ồ n g b i ể n mềm m ạ i ướt át toàn bộ khuôn mặt cẩn thận thanh lệ như vậy thoát tục quả thực không mang theo mảy may khói lửa nhân gian vị nàng ăn mặc kiện đế trắng tiêu hoa sam tử màu trắng váy dài nàng đứng ở trên sàn nhảy như một đoá nụ hoa hoa sen mới n ở không dính một hạt bụi hạ tình trận mắt hoa mồm nguyên lai thanh thuần cũng có thể đạt đến liền người phụ nữ đều bị mê hoặc mức độ ánh mắt của nàng lần thứ hai rơi xuống chính giữa sân khấu không sai cái kia sướng xuất tiếng trời nữ nhân chính là ba năm không thấy hà tiểu giã nàng khẳng định sửa mặt đồng thời phong ngực điểm ấy hạ tình vô cùng tin chắc thế nhưng sửa mặt có thể tăng lên không được khí chất giờ k h ắ c này trên sàn nhảy hà tiểu giã lại như một con đi tới thế gian yêu t ì n h đoan trang cao quý điểm đạm tao nhã nay cùng ba năm trước hà tiểu giã quả thực lại như hai cái người đúng là biến hóa thoát thai hoàng cốt một cái con vịt nhỏ xấu xi、si、đến thiên nga trắng hoa lệ lột xác hạ tình tâm tư dị dạng nếu như đ à o bảo xem cho tới bây giờ hà tiểu giã khẳng định cũng sẽ giật n ả y cả mình đi、hà nói đi nói lại cái tên này chạy đi đâu rồi chương hai trăm bốn mươi mốt ngài là hoác kiến hoa sao mà vào giờ phút này đào bảo kỳ thực ngay khi này đại lễ đường trong hắn mang kính m á t lớn ngồi ở thính phòng một ngẫu lẳng lặng nhìn trên sàn nhảy hà tiểu giã đối với hà tiểu giã ba năm qua hầu như biến hóa long trời lở đất đào bảo cũng có chút giật mình không có cách nào từ a đến d làm phan bóng đá đào bảo rất khó sẽ không chú ý tới bất quá cùng hạ tình như thế đào bảo giật mình nhất cũng không phải hà tiểu giã tướng mạo cùng vóc người trên thay đổi mà là khí chất trên thay đổi thẳng thắn nói đào bảo kỳ thực đối với hà tiểu giã ấn tượng cũng không sâu hán đại tam đại tứ liên tục hai năm đảm nhiệm bình sông đại học â m nhạc xã xã trưởng lúc đó âm nhạc xã xã viên có tới hai trăm người mà hà tiểu giã làm sinh viên đại học năm nhất bề ngoài xấu xí tính cách lại điểm đạm hát cũng không phải rất xuất chúng vì lẽ đó thân là xã trưởng đào bảo đối với nàng hầu như không cái gì ấn tượng Bắt Tiểu tượng đầu đối với hà tiểu Giã Hà có ấn lúc à là Thành Thành hành, hào Thành là đoàn Đào là ở Bởi ở hắn cùng hạ tỉnh hôn lễ trên. Bởi vì hai người hôn lễ là ở phương bắc cảnh nhạc chỉ hơn học hôn lễ. hơn hệ khá thiết Hà bắc cùng trên. người biên đường người, người Nay người trên căn bản cùng quan người, ngoại cử có Giã. Tiểu Tuyết Tuyết trừ Tiểu xôi, lễ lễ lễ. lý l Bảo đi vì xa đều xá xã xã âm dự đó ở hôn lễ trên nhìn thấy hà tiểu giã đào bảo là rất kinh ngạc trong ấn tượng hắn cùng cái này tính cách ngại ngùng tiểu nữ sinh chỉ là giảng quá mấy câu nói không nghĩ tới nàng dĩ nhiên ngàn dặm xa xôi từ bình sông chạy tới tuyết thành tham gia chính mình hôn lễ sau đó đào bảo cùng hà tiểu giã liên lạc hơi hơi nhiều chút cùng hạ tình ly hôn sau cảm thấy rất mất mặt đào bảo chủ động đoạn tuyệt cùng xã đoàn thành viên liên hệ này loáng một cái chính là ba năm không nghĩ tới ba năm sau hà tiểu giã dĩ nhiên đã biến thành như vậy tuyệt thế vư u vật đào bảo không nốc hắn tự nhiên nhìn ra được hà tiểu giã chỉnh dung lau ngực nhưng không phải đào bảo lưu ý hắn lưu ý chính là ba năm nay hà tiểu giã ngón r ộ n g dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy liền vừa nảy n à y thủ mở màn khúc một khi ra thị trường tuyệt đối năng lực trên âm nhạc bảng xếp hạng n h à đầu này tuy rằng ở vẻ bề ngoài trên đi rồi đường tắt nhưng ở ngón r ộ n g trên nhưng là vẫn đang cố gắng đ à o bảo gật đầu l u ậ n đủ đột nhiên có người đâm đâm cánh tay của chính mình hắn nghiêng đầu qua chỗ khác đâm chính mình chính là một cái chừng hai mươi tuổi nữ sinh nàng chứng mắt đẹp đẽ mắt to hưng ơ phấn nói ngài là hoác kiến hoa sao Cái gì? đào bảo trừng mắt nhìn một mặt một bức chân mặc có phải là đại biểu thừa nhận sau đó không đợi đào bảo phản ứng lại cô nữ sinh này liền thét to hoắc kiến hoa ở đây lập tức các nữ sinh rít gào một mảnh rất nhiều hoắc kiến hoa fans càng là vượt đoàn người hướng đào bảo nơi này vào tới lễ đường một ngẫu loạn tung lên khe nằm đào bảo thấy thế không ổn mau mau chạy đi liền chạy chạy đến lối ra một cái ăn mặc người tình nguyện trang phục học sinh đem đào bảo cản lại mang tới hậu trường một cái phòng ngươi làm gì tới quấy dối sao một cái nam sinh tức giận nói ngày hôm nay là chúng ta âm nhạc xã đại tứ học trưởng học tỷ môn cuối cùng một hồi đại học diễn xuất đồng thời cũng là hà tiểu giá học tỷ xuất đạo diễn xuất tuy rằng sẽ không ở trên tv truyền bá xuất nhưng sẽ ở trên internet truyền bá xuất ngươi như thế nháo là đến đập bãi sao ai phái ngươi đến nay cho ăn đồng học hoa n uổng a ta vốn là xem thật kỹ diễn xuất ai biết đột nhiên có người nói ta là hoác kiến hoa sau đó liền loạn tung lên ta quả thực so với đậu nga con đoan đào bảo đạo lúc này có cái ăn mặc người tình nguyện phục nữ sinh thấp giọng nói này người mang kính dâm bộ mặt đường viển cùng hoắc kiến hoa xác thực rất giống nữ sinh dừng một chút trực tiếp hỏi đào bảo cái kia ngươi thật sự không phải hoắc kiến hoa sao phí lời khẳng định không phải ngươi cảm thấy hoắc kiến hoa loại kia đại minh tinh hội chạy đến này phá lễ đường lý xem diễn xuất đào bảo đạo không cho phép sỉ nhục trường học của chúng ta a h à n g này quả nhiên là ngoại giáo học sinh đến làm phá hoại nam sinh tức đến nổ phổi nữ sinh tắc lôi kéo nam sinh lại nói hắn càng là như thế phủ nhận ta liền vượt cảm thấy hắn chính là hoác kiến hoa nam sinh quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m đào bảo sau đó nói có phải là hoác kiến hoa đem con mắt hái được tất cả liền chân tướng rõ ràng http đào bảo lập tức từ chối những n à y âm nhạc xã người tình nguyện phòng trừng đều là đại một đại hai học sinh bọn hắn tuy rằng chưa từng thấy đào bảo nhưng cũng nhận thức đào bảo bởi vì âm nhạc xã lịch sử nhiếp trong tập ảnh có rất nhiều chính mình bức ảnh lúc này chạm một tiếng mấy cái nam sinh s ô n g xem ra càng là tức đến nổ phổi cái kia quấy d ố i đâu trong đó một cái nam sinh đạo lý tuấn học t r ư ở n g n ặ n g ở chỗ nào vừa mới cái kia lớp dưới học sinh lập tức nói cái kia gọi lý tuấn nam sinh đi thẳng tới đào bảo bên người một phát bắt được đào bảo cổ áo không nói hai lời một quyền liền luân lại đây vừa mới cái kia lớp dưới nữ sinh mau mau lôi kéo hắn nói học trường hắn có thể là hoác kiến hoa hắn hoác kiến hoa lý tuấn tức đến nổ phổi các ngươi mắt ngủ sao hoác kiến hoa hội trưởng thành này tỏa dạng vừa dứt lời chỉ nghe đùng một thanh â m vang lên một cái bạo lật đập vào lý tuấn trên đầu lý tuấn ngươi rất mã là gan p h ỉ là không đào bảo cả giận nói lý tuấn trừng mắt nhìn âm thanh này cái khác mấy cái đại tứ học sinh cũng là ngần người sau đó có người chạy tới lấy xuống đào bảo kính mắt a xã trưởng đúng là người a có người kinh hô lý tuấn cũng là trực tiếp đánh tới ô ô xã trưởng ba năm nay ngươi chạy cái nào tin tức hoàn toàn không có đại gia đều cho rằng ngươi mổ yên mà đẹp lan đào bảo nhẹ nhàng một cước đem lý tuấn đá qua một bên nhìn đại tứ các học trưởng cùng đào bảo nhốn nháo loạn tùng khèo này mấy cái lớp dưới xã viên đều có chút một b ư ớ c nửa ngày cái kia lớp dưới nam sinh mới phản ứng được hắn yếu đ ớ t nói cái kia các học trưởng lẽ nào cùng chức xã trưởng quan hệ rất tốt phí lời lý tuấn đạo nam sinh tỏ rõ vẻ không rõ nhưng là tại sao các n g ư ờ i muốn đem hắn làm tiêu cực tiết giảng nói còn chưa dứt lời nam sinh liền bị lý tuấn ố lên miệng ha ha ha người nói nhăng gì đấy chúng ta lúc nào đem bảo xã trưởng làm tiêu cực tiết giảng là ngươi lý giải có vấn đề chứ đào bảo trận tròn mắt đừng che giấu việc này Ta đây ã sớm sợ tới. một mị muốn nghe nói. Nha, Tuấn nói. ngươi nghe nói, này nói dòng. Nói nguồn, hàng Nga nguyệt. nghệ nhật nói gái ha ha ha. Hậu e cái, lại nói, đầu, ngươi nghe ta nói, việc này nói rất dài ta Lý rất tỉ từ truy bắt Cút. đầu Đầu, đầu đầu đ xạ là l a o tử năm đó sáng tạo tiết mục ngắn múa dịu qua mắt thợ đào bảo tức giận nói lúc này phía trước sân khấu hà tiểu giã lại ngay cả hát tam thủ ca đón lấy làm mười phút nghỉ ngơi kỳ ở hà tiểu giã lúc nghỉ ngơi âm nhạc xã thành viên khác xảy ra trận biểu diễn hà tiểu giã ở trên sàn nhảy vẫn luôn là sở hủy thật bản mỉm cười nhưng vừa về tới hậu trường mặt lập tức l ạ n h nhạt hạ xuống có người đưa cho hà tiểu giã một bình nước s u ố i nàng không có tiếp mà là nhàn nhạt nói cái kia gây sự ra hỏa bắt lấy sao bắt lấy lý tuấn học trưởng bọn hắn ở thẩm vấn đây ngay khi thả nhiếp ảnh khí tại gian phòng một cái nam sinh đạo hà tiểu giã không nói gì trực tiếp hướng về đào bảo bọn hắn vị trí gian phòng đi tới t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai đen dài thẳng mỹ nữ vừa nãy xông tới vài tên đại tứ học sinh mấy cái nam sinh đều chạy đến đào bảo nơi đó mà duy nhất nữ sinh cũng không đi qua mà là đứng ở một bên mỉ m c ư ờ i nhìn hy nhốn nháo loạn tùng phèo mọi người nữ sinh là tiêu chuẩn đen dài thẳng mỹ nữ nắm giữ một con nhu thuận tóc đen khoác trên vai trên tướng mạo cũng là phi thường xuất chúng có thể nói hoàn toàn không kém hơn sửa mặt sau hà tiểu giã lúc này cái kia lớp dưới em gái đi tới đen dài thẳng bên người một mặt hiếu kỳ nói vũ cơ xã trưởng nghe nói trước xã trưởng không quen hát đây nhất định cũng là lời đ ồ n chứ vũ cơ cười cười không đây là thật sự hi nhưng là tại sao các ngươi hội chọn một không hiểu âm nhạc người làm xã t r ư ở n g đâu lẽ nào thuần túy là bởi vì nhân duyên hảo nữ sinh không hiểu nói bình sông đại học âm nhạc xã thực hành chính là dân chủ bỏ phiếu xã trưởng do xã đoàn thành viên tuyển ra nhiệm kỳ một năm đào bảo tốt nghiệp ba năm bình sông đại học â m nhạc xã đồng tiến hành rồi ba lần xã trưởng tuyển cử đều do vũ cơ thắng lợi t r ư ớ c cái kia đại một nam sinh nói hà tiểu giã là xã trưởng chuẩn sắc điểm biểu đạt hẳn là phó xã trưởng liên tục ba năm hà tiểu giã ở xã trưởng tuyển cử trong thua với vũ cơ vũ cơ nhìn nữ sinh thoáng trầm âm sau đó nói hiểu linh ngươi sở lý giải âm nhạc vẹn vẹn là hát sao http nữ sinh còn chưa mở miệng môn đột nhiên bị cưỡng ép đẩy ra hà tiểu giã mặt tối sầm lại đi vào cái kia q u a y dối đâu hà tiểu giã lạnh lùng nói tây đào bảo nhìn hà tiểu giã đi tới thâm tư dị dạng lệ khí trải qua bức xạ hạt nhân ngoại trừ thêm ra thuận phong nhị như thế một cái siêu năng lực phần mềm hực đào bảo các hạng tố chất thân thể cũng được tăng lên cực lớn sức mạnh tốc độ nhanh nhẹn độ sự chịu đựng thậm chí tự lành lực đều trên diện rộng tăng cao đào bảo hiện tại trực giác so với người bình thường muốn nhạy cảm t r í ít gấp ba hà tiểu giã mới vừa vào đến đào bảo liền ở trên người nàng cảm nhận được một luồng lệ khí còn có một loại làm người rất cảm giác bị đè nén miêu tả không xuất đến cụ thể là cái gì nhưng liền thuộc tính mà nói nghiêng ám nữ nhân này người trước người sau khí chất rõ ràng tuyệt nhiên không giống thầm nghĩ hà tiểu giã trực tiếp đẩy ra mọi người tới đến đào bảo trước mặt nàng lúc này mới nhìn thấy đào bảo dáng vẻ rõ ràng ngần người phản ứng lại sau hà tiểu giã sắc mặt lúng túng xoay người chạy mất dép mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng không biết chuyện gì xảy ra đào bảo cũng là đầu góc mơ hồ lúc này vũ cơ đẩy ra nam sinh đi tới cười nói xã trưởng còn nhớ ta không đào bảo nhìn vũ cơ một chút à, vũ cơ à, hiện tại là càng ngày càng đẹp đẽ hơn nữa càng ngày càng có nữ nhân vị bảo ca cố ý xem xét nhìn vũ cơ t i ể u tóc ân hay vẫn là đen dài thẳng cái này tốt bảo ca có một cái ẩn dấu khống vậy thì là đen dài thẳng khống kẻ này cho tới nay liền phi thường yêu thích nữ sinh lưu đen dài truyền hình trực tiếp mô hình xem a nỉm đào bảo cũng vẫn coi đen dài thẳng làm nữ thần ở a nỉm lý đen dài thẳng là đông phương truyền thống nữ tính đại biểu ở lúc đầu thường thường nương theo hiển thuộc ôn nhu các loại đặc điểm thường thường sẽ khiến cho mọi người ước ao cùng ái mộ sau lại nương theo cái khắc manh thuộc tính như xấu bụng ngạo kiều tam không ác miệng các loại bảo ca trong lòng nữ thần là lý vai nữ chính ạ cảm mà trên thực tế Tỉ tỉ cùng hắn hai vũ ị bạn bạn Ban Hạ Tình, Vân、Hy、cùng với đương nhiệm hợp đồng bạn gái, gái với Diệp Hy hợp v Mấy người này tuy người rằng đại tiểu k h á cơ nhau, nhưng ư một t cái n g đào ồ n chính g điểm l các Cơ, nàng đen thẳng. là dài à đều đ Vũ bảo rất quen thuộc năm đó hắn cuối cùng một năm đảm nhiệm âm nhạc xã xã t r ư ở n g thời điểm vũ cơ giống như hà tiểu giã cũng là sinh viên đại học năm nhất nhưng cùng không có tiếng t â m gì hà tiểu giã không giống nhau vũ cơ từ đại một liền hiện lộ ra xuất chúng tài hoa giống như đào bảo Vũ ũ Cơ c những g k ô không không không n nhưng theo ở ca khúc sáng tắt trên nhưng là tài hoa hơn người. chuyên toàn hoàn thành. nói, lĩnh, nếu này hiện đoàn người nói đúng không đúng. Đúng. n g Giã am ca hoa ca sau một hiểu hát, theo khúc Hà khúc, khúc chỉ Thủ chút, thể h tài Tiểu Đối với cười cười, lại, biểu xuất cá tắt tập từ treo trọc, trở được đạo do đào bảo vào ở ở Cơ độc Cơ lúc là lý lập là đó bộ Vũ Vũ cái kia đại tứ bọn học sinh đều phấn khởi đạo mà lớp dưới âm nhạc xã thành viên đều là một mặt mậu bức bọn hắn thực sự không biết cái này hát chạy điều trước xã trưởng có cái gì có hy vọng chờ lẽ nào các học trưởng là muốn nhìn trước xã trưởng xấu mặt đại đa số lớp dưới học sinh trong lòng đều là nghĩ như vậy đào bảo hiển nhiên biết vũ cơ muốn cho hắn biểu diễn cái gì hắn rất xoắn suýt đáng yêu bọn hậu bối không phải bảo ca không muốn biểu diễn thực sự là mấy năm không luyện sợ lên đại hội làm trò cười vậy thì thật là tốt chúng ta đang cần một cái khôi hài tiết mục vũ cơ cười cười nói đào bảo trợn tròn mắt vũ cơ thực sự là một cái xấu hài t ử a đa tạ khích lệ mới không khen ngươi đ à o bảo hít sâu thầm nghĩ không ít sau đó mới nói được rồi nếu là ta đáng yêu bọn hậu bối thỉnh cầu vậy liền lên đài bều xấu đi bất quá ta có một điều kiện ta hiểu là muốn cho đẹp đệ xã t r ư ở n g học mội cùng ngươi ngủ đúng không ta nhưng là nghe nói ngày năm đó kết hôn vũ cơ cũng đi tới hôn lễ sau đại gia đều trở lại chỉ có vũ cơ không trở lại mấy ngày sau vũ cơ về giáo đoàn người hỏi nàng mấy năm qua đi làm gì nàng nhưng đỏ mặt lấp loe theo tử hai người các ngươi có vấn đề a lý tuấn cợt nhà đạo lan chớ có nói hiệu nói vượng ba thính phỏng dợ cho q u ỷ gì hoắc kiến hoa hoắc kiến hoa hội tới chỗ như thế một đám nao tàn tôn loãn loãn bịu môi hạ tình bạch tôn loãn loãn một chút ngươi cùng các nàng kẻ tám l ạ người nửa cân ai cũng đừng nói ai không phải hạ tình ta làm sao nao tản ta rất ít truy t ì n h rất n o a n em gái kháng nghị cái kế hoạ hủ m ạ n ngon miệng quả vải không phải ngươi ngâu g i ố n g chứ rõ ràng liền đối với phương là ai cũng không biết còn khăng khăng một mực g i ữ gìn nàng không phải nao tản là cái gì hạ tinh nhớ tới cái gì lại nói đúng rồi ngươi không phải nói muốn mời ngon miệng quả vải đến đông hải sao có tiến triển không t ô n loan loan đưa ánh mắt quay đầu một bên ấp đ úng nói ta ta còn không tìm được quả vải đại thần phương thức liên lạc chờ ta đạt được nàng phương thức liên lạc nhất định có thể đưa nàng mời đến đông hải hạ tình thở dài sau đó đột nhiên nói có muốn hay không ta cho ngươi nàng tư nhân cờ cờ hảo tôn l o á n l o á n biếu môi quả vải đại thần nhưng là mạng giới thần bí nhất tranh châm biếm ra ngươi làm sao có khả năng có quả vải đại thần tư nhân cờ cờ hảo ngẫu nhiên được ngươi liền nói ngươi có muốn hay không hạ tình đạo tôn l o á n nhìn hạ tình sắc nữ nhân này xem ra không giống nói dối nàng suy nghĩ một chút sau đó nói được rồi ta tạm thời tin người một lần sau đó hạ tình đem một cái cờ cờ hào nói cho t ô n loan l o a n t ô n loan l o a n thêm cái này cờ cờ hào nhưng cũng cần thân phận nghiệm chứng chương hai trăm bốn mươi ba không nghĩ tới đào bảo vợ trước dĩ n h ư là ta dùng nhãn hiệu gì điện thoại di động hạ tình liếc mắt nhìn nghiệm chứng vấn đề nhàn nhạt nói gạ sệ cái gì điện thoại di động t ô n loan l o a n một mặt một b ư ớ c nước đức gạ sệ hàng hiệu hạ tình đạo tôn loan loan một mặt ngờ vực không phải chính ngươi bịa đặt chứ nàng hoàn toàn chưa từng nghe nói này hàng hiệu ngươi thua thua thử xem chứ ngươi thiếu gà ta nay quả vải fans đều biết bạn tốt nghiệm chứng vấn đề chỉ cần hồi đáp sai một lần quả vải sẽ điểm không đón thêm được người này bạn tốt xin tôn loan loan một mặt cảnh giác hạ tình trận tròn mắt ngươi lại thay cái cờ cờ hào tiếp tục xin bạn tốt không được ác cũng vậy tôn loan loan suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là ôm thử một lần trong lòng đang trả lời một cột đưa vào gạ s ệ sau đó mấy giây sau tôn loan loan đột nhiên nhảy lên kích động nói thông qua rồi thông qua rồi ánh mắt của mọi người đồng loạt lần thứ hai hội tụ lại đây hạ tinh cùng cao nghiên sắc mặt rác mẹ n à y tôn loan loan đến cùng còn khiến người ta sống không cao nghiên đem tôn loan loan kéo về đến chỗ ngồi kích động cái mau à này không nhất định chính là quả vải cờ cờ hảo hạ tinh mặt sầm lại ta nói cao cảnh quan ta thân làm cảnh sát nhân dân lại là nữ nhân nói chuyện có thể hay không văn nhã một điểm cao nghiên trợn tròn mắt nói ngươi ở chồng ngươi dưới khố lãng gọi thời điểm làm sao không văn nhã một điểm hạ tình vân h y tỉ ngươi mau trở lại hàng rồi này hai con yêu nghiệt đi ta là không làm gì được hiểu rõ lúc này t ô n l o á n l o á n lại là một tiếng thét kinh hãi ác hồi âm hồi âm quả vải đại thần hồi âm hạ tình trộm liếc một cái t ô n l o á n l o á n hỏi xin hỏi ngài là tác giả quả vải đại thần sao quả vải trả lời ừng cao nghiên cũng tập hợp quá mức nói loan loãn hỏi nàng là người ở nơi nào làm cho nàng đến đông hải thời điểm mang điểm thổ đặc sản hạ tình tôn loan loãn lại hỏi ta là ngươi p h è n s xin hỏi ngài là người ở nơi nào quả vải tựa hồ đang do dự rất lâu sau đó mới nói tuyết thành tôn loan loãn chừng mắt nhìn quay đầu nhìn hạ tình cùng cao nghiên tuyết thành là cái nào các ngươi nghe nói qua sao cao nghiên lắc đầu một cái hạ tình tắc một bên làm bộ xem sân khấu vừa nói ta cũng không biết thiết thật vô dụng ta tìm bài đủ đi tôn l o á n l o á n sau đó mở ra bài đủ đưa vào tuyết thành bài đủ mặt giấy lập tức nhảy ra rất nhiều tin tức có tuyết thành b à i đu bách khoa có tuyết thành tin tức mới nhất còn có có quan tuyết thành hình ảnh ồ làm sao cao nghiên hiếu kỳ nói ta hảo như nhìn thấy đào bảo cùng lão bà hắn bức ảnh tôn l o á n l o á n đạo hạ tình trực tiếp sang nơi nào có đào bảo cùng lão bà hắn bức ảnh hạ tình nhắm mắt nói tôn đoán đoán mở ra bài đủ tìm tòi hình ảnh đây là một tấm ba năm trước tin tức có quan tuyết thành tình nhân trượt tuyết thi đấu đưa tin là tuyết thành bản địa tin tức trang web tuyên bố tin tức hình ảnh là hơn mười so sánh tái tình nhân ở cuối cùng trận chung kết trước tập thể chụp ảnh chung có thể nhìn thấy đào bảo chính mặt nhưng với hắn hôn môi nữ nhân bởi vì tóc dài che chắn màn ảnh vì lẽ đó không vô tới bất quá có thể nhìn thấy nữ nhân vóc người ngực không nhỏ c h ỉ ít c ê t hoa này người hẳn là chính là đào bảo đi không phải vậy chính là đào bảo sinh đôi đệ đệ quả thực một mao như thế a cao nghiên thở dài nói nàng d ừ n g một chút căm giận khó chịu thiết không nghĩ tới đào bảo vợ trước lại vẫn là cự nhũ phỏng chừng lại là một cái ngực lớn nhưng không có đầu vóc nữ nhân hạ tình mặt h ắ c nhưng không lên tiếng ánh mắt của nàng lần thứ hai rơi xuống tấm hình kia trên vẻ mặt bừng tỉnh đó là nàng cùng đào bảo trước khi kết hôn tham gia một hồi tình nhân hợp tác trượt tuyết giải thi đấu vốn định đến cái xuất sắc đến ăn mừng hai người hôn nhân nhưng rất đáng tiếc ở cuối cùng trận chung kết lý hai người hết toàn lực nhưng chỉ là thu được người thứ bốn cái gì t h ư ở n g đều không có hay là vào lúc đó hôn nhân của chúng ta cũng đã nhất định thất bại thầm nghĩ thính phòng có chút sao động một cái mang theo mặt nạ nam nhân lên sàn đến cùng là ai tại sao muốn mang mặt nạ mặt nạ cũng là thôi nhưng vì cái gì là ý tù mạ cổ tỏ mặt nạ đây chính là được gọi là ả n i ề m tứ đại kẻ cặn bã đứng đầu nam nhân a người đàn ông này muốn làm gì có không ít xem qua biết ý tù ca đại danh sinh viên đại học đều trong lòng điên cuồng n ổ nước bọn ở mọi người mắt nhìn dưới mặt nạ nam ở trên sàn nhảy một chiếc p i a n o trước mặt ngồi xuống không phải chứ này này đừng làm bẩn p i a n o a ý tù ca hà tiểu giã đang suy nghĩ gì đây chính là nàng xuất đạo diễn xuất ra tìm các nàng âm nhạc xạ những cái kia người đương khách quý cũng coi như này làm tới một người mặt nạ ỷ tủ ca là muốn làm gì bất quá mọi người chê trách cùng địch ý cũng không có ảnh hưởng đến mặt nạ nam hắn ngồi vào tia n o b e n hơi hơi đ i ề u một tí dây đàn hai tay đặt ở trên bàn gõ sau đó hít sâu gõ xuất cái thứ nhất tâm phủ chính là này một cái âm phủ nhuộn một ít nguyên bản mất tập trung khán giả ánh mắt lập tức bị kéo về đến sân khấu bao quát hạ t ì n h tôn loãn loãn cùng cao n g h i ê n ba người mặt nạ nam cũng không nhìn thấy hạ tình ba người hắn nhắm mắt lại ngón tay như tinh linh bình thường ở cương trên phím đàn nhảy lên từ giọng thấp trượt tới cao âm tràn ra một đường mần tôi sắc phong cảnh lại từ cao âm từ từ hạ xuống như g i ả i rác một chỗ chân trâu nhỏ vụn nhưng hiện ra ánh sáng lộng lẫy khi thì như tiết kiệm khi thì lại như sóng lớn vô bờ khiến người ta trầm luân ở tươi đẹp giai điệu trong một khúc kết thúc mọi người sôi trào lên tuy rằng ta không biết đây là cái gì từ khúc nhưng này thật là dễ nghe ta đột nhiên cảm thấy ủy tủ ca không ghê tởm như vậy đồng cảm đây là bệ ủy thổ vân từ khúc chứ hạ tình ba người tuy rằng đều không có cái gì âm nhạc tế b à o nghe không xuất cái gì huyền l i ệ u thậm chí hoàn toàn không biết đây là cái gì từ khúc nhưng từ phổ thông người nghe góc độ này thủ từ khúc rất thêm hai liên đào bảo tại sao xuất hiện ở tuyết thành sự tình đều đã quên thảo luận đem so sánh không hiểu t i a nô phổ thông khán giả âm nhạc xã xã viên môn nội tâm chấn động nhưng lớn rồi t r ờ i ạ trước xã trưởng vẫn còn có như tài nghệ như thế ta thật sự cho rằng hắn cái gì đều sẽ không đây chúng ta đều rơi vào nhầm khu trước xã trưởng xác thực hát chạy điều nhưng âm nhạc xã là một cái bao la vạn tượng x á đoàn lưu hành jock and joll hip hop hiệp sĩ lam điều cổ điển tù kim loại latin lôi quỷ các loại đều là âm nhạc phạm chủ quá lợi hại rồi lúc này mặt nạ nam t r ạ n g ánh mắt của hắn nhìn lướt qua thính phòng sau đó mở miệng nói n à y thủ từ khúc tên là là tên p i a n o đại sư di chát cỡ lẫy đờ m ạ n làm kinh điển cũng là ái tình khúc dương cầm lý giàu có nhất lãng mạn sắp thái khúc dương cầm một trong thể hiện rồi đối với ái tình phá diệt thấy cảnh thương tình cùng với mỹ hảo ái tình ước mơ mặt nạ nam dừng một chút lại nhàn nhạt nói n à y thủ từ khúc phi thường thích hợp đưa cho sắp tốt nghiệp đối mặt biệt ly âm nhạc xã đại tứ khốn nạn môn tuy rằng đám hôn đản kia tìm cho ta một cái y tù mạ cổ tò mặt nạ tuy nói đám hôn đản g kia bất trung bất hiếu coi ta là tiêu cực tiết giảng nhưng làm âm nhạc xã trước xã trưởng làm làm bằng hữu của bọn họ ta vẫn như cũ trung tâm c h ú c phúc đại gia tiền đ ồ tự cẩm hạnh phúc c ă n g khang ta yêu các ngươi chương 244, t h ư ợ n g quan tuyết nhi bí mật ha ha ha ngươi nghe lầm chứ đào bảo nếu như theo ta cùng trường ta làm sao không biết hạ tình nhắm mắt nói Ứng tô n đ o á n đ o á n mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nhưng là t h a n h âm kia xác thực là đào bảo a nàng quay đầu nhìn về phía cao n h i ê n cao n h i ê n ngươi thấy thế nào sau đó diễn xuất kết thúc đi âm nhạc xã hỏi một chút không được cao n h i ê n đạo ác cũng vậy tôn loan loan gật ngủ hạ tình sợ hết hồn vội vàng nói hai người các ngươi không phải muốn tham quan ta xã đoàn sao đi thôi nay buổi biểu diễn cũng không cái gì thứ đáng xem chờ buổi biểu diễn kết thúc lại đi tôn loan loan đạo vậy thì quá muộn hội họa xã đại bốn phần mười viên nói không chắc buổi chiều liền ly giáo ta còn không theo ta những cái kia đáng yêu bọn hậu bối tụ tụ đây nói xong hạ tình quét mới đứng dậy rời đi tôn loan loan cùng cao nghiên đối diện một chút cũng lập tức đứng dậy ly khai đi xã đoàn hoạt động thất trên đường hạ tình thông qua điện thoại di động trải qua cùng hội họa xã ngô lỵ tiến hành rồi câu thông ngô lỵ là hội họa xã đương nhiệm xã trưởng cùng đào bảo không giống hạ tình cùng hội họa xã liên hệ cũng không có đ ư ợ c r ờ i hạ tình cùng ngô lỵ tiến hành câu thông trong lúc cao nghiên cùng tô loãn loãn đang nói chuyện ngon miệng quả vải sự tình loãn loãn ngươi cùng ngươi thần tượng tán gâu đến thế nào rồi cao nghiên mở miệng nói há hỏi ra nàng ở tuyết thành sau quả vải đại thần liền không nói lời nào tựa hồ đối với ta nổi lên đề phong tâm ta nguyên vốn còn muốn mời nàng đến đông hải nhưng thấy tình huống như thế cũng chỉ đành tạm thời đẻ xuống không phải vậy nàng e sợ càng cho rằng ta mưu đồ gây dối cao nghiên gật ngủ ngươi làm được rất đúng vào lúc này để mời nàng đi đông hải e sợ sẽ bị nàng trực tiếp kéo h ắ c nàng dừng một chút đột nhiên hạ thấp giọng nói loan l o a n ngươi không cảm thấy ngày hôm nay hạ tình có chút kỳ quái sao thật không t ô n loan l o a n nghèo đầu nơi nào kỳ quái h a cao n h i ê n khỏe miệng kéo kéo xuẩn cùng chư như thế không đợi t ô n loan l o a n mở miệng phản kích cao n h i ê n lại nói ta luôn cảm giác hạ tình vẫn ở đ ể phòng cái gì h ả o như có chuyện gì gạt chúng ta a nghe ngươi vừa nói như thế Hảo như là có điểm không đúng. Khà khà. cao nghiên cười hì hì sau đó thấp giọng nói chúng ta ở bề ngoài chứa không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ sau đó lén lút tiến hành điều tra nếu như bắt được hạ tình nhược điểm gì hoặc hắc lịch sử cao nghiên lộ ra vẻ đắc ý cười tôn đ o á n đ o á n cười hì hì sau đó hắc mân nhà trọ chính là hai chúng ta thiên hạ không đúng còn có thượng quan lão sư đây cao nghiên cơ cơ ngón tay không cần lo lắng thượng quan tuyết nhi trải qua có nhược điểm ở trong tay ta nhược điểm gì t ô n l o á n l o á n bắt quái chi tâm lập tất nhiên không nói trừ phi ngươi nắm ngang nhau giá trị tình báo theo ta đổi cao nghiên đạo t ô n l o á n l o á n suy nghĩ một chút sau đó nói theo ta được biết lần này vân hy tỷ ly khai nhà trọ là đi chữa thương đi tới chữa thương nàng bị thương t ô n l o á n l o á n chỉ chỉ trong lòng t ì n h thương không phải chứ nữ vương đại nhân còn có thể bị tình khó khăn ngươi cho rằng vân hy tỷ tại sao nửa năm trước đột nhiên đại làm trang trí đem nhà trọ sắc điệu điều thành ám s ắ c hơn nữa còn lập một cái kỳ quái phòng cho thuê quy định khách trọ nhất định phải độc thân nàng đây là đang trả thù đang phát tiết bạn trai nàng là ai tôn đoán đoán vây vây tay này ta liền không biết nàng dừng một chút thúc giục cao nghiên ta trải qua cùng ngươi phân hưởng ta nắm giữ tình báo nhanh lên một chút phân hưởng một tí tình báo của ngươi thượng quan lão sư có nhược điểm gì ở trên tay ngươi cao nghiên châm trước chốc lát sau đó lắc đầu một cái không được tình báo không ngang nhau ngươi tình báo này giá trị quá thấp theo ta nắm giữ tình báo không đồng giá nếu như ngươi biết vân hy tỷ bạn trai là ai này giá trị có thể phiên gấp mười lần khe nằm t ô n l o a n l o a n một lời không hợp liền bạo thốt miệng ngươi không phải là muốn tay không bộ lao nương tình báo chứ ai được rồi ta liền cho ngươi hơi hơi tiết lộ một điểm cao nghiên dừng một chút cảnh giác xem xét nhìn bốn phía sau đó nhẹ dọn lại nói thượng quan lão sư là song t ì n h luyến hơn nữa có một cái ẩn hôn lão bà xin chú ý là ẩn hôn các nàng ở mỹ quốc ba ngoà xin tân linh chứng minh rồi cái gì là song tính luyến thông tục điểm giảng chính là đối với khác phái cùng đồng tính đều sẽ sản sinh yêu say đắm cùng tính muốn người ta đi noan em gái một mặt lô cốt khác phái luyến đồng tính luyến song tính luyến trên thế giới ba loại luyến ái hình thức này hắc mân nhà trọ toàn chiếm lúc này đi ở phía trước hạ tình quay đầu lại xem xét một chút nói hai người các ngươi nói nhỏ cái gì đâu cao nghiên cùng t ô n l o á n l o á n liếc mắt nhìn nhau cấp tốc thu thập s o n g tâm tình không có chuyện gì chúng ta đang bàn luận tăng cao mang thai suất vấn đề quả nhiên là nghỉ lễ đến sau ngày thứ mười lăm tả hữu hành phòng mang thai suất cao nhất chứ cao nghiên đạo hạ tình mặt s ă m lại xoay người tiếp tục đi t ô n l o á n l o á n lại nhẹ giọng lại nói cao nghiên thượng quan lão sư bạn gái là ai ta đây không thể nói cho ngươi tình báo giá trị không ngang nhau ngươi này tình báo giá trị quá thấp chứ phi ngươi năng lực đào r a hạ tình cái gì hát lịch sử sau đó đem tình báo cùng chung cho ta được loan em gái nắm đấm nắm chặt ta sẽ cố gắng bình sông đại học có một đống chuyên môn xã đoàn nhà lớn trường học to to nhỏ nhỏ mười mấy xã đoàn hoạt động thất đều ở nơi này hội họa xã ở năm trăm linh ba mà âm nhạc xã ở dưới lầu bốn trăm linh ba từ hội họa xã hoạt động thất sân thượng nhìn xuống âm nhạc xã sân thượng tình huống liếc mắt một cái là rõ m do một hạ tình ba người gõ mở hội họa xã cửa phòng sau đúng pháo hoa đồng v ă n g lên từ ống lý phun ra đủ mọi màu sắc pháo hoa hoan nên học tỷ trở lại hội họa xã trong phòng mười mấy xã viên cùng kêu lên đạo ác tôn l o á n l o á n hai mắt tỏa ánh sáng cao bao nhiêu lễ ngộ a không biết tương lai của ta trở lại trường học cũ ta những cái kia học đại học mỗi môn có thể hay không cũng cho ta làm một cái giống như vậy nghi thức hoan nên cao nghiên trợn tròn mắt thôi đi ngươi loại này học tập sinh Phỏng phỏng những cái kia học đệ học thấy quanh Chỉ không ghét bỏ ta. Nghĩ đến hạ nhoan nhoan trừng ngươi ngươi, trừng vòng đến ánh ánh ít tuyết ta. tuyết, tô noan noan mắt tỏa cái kia mội đi. mội lại sáng. đệ đều sẽ sẽ bỏ ồ tại sao tuyết muội như vậy manh bảo bảo tâm đều sắp cũng bị manh hóa tuy rằng tô n loan loan đối với hạ tuyết có tình cảm nhưng nha đầu này không phải là đồng tính luyến hoặc song tính luyến nàng chỉ là thuần túy yêu thích manh đồ vật đúng hạ tình gõ xuống tô n loan loan đầu tức giận nói đừng đánh mội mội ta chú ý ngươi cái này từ t r ạ c h nữ nàng dưng một chút nhìn hội họa xã xã viên cười cười nói giới thiệu một chút hai vị này là bằng hữu của ta t r ạ c h nữ chủ truyền bá tô n h o ã n n h o ã n cùng cảnh sát hình sự cao nghiên n h o ã n n h o ã n tỉ nghiên tỉ các ngươi khỏe hoan n ê n đi tới bình sông đại học hội họa xã nô lỵ làm hội họa xã đại biểu cùng tô n h o ã n n h o ã n cùng cao nghiên n ắ m tay ta có một vấn đề tô n h o ã n n h o ã n đột nhiên nhấc tay đạo nô lỵ mỉm cười nói loãn h o ã n tỉ ngài nói chương hai trăm bốn mươi lăm mỹ nương ta nghe nói hạ tình lao công ạch chồng trước cũng là bình sông đại học học sinh có bức ảnh không ta nhìn nhìn t ô n loán loán hai mắt thiêu đốt bát quái chân hỏa nô lỵ lắc đầu một cái cười cười nói này thật không có ngươi có thể tìm học tỉ muốn bức ảnh a t ô n loán loán trợn tròn mắt ta nếu có thể muốn được còn quan tâm các ngươi muốn a nhưng chúng ta thật không có nô lỵ cười cười nói quên đi t ô n loán loán ở hội họa xã quay một vòng lợi bình luận đủ nói ân cũng không tệ lắm đạo cụ đều rất đầy đủ hết còn có thu nhỏ lại bản mạch lặn chờ lộ đạ vờ điều khác nhưng là di di đâu đạ vợ di di đâu hoạt động trong phòng lớp dưới học sinh mặt bà tập thể bạo đỏ nô lỵ cũng là thoáng lung túng bởi vì nữ sinh cảm thấy thẹn thùng chúng ta liền đem nó gõ rơi mất gõ gõ rơi mất tô loáng o á n vô bàn một cái các ngươi đây là ở khinh nhờn nghệ thuật biết không pho tượng này bị cho rằng là phương tây mỹ thuật trong lịch sử nhất đáng giá khoe nam tính thân thể pho tượng là m ạ c h lặn trơ l ộ tác phẩm tiêu biểu thậm chí có thể nói là tác phẩm đỉnh cao các ngươi các ngươi dĩ nhiên đem đạ vờ di di gọ rơi mất các ngươi cân nhắc qua đạ vờ cảm thụ sao không còn di di hắn hay vẫn là đạ vờ sao nói tới chỗ này tôn loãn đột nhiên quay đầu nhìn nàng phía bên phải một người nữ sinh khoảng cách gần ép hỏi ngươi sẽ đem bạn trai ngươi di di cắt xuống sao nữ sinh mặt b ạ o q u í n h quay đầu một bên thấp giọng nói không biết nàng tựa hồ có chút không chịu được tôn loãn ánh mắt cha hỏi chạy đi không ít sau nữ sinh lần thứ hai đi vòng mèo tay lý nhiều một đoạn nghi tự di di hòn đá nàng ở hòn đá dưới đáy thoa nhửa cao su sau đó dính vào đạ vợ đ i ề u khắc hạ bộ t ô n loan loan lúc này mới gật ngủ đây mới là hoàn chỉnh đạ vợ mà lúc này có nữ sinh mở miệng hỏi cái kia loan loan tỉ ngươi là mỹ thuật chuyên nghiệp sao ta không phải mỹ thuật chuyên nghiệp nhưng ta đại học tiến vào cũng là mỹ thuật xã không phải ta thổi những cái kia mỹ thuật chuyên nghiệp học sinh cũng không bằng ta t ô n l o a n l o a n tràn đầy tự tin này l o a n l o a n tỉ hiện trường vẽ một bức họa chứ có nữ sinh đạo được không thành vấn đề t ô n l o a n l o a n ánh mắt ở bên trong quét một vòng sau đó ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống đả vở pho tượng trên đau lòng đá vờ liền cho hắn h ỏ a một tấm phát họa đi liền l o a n em gái đi qua bàn vẽ cùng họa bút bắt đầu vẽ lên há các ngươi đều lùi về sau đừng q u ấ y dày ta vẽ vời ta vẽ tranh thời điểm không thích bị người nhìn chằm chằm mọi người chủ động lùi về sau nửa giờ sau hô quyết định tôn l o á n l o á n bỏ lại hòa bút mọi người soạt một tí vây lại nhưng nhìn thấy tôn l o á n l o á n đều vẻ mặt dị dạng hạ hạ tình cũng đi tới xem xét một chút bàn vẽ trong n g á y mắt mặt hắc tôn l o á n l o á n ở trong mắt ngươi đạ vợ chính là gì gì sao nói cẩn thận vẽ đạ vợ điêu khắc đâu hơn nữa liền ngươi tranh này hòa trình độ thật là có mặt nói so với mỹ thuật hệ học sinh cường hạ tình không chút khách khi đ ả kích loan em gái bất quá cũng không có tác dụng gì loan em gái tự xưng nữ bản kim cương da mặt đau thương bất nhập hạ tình điểm ấy lực công kích còn tô loan loan tóc gáy đều thương không được nàng mặt không biến sắc tâm không nhảy nói bức họa này liền tặng cho các người mỹ thuật xã hảo hảo cất giấu tương lai tan nếu như trở thành tên thủy thiên c ủ a họa sĩ bức họa này c h ỉ ít trị giá hai cái ức hảo có mị lực có nữ sinh ước mơ nhìn tô loan loãn tuy rằng l o a n l o a n biểu hiện rất trong hai nhưng dĩ nhiên không thiếu người hâm mộ hạ tình thở dài ai thói lời hai b ư ớ c giữa đường a chờ hạ tình lấy lại tinh thần thời điểm t ô n l o a n l o a n trải qua chạy tới sân thượng này dưới lầu anh chàng đẹp trai các ngươi là cái gì xa đoàn t ô n l o a n l o a n trải qua tham đầu ở cùng dưới lầu người giao lưu dưới lầu sân thượng ngồi một cái nam sinh mang kính mắt cầm bút tựa hồ đang t ả cầm phổ nghe được t ô n l o a n l o a n âm thanh hắn ngẩng đầu nhìn dưới lập tức mặt đỏ hiện tại sinh viên đại học làm sao đều như thế thẹn thùng a tôn loãn loãn sau đó một mặt tự yêu mình nói lẽ nào là bởi vì bổn tiểu thư thật xinh đẹp ừ nhất định là như vậy âm âm nhạc xã nam sinh sốt sáng nói tôn loãn loãn liếc mắt nhìn trong tay hắn chỉ lại nói ngươi đang làm gì tả tả khúc phổ nam sinh đạo ố hoa thật là lợi hại mới sinh viên đại học cũng đã bắt đầu tả khúc phổ a không thể nào chúng ta xã trưởng mới thực sự là lợi hại hà tiểu giã xuất đạo chuyên tập lý ca toàn bộ là xã t r ư ở n g tả nam sinh trong lời nói biểu hiện ra đối với hắn xã trưởng rõ ràng ước mơ cùng ái mộ a các ngươi xã trưởng tên gọi là gì tôn đoán đoán thuận miệng hỏi vũ cơ nam sinh đạo khắc khắc tôn đoán đoán trực tiếp sang vũ cơ nàng cái mông trên có phải là có viên trí nam sinh lúc này từ âm nhạc xã hoạt động bên trong toàn như gió lao ra một cái nữ sinh chính là vũ cơ n g ư ơ i vào nhà trước đi vũ cơ mỉm cười nói nam sinh rất thẹn thùng không dám nhìn con mắt của nàng gật gù liền vào nhà vũ cơ lập tức đóng lại sân thượng kéo môn làm xong tất cả những thứ này nguyên bản thận trọng bình tĩnh vũ cơ đột nhiên họa gió lớn biến hóa biểu tỷ n g ư ơ i ở cùng người ngoài nói hưu nói vượn cái gì đâu vũ cơ ngoài cười nhưng trong không cười đạo ác đúng là vũ cơ n g ư ơ i a ta nhớ mang máng n g ư ơ i bốn năm trước thi lên đại học thời điểm ta còn tới các ngươi ra đưa tiền lì xì này một cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết tuy nói ngươi mẹ cùng ta mẹ là chị em ruột nhưng các nàng hai quan hệ từ nhỏ đã không được các loại cạnh tranh so với bà bà so với lao công sau đó so với hải tử t ô n loãn loãn vây vây tay vũ cơ thở dài nàng thu thập dưới tâm tình lại nói biểu tỷ tốt nghiệp gần như hai năm hiện tại cái nào thăng trước đâu ở đâu cao thăng trước ha ha ha ha. lần này đến phiên t ô n loãn loãn trột dạ không ít sau t ô n loãn loãn nết miệng nở nụ cười nói ta ở một gia ngoại mậu tập đoàn đi làm ân làm kế toán tiền lương cũng là hơn một vạn đồng tiền sinh hoạt quá vẫn tính thích ý chính là công ty chúng ta tuổi trẻ tổng giám đốc vẫn đang đeo đ ổ i ta rất phiền chuyện này noan em gái này hoàn toàn là ở lấy trộm nhân ra hạ tình tài liệu cá nhân vũ cơ vừa nghe trong lòng phát điên a a vốn là muốn chờ hà tiểu giã xuất đạo chính mình rốt cục năng lực phong quan một cái không nghĩ tới tôi noan noan trải qua có trẻ tuổi tổng giám đốc đang đeo đuổi tương lai tôi noan noan là nhà giàu quý phụ chính mình hay vẫn là đánh công ai lẽ nào ta nhất định không sánh bằng nữ nhân này sao vũ cơ hảo phiền muộn tôn oan oan cũng không muốn tiếp tục đàm luận chuyện này dù sao cũng là lấy trộm nhân ra hạ tỉnh tài liệu cá nhân làm lộ liền lúng túng nàng mau mau rời đi đề tài này đối với biểu tỷ mội hàn huyên hội vũ cơ chuẩn bị trở về hoạt động thất tôn oan oan lúc này đột nhiên nghĩ tới điều gì đúng rồi vũ cơ ngươi cờ cờ hào vong tên tên g ì mị nương a làm sao chương 246, hà tiểu giã bí mật vừa dứt lời đào bảo cũng là gió xoáy giống như từ âm nhạc xã hoạt động thất v ọ t ra Ai? Ai là Mỹ Nương? đây à vàng này, là, này. o Bảo Khoảng vội động nói. thời gian lại hắn không Nương, không nghĩa hắn quên chuyện có có chủ thể tìm đã đ Mỹ chính là hắn về quốc nguyên nhân chủ yếu tây tô loan loan thấy đào bảo từ âm nhạc xã lao ra ngẩn người một lát mới phản ứng được đào bảo ngươi làm sao ở nơi đó đào bảo lúc này mới phát hiện mặt trên còn có một cái tô loan loãn tuy rằng tình huống đột nhiên nhưng không hổ là b ả o ca nhưng thấy đào bảo một mặt bình tĩnh cản quá vũ cơ vai nói h ả đây là biểu mội ta nàng ở đây đến trường ta tới xem một chút nàng t ô n l o á n l o á n cái kia vũ cơ nhược nhược mở miệng đào bảo lập tức cùng vũ cơ nháy mắt ra dấu ra hiệu nàng phối hợp chính mình nhưng là lúc này n o ã n em gái trải qua phản ứng lại ta làm sao không biết ngươi còn có như thế một cái biểu mội t ô n l o á n loãn đạo ta lại không với các ngươi giảng quá ta tình huống trong nhà làm sao ngươi biết đ à o bảo vô vô vũ cơ vai sau đó nói đây là ta di ra con gái tôn loãn loãn khắc khắc vũ cơ thực sự g i a n g không được chỉ vào tôn loãn loãn nói đ ầ u ta là biểu mội của nàng là nàng di ra con gái san gì h ả o lúng túng cái kia đ ầ u ngươi biết tôn loãn loãn sao lúc này vũ cơ lại hỏi ừ chúng ta là bằng hữu trèn cua t ô i nét bạn gái không phải vân vân lúc này tôn l o a n l o a n kêu r ừ n g hai người vũ cơ ngươi vừa nãy gọi đào bảo đầu tôn l o a n l o a n ánh mắt ngờ vực h ả ngươi khả năng không biết ta từng ở inter n e t xây dựng quá một cái cờ cờ quần lúc đó vũ cơ là cờ cờ quần nhân viên quản lý đào bảo bình tĩnh đạo vũ cơ cờ cờ nhân viên quản lý cảm giác hảo lảo liền không thể làm cái cao to trên giả thiết vũ cơ rất nhớ nhổ nước bọn tôn l o a n l o a n còn muốn hỏi cái gì nhưng đào bảo trực tiếp lôi kéo vũ cơ vào nhà vũ cơ ta có lời hỏi ngươi đào bảo một mặt nghiêm túc phải thấy đào bảo đột nhiên nghiêm túc như vậy vũ cơ cũng là phản xạ có điều kiện thẳng tắp thân thể â không hổ là tô n o á n n o á n b i ể u muội cũng là cuộn sóng ngực dung a khạc khạc đào bảo lập tức thu thập s o n g tâm tình ho khan hai tiếng sau lại nói ngươi mới vừa nói ai c ờ cờ tên là mỹ nương ta a vũ cơ chỉ chỉ chính mình chẳng lẽ ngươi chính là nắm giữ may mắn thể chất mỹ nương đào bảo kích động nói vũ cơ vũ mị nương mị nương hơn nữa ngực nhỏ bé cũng ăn khớp cảm giác rất có thể a â nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì vũ cơ một mặt mê man đào bảo nhìn c h ầ m c h ầ m vũ cơ nhìn một lát thấy vũ cơ không giống như là nói dối kích động trong lòng lập tức chạy cái không còn bóng lại nhận lầm người nay trải qua là hắn về quốc tìm kiếm mị nương lữ trình tới nay đệ k i ể u cái sai lầm mục tiêu đào bảo nội tâm một trận hâm ngực cái này m ị nương thật năng lực cần giấu nói đi nói lại nàng đúng là học sinh cấp ba sao cái tia ngực ngươi thật không có may mắn thể chất không ít sau đào bảo không căm l ò n g lại hỏi vũ cơ khẽ cười khổ đầu ngươi xem ta như là nắm giữ may mắn thể chất sao từ nhỏ đến lớn ta đều bị t ô n o ã n l o a n áp một đầu thi đại học t ô n o ã n l o a n thi chính là hai trăm mười một trọng điểm đại học đông hải đại học mà ta thi nhưng là bình sông đại học loại này tam lưu đại học nếu là có cái gì may mắn thể chất ta đã sớm vươn mình khắc khắc xuất thân không phân quý tiện không nên tự ti đào bảo dừng một chút lại nói còn có một chuyện liên quan với hà tiểu g i ã đào bảo hơi trầm ngâm mới nói ta nhớ tới hà tiểu g i ã gia cảnh cũng không giàu có đi thời điểm năm thứ nhất đại học còn giống như xin quá quốc gia nghèo khó trợ cấp ân đúng thế nay n à n g đến tột u cùng nơi nào làm cho tiền đến đào bảo phía dưới không có nói rõ chỉ là chỉ chỉ thân thể vũ cơ biết đào bảo chỉ chính là cái gì nàng thấm nghĩ không ít nói đâu nếu như ta nói nàng cũng không có sửa mặt ngươi tin sao cái gì đào bảo lấy làm kinh hãi không thể nào hà tiểu giã cùng ba năm trước có thể nói l à như hai người khác nhau a nhưng đây là thật sự đến cùng chuyện gì xảy ra đào bảo thu thập dưới tâm tình nhàn nhạt nói vũ cơ ánh mắt rơi xuống hoạt động trong phòng mang theo một tấm chụp ảnh t r u n g trên đó là đào bảo sau khi tốt nghiệp âm nhạc xã tuyển cử xuất mới một lần lãnh đạo cơ cấu chụp ảnh c h u n g bao quát xã trưởng vũ cơ phó xã trưởng hà tiểu giã các loại chiếu này đóng mở ảnh thời điểm hà tiểu giã vẫn như cũ là trước đây dán g dấp ba năm trước tiểu giã ở bình sông bản thổ tiết mục tv tuyển tú trong một lần đoạt giải nhất thu được đi mỹ quốc du lịch cơ hội đào bảo trong lòng một cái giật mình lẽ nào gặp phải nọ màn hạch sự cố vũ cơ thoáng kinh ngạc làm sao ngươi biết Ba、năm trước sau ự kiện trọng đại không đại trọng vong hơn chết hoạch o q á t tiểu trong, tổng kết tiểu、Giã、nhất hà hơn chỉ hà nhân người, quả Sau dã dã ở bên cộng còn sống. có đó tướng mạo của nàng liền bắt đầu phát sinh biến hóa loại biến hóa này đều mãi đến tận trước đây không lâu mới đình chỉ cái gì đào bảo lấy làm kinh hãi vũ cơ lấy ra một quyển tương sách trong này có hà tiểu g i ã ba năm qua tướng mạo biến hóa đào bảo tiếp nhận tương sách lật qua lật lại trong lòng ngầm giật mình cũng thật là mỗi một năm hà tiểu g i ã tướng mạo đều đang phát sinh biến hóa tuy rằng không phải loại kia phiên thiên mà phúc biến hóa nhưng biến hóa cũng hết sức rõ ràng người quen khả năng không cảm giác được nhưng đối với nửa năm mấy cái nguyện không thấy mặt một lần người đến nói biến hóa là rõ ràng lúc này vũ cơ lại nói hà tiểu g i ã tình huống như thế bị mỹ quốc một cái nghiên cứu cơ cấu biết được sau đặc biệt mời Hà tiểu giã đi đi. chút là trị liệu, kỳ thực chính là nghiên cứu. cũng biệt biết, Bởi mời Tiểu Giã liệu. Nói liệu, nghiên cứu viên đối với Tiểu Giã trị một trị làm Hà nghe nhưng hay là là nàng là dễ kỳ vệ quốc sau đó tướng mạo của nàng là cố định xuống nhưng tính cách bắt đầu trở nên quái lạ mà táo bạo trước đây nàng xưa nay sẽ không giăn dạy người khác nhưng bây giờ này âm nhạc xã lý ngoại trừ ta thành viên khác hầu như đều bị nàng mang quá không trách trên người nàng có một loại làm người cảm giác không thoải mái lắm hóa ra là tính cách chuyển biến xấu đào bảo gật g ủ lập tức c h o mày bức xạ hạt nhân đối với người may mắn còn sống sót ảnh hưởng cũng là bất tận tương đồng như bách hợp tỷ cũng là hạch sự c ấ u người may mắn còn sống sót nhưng tựa hồ cũng không có đối với thân thể của nàng có ảnh hưởng gì mà chính mình ngoại trừ thân thể được tăng cường ngoại còn không tên thêm ra một cái thuận phong nhĩ còn đối với hà tiểu giã ảnh hưởng nhưng là tướng mạo liên tục thay đổi cho tới nay mới thôi ngoại trừ mị nương công bố may mắn thể chất đào bảo còn không phát hiện tương tự chính mình thuận phong n h ĩ siêu năng lực hà tiểu giã loại này không tính siêu năng lực chứ lúc này vũ cơ đột nhiên lại mở miệng chương hai trăm bốn mươi bảy kỳ quái này quá kỳ quái rồi đầu ngươi có thể giúp một tí tiểu giã sao đương nhiên Ta biết đầu hóa i tại hội ệ n nhân chúng là xã sĩ, đơn cho ta đi. Hóa ta đơn. vũ cơ n là người người muốn hóa đơn làm gì các ngươi không biết sao ăn uống loại hóa đơn có thể quát thường a cao nhất thưởng hai mươi vạn đây đào bảo cười cười nói nhưng là không phải vậy này ủy thác ta liền không tiếp đào bảo nhàn nhạt nói vậy cũng tốt vũ cơ sau đó đem trong ngăn kéo những cái kia hóa đơn đưa cho đào bảo đào bảo đem hóa đơn nhét vào trong túi tiền sau đó cười cười giao dịch thành lập đương nhiên đào bảo chỉ là tính chất tượng trưng thu phí không phải là thật sự trùng hóa đơn chúng thường đi hóa đơn có thưởng này không giả nhưng chúng thưởng xuất quá thấp rồi ba so với song sắc cầu còn vô căn cứ đào bảo dừng một chút lại nói thế nhưng ta ở bình sông dừng lại thời gian có hạn không có thể bảo đảm cái gì ta chỉ có thể nói ta hội làm hết sức ừng hội họa thất vũ cơ cùng đào bảo vào nhà sau t ô nhoáng n h o á n cũng từ sân thượng trở về nhà cao nghiên đào bảo ở dưới lầu tán gái đây t ô nhoáng n h o á n mở miệng lên đường Khẩn. hạ tình trực tiếp sang tình bảo bảo mặt hơi đen tán gái cao niên g h biểu thị không tin không thể nào thật sự phao hay vẫn là biểu nội ta chính là âm nhạc xã xã trưởng vũ cơ tôn oán oán đạo hạ tình ánh mắt lấp lóe hóa ra là đứa bé kia a nàng đối với vũ cơ ấn tượng tương đối sâu khắc năm đó nàng cùng đào bảo kết hôn vũ cơ cũng đi tới đi tham gia hôn lễ âm nhạc xã thành viên liền nàng cùng hà tiểu giã là năm nhất sinh mà so với bình thường không có gì l ạ hà tiểu giã vũ cơ tắc có vẻ phi thường xuất chúng bất luận nhan trị giá hay vẫn là vóc người hay vẫn là âm nhạc tài hoa cũng làm chúc k ế t xuất ở năm đó hoa khôi của trường bình chọn trong vũ cơ thân là sinh viên đại học năm nhất nhưng thu được mười sáu phần trăm phiếu bầu cuối cùng xếp hàng thứ ba còn không ốm thân hạ tỉnh tắt chỉ thu được không ba phần trăm phiếu bầu tổng cộng hơn ba mươi phiếu xếp hạng ở năm mươi tên có hơn hơn nữa năm đó có đào bảo cùng vũ cơ sở căng đan chuyên gia vì lẽ đó hạ tỉnh đối với nàng rất lưu ý nhưng hạ tình không nghĩ tới chính là nàng dĩ nhiên là tô noán noán b i ể u mội lúc này tô noán noán lại mở miệng cao n h i ê n chúng ta đi dưới lầu nhìn tô noán noán mở miệng nói sấn người không chú ý tô noán noán cùng cao n h i ê n khiến cho nháy mắt cao n h i ê n hiểu ý gật ngủ nói được chờ hạ tình phản ứng lại sau hai người trải qua ly khai noán noán chúng ta sẽ không thật sự đi tìm đảo bảo chứ nhân ra ở t á n gái chúng ta đi không thích hợp chứ cao n i ê n đạo đương nhiên không phải vậy ngươi ở chơi trò xiết gì cao nghiên một mặt ngờ vực tôn đoán đoán cười hì hì nghe trộm phong vân tìm tòi nghiên cứu hạ tình bí mật nghe trộm ngươi còn bên người mang theo đặt máy nghe lén thật biến thái cao nghiên khinh bị nói tôn đoán đoán trận tròn mắt nhược trí nhi đồng đừng nói chuyện nàng d ừ n g một chút lại nói ta đem điện thoại di động cố ý rơi vào hội họa thất hoạt động thất ta sớm trên điện thoại di động hạ tái một cái nghe trộm áp phần mềm chỉ cần ở mặt khác một bộ trên điện thoại di động hạ tái đồng nhất loại app liền năng lực bất cứ lúc nào nghe lén ta đi vẫn còn có loại này áp cao nghiên một mặt lô cốt đem điện thoại di động của ngươi đem ra ta hạ tái cái áp liên thông số liệu tôn loán đ o á n đưa tay nói cao nghiên đem điện thoại di động đưa cho tôn loán đ o á n tôn đ o á n dưới hào áp cùng tài khoản của chính mình tiến hành rồi liên thông mới vừa liên thông một người nữ sinh âm thanh liền vang lên học tỷ chúng ta không nói l o i chứ liên quan với chồng n g ư ờ i sự t ì n h ác gác đến rồi đến rồi tôn loãn loãn cùng cao nghiên tinh thần lập tức phấn khởi lên kinh cao nghiên vừa đ ể tỉnh tôn loãn loãn cũng nhận ra được này hạ t ì n h tựa hồ hết sức ở cách ra nàng c h ồ n g trước đề tài trước đây ở nhà trọ tuy rằng hạ t ì n h không sẽ chủ động nói đến nàng c h ồ n g trước nhưng nếu như có người hỏi nàng cũng không tránh né nhưng ngày hôm nay nàng tựa hồ đang hết sức lảng tránh phương diện này đề tài có vấn đề bất quá ngay khi tô n l o á n l o á n cùng cao nghiên hết sức chăm chú nghe trộm thời điểm hội họa xã hoạt động trong phòng nhưng không một người nói chuyện một lát sau tô n l o á n l o á n bê này liên tiếp đột nhiên đứt đoán mất bị phát hiện tô n l o á n l o á n bíu môi t h i ế t hạ tình người phụ nữ kia quá không lương tâm chúng ta thành tín đợi nàng nàng nhưng khắp nơi phòng bị chúng ta cao nghiên nữ nhân này thật là có mặt nói lời này lúc đó ở chúng ta đi làm gì cao nghiên lại nói tìm ngươi tìm hiểu hạ tình sự tình tôi o á n o á n hai tay nắm lấy lên ta liền không tin không bắt được hạ tình người phụ nữ kia bím tóc nhưng mà hai người bôn u ba nửa ngày hỏi chí ít một trăm tên học sinh nhưng cũng không có ai biết hạ tình sự tình n à y không khoa học r a coi như nhận thức hạ tình đa số tốt nghiệp chỉ có như bây giờ đại tứ học sinh nhận thức hạ tình nhưng mấy ngày nay là đại tứ học sinh công việc ly giáo thủ tục tháng ngày ở giáo đại tứ học sinh cũng không ít như hạ tình loại này tuyệt đại vưu vật coi như không cùng lớp không giống hệ không ở đồng nhất xã đoàn cũng có thể có rất nhiều người nhận thức chứ nay hỏi chừng một trăm người trong đó cũng có mấy cái đại tứ học sinh nhưng cũng không ai biết hạ tình kỳ quái t ô n loáng o á n một mặt khó hiểu không phải vậy đi tìm lao sư tuân hỏi một chút cao nghiên đạo ok nhưng mà hai người hỏi dò mấy cái đã từng đã dạy hạ tình lao sư nhưng nhượng tô loáng o á n cùng cao nghiên bất ngờ chính là rất nhiều vị lao sư đều đã quên có như thế học sinh làm không nhiều nhớ kỹ hạ tình lao sư đối với nàng ấn tượng cũng không sâu ngay cả hạ tình luyến ái sự tình càng là biểu thị không biết chuyện a a tôn l o a n l o a n có chút phát điên không nghĩ tới ở hạ tình xào huyệt tìm nàng nội tình đều như thế khó bảo bảo không nghĩ ra à, nay hạ tình thời điểm ở trường học khẳng định là hoa khôi của trường cấp bậc đi làm mao đại gia đều không ấn tượng khả năng quá biết điều chứ cao nghiên đạo không không liền tình bảo bảo này nhan trị giá coi như lại biết điều cũng sẽ có lượng lớn quý mến giả t ô n loan loan dừng một chút lại nói bình sông đại học theo chúng ta đông hải đại học như thế cũng có bình chọn quốc dân hoa khôi của trường truyền thống thậm chí còn sẽ đem bình chọn kết quả năm mươi người đứng đầu ở trường học trang web trên công bố ta lên mạng t r a xét dưới hạ tình học đại học này mấy năm bình sông đại học hoa khôi của trường bình chọn tình huống liên tục bốn năm hạ tình cũng không có thể vào vây năm mươi người đứng đầu t ô n loan loan dôi ra năm ngón tay vẻ mặt không thể tin được ngươi năng lực tin tưởng sao liên tình bảo bảo này nhan trị giá dĩ nhiên tiến vào không được năm mươi người đứng đầu ừ m xác thực rất kỳ quái cao nghiên cũng một mặt khó hiểu nay hạ tình đến cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật ta là càng ngày càng hiếu kỳ rồi lúc này tôi loan loan không biết lúc nào lại chạy đến một chỗ tuyên truyền lan nơi đó nàng đột nhiên như là phát hiện tân đại lục một mặt hưng phấn cao nghiên mau tới đây ta thấy một cái người quen chương hai trăm bốn mươi tám ta mới vừa nộp một cái bạn trai hả cao nghiên đi tới xem xét một chút tuyên truyền lan l y r á n vào ưu tú học sinh tốt nghiệp bức ảnh cùng giới thiệu tôn loãn loãn nói người quen chính là chu tiểu quân cao niên h trợn tròn mắt nói ngươi cùng chu tiểu quân rất q u e n sao đương nhiên vậy xin hỏi ngươi đều biết chu tiểu quân cái gì tôn loãn loãn suy nghĩ một chút sau đó nói nam bình sông tốt nghiệp đại học cùng hạ tình là đồng học yêu thích hạ tình hiện nay làm phòng cháy công tác đình chỉ cao niên h mặt s ă m lại n à y đều là mọi người đều biết đồ vật hả đây là cao nghiên ánh mắt rơi xuống mặt khắc một tấm hình trên là một người phụ nữ bức ảnh đánh dấu là mười hai năm học sinh tốt nghiệp năm nay p h ỏ n g t r ư ờ n g hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đây là người quan sao tôn loãn loãn đầu cũng tiến tới liếc mắt nhìn bức ảnh đạo ân ta ca bạn gái cao nghiên đạo tôn loãn loãn có vẻ thật bất ngờ hi ngươi ca có bạn gái a ta cho rằng hắn sẽ lấy ngươi đây lan thô cao nghiên mặt s ă m lại ngươi làm sao không cùng ngươi ca kết hôn t ô n loán đoán hai tay mở ra ta cũng nghĩ nhưng ta không ca a không chỉ có không thân ca liền biểu ca đường ca đều không có ta quen thuộc ca chỉ có một cái vậy thì là bảo ca cao nghiên bạch tôi loán đoán một chút không để ý đến nàng ánh mắt của nàng một lần nữa rơi xuống người phụ nữ kia trong hình tự nhủ nguyên lai、like、nàng là bình sông tốt nghiệp đại học này có vấn đề gì không t ô n loán đoán hỏi ân nàng theo ta người nhà nói nàng là yên kinh tốt nghiệp đại học ác t i ế n đại a này nhưng là hoa hạ đứng đầu nhất lưỡng sở học phủ một trong hả tôn đoán đoán đột nhiên phản ứng lại lại nói nói như vậy nàng lừa dối các ngươi ngươi không phải nhận lầm người chứ đừng nói xấu nhân ra cao nghiên mở ra điện thoại di động nhảy ra tương sách n ặ n g điện thoại di động ta lý còn có chúng ta ba cái tự chụp ảnh ngươi xem một chút có phải là nàng tôn đoán đoán xem xét một chút vẻ mặt dị dạng không phải tôn đoán đoán ngươi đây là vẻ mặt gì cơ bản có thể xác định chị dâu ngươi cùng này tuyên truyền lan lý nữ nhân chính là đồng nhất người t ô n l o a n l o a n đạo vậy ngươi này vẻ mặt bỉ ổi có ý gì mới không phải hèn m ọ n t ô n l o a n l o a n dừng một chút cười hì hì n g h i ê n n g h i ê n ta cảm thấy à, ngươi ca đối với ngươi cảm tình không thuần cao n g h i ê n trong nháy mắt tan vỡ tôi loãn l o a n cẩn thận ta nói cho biết ngươi phỉ báng t ô n l o a n l o a n trực tiếp đoạt được điện thoại di động đem bức ảnh phóng to sau đó bắt được cao n g h i ê n trước mặt ngươi xem ngươi ca xem ánh mắt của ngươi này như là xem muội muội sao rõ ràng là ở xem tình nhân mà hắn bạn gái rõ ràng ngay khi bên cạnh hắn nhưng thật giống như không tồn tại tự tôn o a n o a n thở dài nữ nhân đáng thương rõ ràng vẻ ngoài thật đẹp đẽ nhưng bất hạnh bị trở thành không luân chi luyến vật hy sinh thậm chí so với những cái kia cùng thê đều thảm cao nghiên này tôn o a n o a n ngươi đ ừ n g vọng có kết luận a ta cùng ta ca tuy rằng không giống phụ nhưng cũng cùng mẫu vẫn như c ũ thuộc về trực hệ vì lẽ đó ta mới nói đây là không luân tri luyến a chờ chút t ô n đ o á n đ o á n đột nhiên ý thức được cái gì một mặt hầu nghi nói cùng mẫu dị phụ trong miệng ngươi ca ca không phải cùng phụ cùng mẫu a cao nghiên khỏe miệng kéo kéo không lên tiếng nếu để cho tôi l o á n đ o á n n h à đầu này biết ca ca là đại bá nhi tử cao nghiên ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ trước văn cũng nhắc qua cao nghiên có một cái dù như thế nào cũng không muốn để cho h ắ c mân nhà trọ các bạn bè biết đến sự tình vậy thì là liên quan với mẫu thân nàng sự t ì n h kỳ thực cao niên g h mẫu thân cũng kết q u ả hai lần hôn nàng sớm nhất thời điểm gả cho cao niên g h đại bá mọc ra một con trai nhưng sau đó cao niên g h đại bá xảy ra thai nạn giao thông tạ thế một năm sau cao niên g h mẫu thân lại tái giá cho thời đó chưa kết hôn cao phụ hậu sinh dưới cao niên g h nói cách khác mẫu thân đã từng lần lượt gả cho quá một đôi huynh đệ tuy rằng mẫu thân là ở đại bá tạ thế sau mới tái giá cho phụ thân luân lý đạo đức pháp luật trên cũng k hơn ô n vấn g gì. có đề h nữa chuyện như vậy ở mẫu thân niên đại đó kỳ thực cũng không hiếm thấy nhưng cao nghiên vẫn cảm thấy chuyện như vậy có chút n à n g hít sâu sau đó bình tĩnh nói đúng đấy này không phải rất bình thường sao hiện đang ly hôn nhiều như vậy cũng là mang ý nghĩa gây dựng lại gia đình càng ngày càng nhiều l i ê n ngươi thích nhất ngon miệng quả vải sở hủ mạ bên trong giảng giải không cũng là một đôi gây dựng lại gia đình hai huynh đệ cấm kỵ chi luyên sao thế nhưng nhân ra không liên hệ máu mủ tát người cùng người ca không nên nói bậy nói bạn chúng ta cũng không có gây dối quan hệ đều là ngươi ở ước đoán cao nghiên hít sâu lại nói ta đi rửa mặt đi rửa mặt trên đường cao nghiên nghĩ đến rất nhiều tính cách của nàng cậu thả trước đây rất nhiều chuyện đều không có chăm chú suy nghĩ nghe tôi n loáng o á n vừa nói như thế nàng càng nghĩ càng không đúng chính như tôi n loáng o á n nói ca ca rất nhiều lúc xem ánh mắt của chính mình xác thực có chút á m vội a a a cao nghiên rất phát điên đang lúc này điện thoại di động của nàng vang lên điện báo nhắc nhở biểu hiện chính là ca cao nghiên không dám tiếp nhưng điện thoại vẫn vang cao nghiên cuối cùng vẫn là nhắm mắt ấn xuống nút nhận cuộc gọi ha ha ha ca ngươi gọi điện thoại có chuyện gì sao làm sao sốt s á n g như vậy trong điện thoại truyền tới một nam nhân tao nhã âm thanh ta ta chính ở hẹn h ọ cao nghiên nhắm mắt nói hẹn h ọ nam nhân rõ ràng ngữ khí có chút kích động cao nghiên hít sâu sau đó nhắm mắt nói vâng ta mới vừa nộp một cái bạn trai cao nghiên tuy rằng tính cách đại khái nhưng nữ nhân này tình thương cũng không thấp nàng biết chính mình tìm tới bạn trai là n h ư ợ n g ca ca hết hy vọng biện pháp nhanh nhất, nhất đối diện rơi vào trầm mặc cái kia ca ngươi làm sao này này vẫn còn chứ cao nghiên biết ca ca vẫn còn nàng cố ý nói như vậy lấy biểu thị nàng cái gì đều không nhận ra được h ả ta chính là cảm thấy quá đột nhiên nam nhân đã thu thập x o n g tâm tình cười cười nói cao nghiên cũng là cười cười quang thời gian trước mẹ không phải đến xem ta mà lại đang thúc ta tìm bạn trai ta không thể làm gì khác hơn là thuận mụ mụ tâm ý nam nhân tựa hồ thở phào nhẹ nhõm hắn khẽ cười nói nói như vậy ngươi là vì mụ mụ mới tùy tiện tìm bạn trai cũng không phải là bởi vì ngươi yêu hắn cho nên mới giao du đúng không có vấn đề ca ca tuyệt đối có vấn đề cao nghiên hít sâu lại nói ca ngươi sai rồi ta là chân tâm yêu hắn mới với hắn giao du đối diện lại trở mặc không ít sau hắn mới nhàn nhạt nói hắn tên gọi là gì cao nghiên cấp tốc ở trong đầu s i ê u tầm người quen danh tự nhưng s i ê u đến lục lọi nàng trong đầu dĩ nhiên chỉ có đào bảo tên của một người ta thiên ta nhân tế quan hệ thời khắc mấu chốt chạy cái nào nghiên nghiên đều đã kinh xác lập quan hệ liền danh tự đều không muốn nói cho ca ca nam nhân lại nói cao nghiên này hội đại não kịp thời tuy rằng nàng biết nàng có rất nhiều nam đồng sự cũng biết có không ít người đang đ e o đổi nàng nhưng thời khắc mấu chốt một cái tên đều không nhớ ra được trong đầu hay vẫn là chỉ có đào bảo danh tự cuối cùng hết cách rồi cao niên h nhắm mắt nói hán hán cứ gọi đào bảo chương hai trăm bốn mươi chín cao niên h không thèm đếm xỉa đào bảo làm sao như thế tục khí danh tự nam nhân nhàn nhạt nói thật không ta cảm thấy rất thêm h a y cao niên h đạo đối diện lại là yên lặng một hồi cái kia ca ngươi nếu như bận điệu trước hết bận b i ể u đi phía ta bên này vậy ta ngày mai muốn đi đông hải đi công tác một chuyến đến lúc đó ngươi mang theo bạn trai ngươi chúng ta ăn bữa cơm chứ nam nhân lại nói này xem như là sát hạch sao không không ta chỉ là nhìn nam nhân đạo cái kia ca chúng ta ở bình sông quân huấn đây cao nghiên đạo bạn trai ngươi đâu hắn cũng ở bình sông cũng ở bình sông vậy thì thật là tốt ta hiện tại ngay khi bình sông nam nhân đạo cao nghiên nàng tạm thời cũng không muốn cùng ca ca gặp mặt không phải ngươi không phải muốn đi đông hải đi công tác sao cao nghiên hảo phiền m u ộ n a là muốn đến đông hải đi công tác bất quá là ngày mai ta ngày hôm nay ở bình sông đi công tác nam nhân dừng một chút lại nói làm sao không muốn để cho lão ca thấy bạn trai ngươi lao ca ném ngươi người sao cao nghiên khỏe miệng kéo kéo nhàn nhạt nói thanh hoa đại học sinh viên tài cao thấy ai cũng không mất mặt nàng hít sâu hơi trầm mặc mới nói được rồi bất quá đến đợi được năm giờ rưỡi sau đó chúng ta ở quân h ư ớ n g trong không thể tự ý ly khai được vậy ở tô dương đường ngưng lộ quán trà chờ ngươi nam tử nói xong cũng cúp điện thoại mà cao nghiên tắc gió xoáy giống như nhằm phía xã đoàn lâu này cao nghiên làm gì chứ chạy đi đầu thai đây t ô n đ o á n đ o á n kéo lại cao nghiên hiếu kỳ nói ta hiện tại muốn đi tìm bạn trai không giành đấu với ngươi miệng cao nghiên bỏ qua tôn l o á n l o á n lại muốn rời khỏi nhưng mới đi một bước lại bị tôn l o á n l o á n r u ệ rơi xuống không phải chúng ta không phải nói hảo đồng thời tìm hạ tình hắc liêu sao tôn l o á n l o á n như một cái bị vứt bỏ tiểu đ oán phụ một mặt t h o a n nói ai xin nhờ tỉ tỉ ta hiện tại đều lửa cháy đến nơi nơi nào còn có tâm tình đi tìm hạ tình hắc liêu đến cùng làm sao cao nghiên thu thập dưới tâm tình đem mới vừa rồi cùng ca ca của nàng cú điện thoại sự tình nói cho tôn l o á n tại sao là đào bảo tôn oán oán đạo cao n h i ê n cũng rất phát điên ta cũng muốn biết ta nhưng khi đó ta đầu góc trống rỗng liền hắn tên của một người ký tôn oán oán dùng một loại phi thường ánh mắt kỳ quái nhìn cao n h i ê n cao n h i ê n ngươi sẽ không phải trong tiềm thức muốn cùng đào bảo làm yêu chứ khắc khắc cao n h i ê n trực tiếp sang là mao có thể được suất này kết luận ngươi nói ta trong tiềm thức yêu thích đào bảo còn hơi hơi năng lực tiếp thu nói ta nghĩ cùng đào bảo lên giường lao nương quả đoán không thể tiếp thu ngươi cùng đào bảo cũng không nhận thức mấy ngày gặp nhau cũng không nhiều ngươi sở dĩ đối với đào bảo khắc sâu ấn tượng là bởi vì ngươi rửa giấy thời điểm bị hắn nhìn thấy vì lẽ đó đào bảo danh tự này đối với ngươi mà nói cũng không phải về tình cảm phù hiệu mà là trên phù hiệu tôn đoán đoán đạo ác nghe tới là hảo như rất có đạo lý dáng vẻ a phi cao niên h phản ứng lại lập tức nói hoàn toàn nói hưu nói vượng lao nương thanh đạo ít ham muốn đã sớm đem tính phúc bao ở băng vệ sinh lý ném đến trong b u ồ n cầu rồi a a không cùng ngươi ở này vô nghĩa ta muốn đi tìm đào bảo nói xong cao nghiên chạy đi liền chạy chào tặc đều không chạy nhanh như vậy mà lúc này đào bảo cùng vũ cơ cùng rời đi âm nhạc xã đi tới nơi thang máy thời điểm lại vừa v ậ n đụng tới hạ tỉnh cùng nô lỵ vũ cơ bạn trai nô lỵ khẽ cười nói vũ cơ cười cười nói nơi này không người ngoài liền không nên xếp vào năm đó c hạ ú n cùng g ta đầu h tình, cười cười, khắc khắc. tình ho ọ c t khan hai tiếng nói nô lỵ ngươi biết người này sao ta có thể không quen biết nô lỵ cười cười há không quen biết ta nhìn lờm là... sắt này hội họa xã nữ nhân lúc này âm nhạc xã cùng hội họa xã thành viên khác cũng đi tới đào bảo liền không nói cái gì nữa đang lúc này đột nhiên một trận gió xoáy quát đến sau đó cao nghiên trực tiếp giết tới mà đến ta sát phát sinh cái gì này nơi nữ cảnh sát ngày hôm nay làm sao khí thế như thế cường chính thầm nghĩ cao nghiên trải qua buôn tập lại đây không nhìn thẳng hạ tình cùng nhân lôi kéo đào bảo tay nhìn chằm chằm đào bảo con mắt sau đó thâm tình chân thành nói thân ái ta sai rồi ta không nên cùng ngươi cãi nhau tốt như vậy đêm nay chúng ta mở cái phòng hai mươi tám loại tư thế đối với ngươi toàn giải tỏa đào bảo hạ tình nô l ụ vũ cơ cho tới âm nhạc xã cùng hội họa xã những nữ sinh kia môn đều làm án đỏ mặt lên cao nghiên ngươi không bị xuất chứ không ít sau đào bảo mở miệng nói ngươi tới đây một chút cao nghiên trực tiếp ở trước mặt mọi người đem đào bảo kéo đến cầu thang nơi đó hai người vừa đi nay cửa thang máy lập tức sôi trào lên hoa、wow. thật l à lớn mật trước mặt mọi người v a vãn hơn nữa còn là nhà gái chủ động hai mươi tám loại tư thế đều là cái gì tư thế trước xã trưởng bạn gái thật là đẹp n ô lỵ cùng vũ cơ đều là theo bản năng nhìn về phía hạ t ì n h lúc này thang máy mở ra hạ tình nhàn n h ạ t nói đi thôi nói xong trước tiên tiến vào thang máy n ô lỵ cùng vũ cơ liếc nhau một cái cũng tiến vào thang máy nơi thang lầu cao nghiên ngươi ở làm cái gì ngươi vừa nãy là cố ý như vậy nói chứ cao nghiên gật ngủ không sai đ à o bảo thừa nhận sảng khoái như vậy đào bảo thở dài thu thập dưới tâm tình nhàn nhạt nói đến cùng làm sao sau đó cao nghiên đem sự tình nói dưới đương nhiên nàng không nói ca ca của nàng đối với nàng h o u i sẽ vượt qua huynh mội giới hạn dị thường tình cảm nàng chỉ nói là không muốn lại bị người trong nhà thúc hôn vì lẽ đó tìm đào bảo làm bia lỡ đạn cao nghiên nói xong lại nói ta ca tính cách đa nghi ta nói ta có bạn trai hắn không nhất định tin tưởng vì lẽ đó ta mới hội ở trước mặt mọi người gọi ngươi thân ái kỳ thực ta nói xong chính mình cũng muốn thổ đào bảo ngươi tìm người khác đi đi bảo ca xoay người rời đi cao niên g h thấy thế mau mau kéo lại đào bảo quần áo đào bảo đừng nóng giận ta ta chính là chỉ đùa một chút n à n g ánh mắt lấp lóe cuối cùng phất quá một vệ kiên quyết ngươi tùy tiện mở điều kiện tùy tiện mở điều kiện đào bảo đứng lại quay đầu hỏi cao niên g h vẻ mặt xoắn suýt không ít cuối cùng vẫn là nói ở ta đủ khả năng trong phạm vi a đào bảo ánh mắt ở cao nghiên trên người đi bộ một vòng nết miệng nở nụ cười lên giường cũng có thể không thành vấn đề cao nghiên không chút do dự nói đào bảo ánh mắt ngờ vực lên dĩ nhiên làm ra lớn như vậy nhượng bộ luôn cảm giác trong này có vấn đề a tuyệt đối không có cái gì vấn đề cao nghiên dừng một chút lại nói lại nói ta đi một lần dị nữ nhân đã sớm không phải thuần khiết h â n không tính là cái gì nhượng bộ chỉ cần ngươi giúp ta việc này đêm nay toàn tư thế giải tỏa ta có thể đối với cảnh huy tuyên thể cao nghiên căn bản không muốn cùng đào bảo lên giường nàng cùng đào bảo mới nhận thức không mấy ngày đều không thể nói là hiểu rõ hơn nữa nàng chán ghét cái tên này nhưng tình thế b ứ c bách thực sự không có cách nào có liên hệ máu m ũ i hình trưởng dĩ nhiên đối với chính mình có không chỉ ý nghĩ thậm chí nhiều năm qua vẫn ở hạn chế chính mình luyến ái tự do ngẫm lại đều làm người cảm thấy sợ sệt nếu như đào bảo có thể làm cho ca ca từ bỏ đối với chính mình không luân chi luyến nay cọc giao dịch song toàn đáng giá cao n h i ê n không thèm đếm xỉa chương 250, chủ nhà trọ tỉ tỉ cũng là quái nhân cao n h i ê n vẫn như cũng làm tốt hiến thân chuẩn bị bảo ca còn không tỏ thái độ tôn loãn nhoắn đột nhiên từ chỗ thang lầu xông ra đào bảo dù sao cũng là ở cùng một chỗ giai cấp chiến hữu việc này ngươi nhất định phải bàng cao n h i ê n cao n h i ê n vừa nghe trong lòng phất quá một dòng nước cấm hơi cảm động n h o á n n h o á n nha đầu này tuy rằng thường thường theo ta cãi nhau nhưng thời khắc mấu chốt hay vẫn là hội đứng ra bang lời ta nói đây mới thực sự là bạn thân a sau đó n h o á n n h o á n lại nói nhưng lên giường coi như nay cảnh tối l ử a tắt đèn ngực quá nhỏ mò không được còn tưởng rằng là ở thảo nam nhân đây đ à o bảo tô n h o á n n h o á n tô n h o á n n h o á n đánh lén cảnh sát nhưng là tội lớn đầu lưới công kích ngôn ngữ phỉ báng cũng là đánh lén cảnh sát hành vi cao nghiên giận dữ vừa nãy cảm động đều trò cho chó ăn thấy hai người lại muốn bạo phát xử thi giống như chiến tranh đào bảo không thể làm gì khác hơn là dũng cảm đứng ra bất đắc dĩ nói hai vị cô nãi mãi này là của ta ạch đây là chúng ta quân huấn địa phương hai vị huấn luyện viên có thể hay không yên tĩnh một hồi ta liền không cầu các ngươi làm đại biểu hắn dừng một chút nhìn cao nghiên thoáng trầm n g âm sau đó nói cao nghiên điều này cũng không tính là gì đại ân bao ở trên người ta còn t h ú lao mà không dùng tới giường trả thù lao là được ác cao niên đại hỷ này quá tốt rồi ta vốn là chuẩn bị nói cho biết n g ư ờ i cường gian đây căn cứ hình pháp đối phụ nữ ý chí sử dụng bạo lực cưỡng bức hoặc là thủ đoạn khác cưỡng ép cùng phụ nữ phát sinh tính quan hệ bất luận đối phương phản không phản kháng cũng có thể coi là cường gian truy cập http đào bảo đùa giỡn thật sự ta thực sự là đùa giỡn a a đào bảo cầu ngài đừng dùng loại này ánh mắt khinh bỉ nhìn ta được không ta đại biểu phụ lao hương thân cùng ngài quỳ xuống một v ạ n tệ không ít sau đào bảo mở miệng nói hi bao nhiêu cao nghiên sợ hết hồn một v ạ n tệ đào bảo lặp lại một lần ta đi ta nói đào bảo ngươi sẽ không là coi ta là thành hạ tình chứ nàng là cao cấp kế toán lại là ông chủ người theo đuổi một tháng hơn một v ạ n h ố i ta chỉ là một cái cơ sở tiểu công chức Thấu trừ ngũ không phải chứ nghèo như vậy người cho rằng đâu đào bảo suy nghĩ một chút thở dài quên đi nếu ngươi nghèo như vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi đòi tiền cao nghiên đại hỉ bảo ca người tốt hay vẫn là lên giường đi đào bảo lại nói cao nghiên này ta nói hai người các ngươi là không phải c ố ý cao nghiên mặt sạm lại đào bảo cười cười chỉ đùa một chút hắn dừng một chút lại nói vậy lúc nào thì ở nơi nào cùng ngươi cà gặp mặt bảy giờ tối ở ngưng lộ q u a n trà cao nghiên đạo đào bảo gật gù ở tô dương đường a cách nơi này cũng không tính quá xa thời gian thừa s ư ớ c hả cao nghiên đột nhiên ngờ vực nhìn đào bảo đào bảo ngươi đối với bình sông rất quen thuộc sao không q u ò n a vậy ngươi tại sao biết ngưng lộ quán t r à ở tô dương đường đào bảo trong lòng hơi hồi hộp một chút cao nghiên nữ nhân này khiếu g ắ c vẫn đúng là cường hắn thu thập dưới tâm tình sau đó bình tĩnh nói ta ngày hôm trước cùng công ty của chúng ta đồng sự đi ra ngoài thời điểm đi ngang qua nơi đó chính là cái kia gọi bách hợp nữ nhân đúng này thiên chúng ta đi ra ngoài không phải còn ở cửa trụ sở đụng tới các ngươi sao đào bảo một mặt t h ô n g dong h ả như vậy đào bảo giải thích hợp tình hợp lý cao nghiên cũng là không nhiều hơn nữa nghĩ nhưng tôi l o a n l o a n chừng mắt nhìn đột nhiên nói ai đào bảo ngươi cái kia nữ đồng sự là bách hợp sao bách hợp ngươi hiểu được đào bảo trận tròn mắt bách hợp tỷ là có vị hôn phu hơn nữa rất yêu hắn chính là lời kế tiếp đào bảo không lại nói mà là nhìn tôi l o a n l o a n hỏi ngược lại ngươi hỏi cái này làm gì kha kha ta cùng ngươi rằng a chỉ chúng ta hắc mân nhà trọ thượng quan tuyết nhi nói còn chưa dứt lời tôn loan loan trực tiếp bị cao nghiên bắt cóc đi rồi đào bảo trừng mắt nhìn đột nhiên n ế t miệng nở nụ cười mở ra thuận phong nhĩ thuận phong nhĩ mở ra phương viên ngàn mét bên trong bất kỳ động tĩnh đều chạy không thoát đào bảo lỗ thai này tôn loan l o a n ngươi muốn nói với đào bảo cái gì cao nghiên âm thanh nghe tới rất phát điên thượng quan lão sư là song tính luyến sự t ì n h là tuyệt đối bảo mật a a ta liền không nên nói cho ngươi song tính luyến đào bảo khoe miệng kéo kéo này hắc mân nhà trọ nữ nhân cũng thật là các loại phong tình a t a chính là hiếu kỳ thượng quan lão sư lão bà là ai càng muốn cái này trong lòng ta liền vượt chứa không có chuyện vừa nay dưới tình thế cấp bách liền t ô n loãn loãn dừng một chút cười hì hì nghiêng nghiêng ngươi liền thỏa mãn ta này lòng hiếu kỳ đi ta một ngày không biết chấn tướng ta liền một ngày không ngủ ngon được ai còn ngươi nghiêng nghiêng t ô n loãn loãn trực tiếp ôm cao n g h i ê n e o bắt đầu làm lũng cao n g h i ê n không hề bị lay động tôn đoán đoán trừng mắt cao nghiên ngươi thật sự không nói ta bắt đầu sử dụng ta đòn sát thủ cái gì ngoạn ý vừa khóc hai náo h ba thắt cổ cao nghiên hô nàng hít sâu sau đó bất đắc dĩ nói danh tự ta không thể nói cho ngươi nhưng ta có thể hơi hơi hướng về ngươi tiết lộ một điểm tôn đoán đoán đại h ỉ ừ â cao nghiên thoáng trầm n g âm sau đó nói nàng ngay khi đông hải chúng ta nhà trọ có người nhận thức nàng ta năng lực tiết lộ chỉ có những thứ này h ì chúng ta nhà trọ ai nhận thức nàng chúng ta quen biết sao tôn đoán đoán hàng loạt pháo đặt câu hỏi cái này không thể nói chúng ta nhà trọ người vòng xã giao đều rất có hạn dùng bài tra pháp rất dễ dàng liền năng lực khóa chặt mục tiêu nếu như nói cho tên ngươi há không phải là vạch trần thượng quan lão sư lao bà thân phận cao nghiên nói xong lại tự nhủ hít hay là thượng quan lão sư là lao bà nàng là lao công nhân vật nói chung hai người bọn họ ở mỹ quốc lĩnh chứng minh là sự thực đào bảo nghe trận mắt ngoắt mồm ta sát song tính luyến cũng coi như lại vẫn giao du một người bạn gái giao du bạn gái cũng coi như lại vẫn kết hôn rồi hơn nữa có vẻ như h ắ c mân nhà trọ có người nhận thức thượng quan tuyết nhi bầu bạn t r ờ i ạ tuốt bảo ca cảm giác mình đoàn chính ba quan cũng bị h ắ c mân nhà trọ v ặ t mẹo thị phi nơi thị phi nơi à. lời này nếu như dám nói ra phòng chừng đào bảo sẽ bị hạ tình các nàng dùng ngụm nước phun chết ưm đào bảo vớt cảm một mặt suy nghĩ tuy rằng còn chưa từng thấy thượng quan tuyết nhi nhưng trải qua cơ bản có thể sát thực nhẫn thượng quan tuyết nhi cũng là một cái kỳ quái nữ nhân hơn nữa hoàng tiết mục ngắn tổ hai người tô n loáng l o á n cùng cao nghiên cùng với chính mình bách hợp bạn gái diệp băng vũ này h á c mân nhà trọ hoàn toàn chính là một cái không nhân loại bình thường tập trung trung tâm Á liền hạ t ì n h còn như cái người bình thường sau đó vị kia đồng dạng chưa từng gặp mặt bị toàn nhà trọ khách trọ sợ sợ hãi được gọi là nữ vương chủ nhà trọ tỷ tỷ có thể hay không cũng là một cái q u á i nhân chương hai trăm năm mươi mốt từ nữ môn tâm tư đào bảo không có đợi thêm cao nghiên cho nàng phát tải cái tin nhắn sau đào bảo liền lý khai xuất xã đoàn nhà lớn đào bảo xem xét nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay trải qua mười hai giờ a lúc này đào bảo tin nhắn linh âm hưởng lên hắn nhìn một chút là vũ cơ phát tới tin nhắn đầu âm nhạc xã công diễn trải qua kết thúc nhưng hà tiểu giã hay vẫn là không muốn cùng n g ư ờ i gặp mặt đào bảo sau đó trở về một cái tin nhắn không vội vã sau đó hắn đem điện thoại di động phóng tới trong túi tiền xoa xoa cái bụng đã lâu chưa từng ăn trường học cơm đi căng tin xem một chút đi đến căng tin đào bảo rõ ràng cảm giác được nam tính ho n m o n vô cùng quá thừa tình huống thế nào đào bảo theo các nam sinh ánh mắt nhìn đi thoáng ngẩn người ở phòng ăn một ngẫu hai vị tuyệt đại tiếu giai nhân đang dùng cơm chính là hạ tình cùng hạ tuyết hai tỷ muội hạ tuyết không biết lúc nào cũng tới bình sông đại học mấy cái nam sinh cùng nhau nói nhỏ ta yêu thích cái kia thành thục điểm một cái nam sinh ánh mắt liếc trộm hạ tình đạo sắt không nhìn ra a ngươi hay vẫn là tỷ tỷ khống một người đàn ông khác liếc trộm hạ tuyết một mặt mê gái ta hay vẫn là càng yêu thích cái kia ngược đại điểm mỹ nữ theo chúng ta tuổi tác s ắ p xỉ hơn nữa cao lạnh là kiểu mà ta yêu thích thứ ba nam sinh b i ể u môi nói có tả tâm không tạc đàm trương vĩ yêu thích liền đã qua đến gần a muốn vi tín hiệu muốn điện thoại thứ hai nam sinh lập tức yên lúc này thứ ba nam sinh lại nói này hai mỹ nữ không phải chúng ta trường học bỏ qua lần này liền không có cơ hội nhưng là trương vĩ ngươi có được hay không a liền đến gần lá gan đều không có đồng bạn của hắn ở rực dây hắn truyện cua t ô i nét không ít sau trương vĩ đột nhiên đứng lên đến đi tới hạ tuyết bên người mỹ nữ có thể cho cái vi tín hiệu sao hạ tuyết gật ngủ trương vĩ đ ạ i hỉ bắt được vi tín hiệu sau trương vĩ lập tức rất vui mừng về đến chính mình bàn ăn mặt khác hai tên nam sinh đều là một mặt ước ao nhìn hắn trương vĩ lấy điện thoại di động ra nhưng tăng thêm cái này vi tín hiệu sau hắn mới phát hiện có điểm không đúng n à y không phải tư nhân vi tín hiệu mà là một cái công chúng vi tín hiệu tên gọi bình sông đại học đoàn thanh niên cộng sản ha ha ha đoàn thanh niên cộng sản công chúng vi tín hiệu trương vĩ hai người đồng bạn đều là cười ha ha trương vĩ mặt mũi có chút không n h ì n được hắn nhìn hạ tuyết một chút lần thứ hai đứng dậy đi tới hạ tuyết bên người mỉm cười nói mỹ nữ ta muốn chính là ngươi tư nhân vi tín hiệu xin lỗi ta vi tín hiệu không thêm người xa lạ hạ tuyết nhàn nhạt nói ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi trương vĩ năm nay hai mươi tuổi nói còn chưa dứt lời một đám công tử ca dáng dấp thanh niên đi tới trương vĩ ngươi cái ngấp bức cũng không nhìn một chút ngươi này g ấ u dạng cũng xứng đến gần mỹ nữ cầm đầu nam thanh niên thiếu kiên nhẫn phất phất tay trương vĩ sắc mặt lúng túng nhưng rất rõ ràng hắn không trêu chọc nổi đám người này đỏ mặt tía thai ly khai cái k i a ăn mặc ga rời ạ sau đó ngồi vào hạ tuyết phía bên phải này mỹ nữ có muốn hay không bồi ca ca s á i sái sái ngươi mụi a một thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng vang lên thanh niên còn không phản ứng lại trực tiếp bị người một tay xách sau đó ném đến một bên hạ tuyết quay đầu một nhìn thoáng kinh ngạc anh ưng dễ ngươi lúc nào đến thanh niên nguyên bản chính nổi giận hơn nhưng vừa nghe lập tức cợt n h à nói anh rể ca chào ngài ta gọi hách xoái hách xoái hách xoái hách xoái một ngày có phải là rất quen thuộc phiến vi khúc khe nằm nhân ra là rất đẹp trai rất đẹp trai rất đẹp trai một ngày nhiều không biết xấu hổ a đối diện hạ tình đĩu môi thầm nghĩ hai người các ngươi kẻ tám lạ người nửa cân nhổ nước bọn quy nhổ nước bọn cái này con nhà giàu biểu hiện đúng là nhượng đào bảo hơi kinh ngạc theo dự liệu con nhà giàu trang bức ngược lại bị thảo nội dung vợ kịch cũng chưa từng xuất hiện đào bảo quay đầu xem xét hách x o á y một chút thầm nghĩ đứa nhỏ này không theo lẽ thường xuất bài à. ngươi thân phận gì đào bảo đạo hách x o á y sống lưng ngưỡng một cái nói ta là nổi khùng liên minh bình sông đại học phân bộ phiên trường phiên trường ngươi m ộ i a đào quốc ca nỉm xem nhiều đi đào bảo nói xong thu thập dưới tâm tình lại nói nổi khùng liên minh là cái gì làm thi đi bộ không phải chính là tiêu xe đảng hách x o á i đạo đào bảo đi đi đừng quay dày chúng ta ăn cơm đào bảo không nhịn được nói mà lúc này hách x o á i cũng vừa vặn nhận một cú điện thoại sau đó liền dẫn người ly khai nguyên bản theo đào bảo đây chỉ là nhân sinh một cái không quan trọng gì khúc nhạc dạo ngắn nhưng liền hắn đều không nghĩ tới cái này đậu bị con nhà giàu cùng hắn tương ứng nổi khủng liên minh dĩ nhiên sẽ trở thành đào bảo nhân sinh cất cánh hòn đá tảng đương nhiên này đều là nói sau Hạ á xoáy c h h đi rồi,、hạ、tình cùng hạ tuyết nơi này r ố t cục k i ê n tĩnh. Hạ tuyết quay đầu nhìn đào bảo một chút lại nói: anh rể, ngươi tại sao muốn theo ta ngồi đồng thời đâu. đào bảo vây vây tay vậy cũng không thể ngồi đối diện chứ ta sợ ngươi tỉ đối với ta ném đá dấu tay. có thể ngươi ngồi ở chỗ này liền không sợ nàng đối với ngươi dưới h á t chân. đào bảo trừng mắt nhìn ngươi nói hảo như cũng có đạo lý này. hạ tình mặt sầm lại làm gì chứ chồng hát vợ theo. thì h g e người Hạ tình phát h ta điên, n k ô có. Nàng dừng một chút, chung, nói, nói Nàng dừng n g một tiểu tuyết, lại ơ i đi chớ cùng gần n g đào bảo đi gần quá, ư k h á cũng hội pha. nói lời pha. Ngươi dẻm c biết ta ba hảo mặt mũi ừ nói đến hảo mặt mũi ta nghe mẹ nói ba tử khi tham gia đồng học tụ hội sau l i ề n bắt đầu quan tâm hai xe đẩy tin tức ta đoán hắn đại khái muốn đem hắn chiếc kia giả cỗi san ta nạ bán đi đổi xe mới nhưng tiền trong tay của hắn lại không đủ hạ tinh vẻ mặt lúng túng ta biết ngươi có ý gì ta cũng muốn cho ba đ ổ i chiếc xe mới nhưng ta cũng không tiền â hạ tinh vuốt vuốt tóc mái tiểu tuyết ta thật không tiền ta tuy rằng tiền lương không ít nhưng ngươi biết đến tiền đều dùng đến những nơi khác ừ xin lỗi là ta cân nhắc thất toàn hạ tuyết đạo hạ tinh cười cười không có chuyện gì â đào bảo mắt trở mình ở hạ thị tỷ m ộ i trên người đi bộ đến đi bộ đi đầu góc mơ hồ cái nào hạ tinh tiền nói còn chưa dứt lời hạ tình đột nhiên nhìn đào bảo nói đào bảo ngươi muốn có tiền chuẩn bị làm cái gì đào bảo suy nghĩ một chút sau đó cười cười nói cho ta ba mua chiếc xe tốt như vậy cha ta đối với ngươi như vậy ngươi trả lại hắn mua xe hạ tình khá là kinh ngạc khắc khắc là cho ta ba mua xe không phải cho ngươi ba mua xe hạ tình này thì có điểm lúng túng lúc này đào bảo lại khẽ cười nói này hơn hai mươi năm đến cha vẫn ở chạy xe taxi xe là thuê xe taxi công ty vì lẽ đó ta nghĩ cho hắn mua chiếc xe một chiếc chân chính thuộc về xe của hắn hạ tuyết gật gù t ử nữ môn tâm tư đều đại khái giống nhau đây đào bảo cười cười đáng tiếc không tiền nha đúng rồi hai người các ngươi là cơm nước xong chứ ừng hạ tuyết gật gù vừa vặn đào bảo nói xong từ trong túi tiền lấy ra một c h á t hóa đơn hai người các ngươi không có chuyện gì giúp ta quát thưởng chúng thưởng ta mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn hạ tinh trận tròn mắt lại một cái làm mộng ban ngày ra hỏa chương 252, n ữ thần may mắn không phải nằm mộng ban ngày nhận thưởng chí ít là có hy vọng hạ tuyết mở miệng nói đao bảo một mặt cảm động ô ô, hay vẫn là tuyết mội mội tốt hạ tinh trận tròn mắt tức giận nói hạ tuyết ngươi liền dung túng hắn đi bởi vì mê luyến vé sổ số mà bại quang gia sản nam nhân còn thiếu sao ngươi nói đó là dân cơ bạc nhưng anh rể không phải là người như thế lại nói đây là hóa đơn không phải vẽ sổ số, số hạ tuyết đạo đào bảo kéo lại hạ tuyết tay nhỏ tiểu tuyết ta quyết định những này hóa đơn nếu như chúng thưởng ta phân một nửa cho ngươi hạ tuyết mặt tường đỏ ồ đối diện hạ tình một mặt khó chịu tiểu tuyết nha đầu này tình huống thế nào mặt đỏ cái gì bởi vì bị đào bảo nắm lấy tay lẽ nào hạ tình sau đó lại lắc đầu không có khả năng lắm đi thấy thế nào như đào bảo loại này tùy tiện háo sắc giống cũng không đúng hạ tuyết khẩu vị phòng trưng thuần túy là nữ nhân bản năng thẹn thùng phản ứng không ý tứ gì khác đào bảo đừng nhẹ như vậy phủ ok cầm lấy trước cô em vợ tay không tha là muốn làm gì hạ tình mở miệng nói nha đào bảo buông tay ra gãi đầu một cái có chút thật không tiện bình sinh lần thứ nhất gặp phải tốt như vậy nữ nhân có chút kích động hí nói còn chưa dứt lời đào bảo liền bị hạ tình tại hạ hát chân hạ tuyết nhìn đào bảo một chút khẽ thở dài đều nhắc nhở ngươi phải đề phòng tỉ tỉ dưới hát chân nàng trước đây nhưng là luyện tê c u n g đô dùng chân so với dùng tay thuận tay hơn hảo không nói các ngươi hay vẫn là giúp ta quát thường đi đào bảo đạo không quát hạ tình biểu thị từ chối ngược lại trúng thưởng theo ta cũng không liên quan tại sao phải giúp chồng trước quát thưởng được rồi được rồi các ngươi tỉ mỗi ai quát trúng thưởng ai phân một nửa đào bảo nói xong Đem, đem h sau hai mươi phút đào bảo cơm ăn xong ba người hay vẫn là rất thiến tĩnh không một người nói chuyện cũng là mang ý nghĩa ai cũng không gảy ra thường đến trong nháy mắt trên mặt bàn cũng chỉ còn sót lại cuối cùng hai tấm hóa đơn t h ì người trước tiên chọn đi hạ tuyết đạo hạ tình liền nói mội mội ưu tiên hạ tuyết cũng không khách khí nữa nàng gật gù lấy đi một tấm hóa đơn mà còn lại một tấm bị hạ tình lấy đi Thì, hảo như trúng thưởng hạ tuyết chỉ là quát mở một cước nhân tiện nói hạ tình vừa nghe mau mau quát mở chính mình thường khu hay vẫn là không trúng thưởng nàng thả xuống hóa đơn thoáng lo đầu trúng bao nhiêu ân hai hai mươi không hảo như là hai mươi vạn khắc khắc hạ tình cùng đào bảo đều là sang hai mươi vạn hai người đầu đều r ố i tới ánh mắt rơi xuống hạ tuyết tay lý hóa đơn trên cũng thật là viết kép h hai mươi vạn hạ ngạch hóa đơn chúng thưởng có hai loại một loại là thuế vụ cơ quan thông q u a điện thoại mạng lưới hiện trường chờ phương thức tiến hành r ồ i hóa đơn dây số chủng loại đăng ký hóa đơn trong nhận thưởng mặt khác một loại lại như đào bảo loại này ở hóa đơn trên có quát thường khu trong bao nhiêu tiền rất trực quan biểu hiện hai mươi vạn ở đào bảo trong ấn tượng loại này hạn ngạch hóa đơn nhất đại chúng thưởng hạn mức hảo như cũng chính là hai mươi vạn ác đao bảo trong thời gian ngắn lần thứ hai nắm lên hạ tuyết tay nhỏ kích động nói tiểu tuyết ngươi thực sự là ta nữ thần may mắn à? h ừ tùy tiện hạ tình đ i ể u môi đao bảo không lý hạ tình lại nói ta giữ lời nói hai mươi vạn phân ngươi một nửa anh rể còn muốn nộp thuế đây h ừ muốn giao bao nhiêu thuế cái này ta không rõ ràng tỉ tỉ là làm tài vụ nàng hẳn phải biết hạ tuyết đạo hạ tình như loại này hóa đơn chúng thưởng muốn giao bao nhiêu thuế đào bảo hỏi một vạn nguyên trở xuống miễn thuế một vạn nguyên trở lên hai mươi phần trăm thuế tuy rằng cũng không muốn lý đào bảo nhưng hạ tình hay vẫn là trả lời hắn khe nằm như thế cao thuế đào bảo cấp tốc bàn tính toán một chốc có chút thì đau này muốn giao bốn vạn thuế a sau đó còn có một cái chuyện quan trọng hơn hạ tình lại nói Cái gì? hạ tình chỉ vào hóa đơn ngày nói ngày hôm nay là đổi tặng phẩm ngày cuối cùng nói cách khác n à y t r ư ơ n g hóa đơn nhất định phải ở thuế vụ cục ngày hôm nay trước khi tan việc hối đoái ta đi tại sao lại như vậy hóa đơn đổi tặng phẩm đều là có hết h à n g ngày những này hóa đơn gác lại thời gian quá lâu hạ tình đạo a gay go chúng ta ngày hôm nay quần huấn cấm chỉ tự ý ly giáo đào bảo đau đầu hạ tình cười dài mà nói loại này hóa đơn cùng vẽ sổ số như thế đều không móc thất cũng không cần đăng ký người nắm giữ tin tức chỉ đăng ký hóa đơn tin tức nói t r ắ n g ra chính là ai bắt được hóa đơn ai cũng có thể đổi tặng phẩm nàng dừng một chút lại nói ngược lại này hai mươi vạn cũng có hạ tuyết một nửa nhượng hạ tuyết đi đổi tặng phẩm không được có thể là có thể nhưng hạ tuyết một cô gái đơn độc một người đi đổi tặng phẩm quá nguy hiểm mấy ngày trước không phải có một cái tin tức sao một nhóm tên vô lại ở phúc thải trung tâm cắm điểm sau đó theo đuôi chúng thưởng giả tiến hành đánh cướp đào bảo đạo hạ tinh khoe miệng kéo kéo yên tâm hảo hạ tuyết có thể so với nhìn từ bề ngoài cường hơn nhiều ngươi còn không bằng giúp những cái kia muốn đánh cướp nàng giặc cướp lo lắng đây vì đánh vài đồng tiền đem nửa cái mạng ném vào liền thiệt thòi lớn rồi đào bảo suy nghĩ một chút hay vẫn là lắc đầu một cái một mặt nghiêm nghị vẫn không được hạ tinh trận tròn mắt lo lắng như vậy hạ tuyết vậy ngươi hãy cùng nàng cùng đi chứ không phải là bị khai trừ mà bao lớn điểm sự tình đào bảo không lên tiếng lúc này hạ tuyết nói anh rể, chính ta đến liền hoài ảnh ưm đào bảo trầm mặc một lúc lâu cuối cùng vẫn là nói không được ta cùng ngươi đồng thời nhưng là ngươi lén lút chạy ra ngoài là được ta biết một cái lối đi bí mật lúc trước học đại học thời điểm trường học mượn mười điểm đúng giờ tỏa cửa lớn chúng ta thường thường từ lối đi bí mật đi ra ngoài đào bảo đạo a thật không ta nhưng là hoàn toàn không biết đâu n à y đào bảo tiên sinh ngươi nửa đêm đi ra ngoài đều làm gì chứ hạ tình ngoài cười nhưng trong không cười đạo khắc khắc không có gì cái kia tiểu tuyết liền nói như vậy hai người bọn ta giờ dưới ở thuế vụ cục cửa tập hợp nói xong đào bảo liền tránh đi hai giờ chiều hạ tuyết đi tới bình sông thuế vụ cục đào bảo trải qua ở nơi đó hóa đơn trúng thưởng tiểu ngạch thưởng có thể trực tiếp đi mở cụ hóa đơn đơn vị đổi t ạ g phẩm đại ngạch thưởng cần đến địa phương thuế vụ cục đổi tạp phẩm hai giờ rưỡi thuế vụ cục đúng giờ đi làm đổi tặng phẩm quá trình rất thuận lợi ba giờ đào bảo cùng hạ tuyết xong xuôi hết thẻ thủ tục ly khai thuế vụ cục tố hoa lớn như vậy lần thứ nhất trong lớn như vậy thường đào bảo quay đầu nhìn hạ tuyết khẽ cười nói tiểu tuyết ngươi đúng là ta may mắn thần a khả năng cảm thấy ta nữ thần may mắn quá mức cám bội đào bảo điều chỉnh thuyết pháp xóa nữ chữ không chúng thưởng hóa đơn là ở chỗ đó ai tới quát thưởng đều giống nhau không bằng nói ta dính ngươi ánh sáng bạch kiếm lời tám vạn khối có này tám vạn đồng tiền ba ba hay là liền năng lực đổi xe hạ tuyết trừng mắt nhìn nhớ tới cái gì lại nói anh r ễ ngươi không phải cũng phải cho thúc thúc mua xe sao tám vạn đồng tiền đủ sao không phải vậy tiền này hay vẫn là cho ngươi đi bất quá đào bảo hiển nhiên tâm tư ở những nơi khác hắn lẩm bẩm tự nói ai tôi quát thưởng đều giống nhau sao lúc này đào bảo thu thập dưới tâm tư đột nhiên nói tiểu tuyết theo ta đi một chuyến vẽ sổ số t r ạ n g vẽ sổ số t r ạ n g ừng hạ tuyết gật gù há ta biết rồi sau đó hai người đi tới một chỗ vé số từ thiện trạng hạ tuyết ngươi tới chọn một tấm quát quát thưởng đào bảo mỉm cười nói chương hai trăm năm mươi ba hai vị là phu t h ế sao ê hạ tuyết không nói gì trực tiếp chọn một tấm quát quát thưởng quát mở thường khu tất cả đều là cảm ơn chăm sóc ừng xem ra đây chỉ là một t r ù n g hợp hạ tuyết cũng không phải mị nương năm đó mị nương quát thưởng nhưng là trăm phần trăm chúng thưởng xuất chính là chúng thưởng hạn mức không cao thôi đào bảo trong lòng thở phào nhẹ nhõm d ạ n g thật nhiều như vậy mị nương kẻ tình nghi trong đào bảo nhất không hy vọng hạ tuyết là mị nương một năm qua thông qua cùng mị nương ở internet giao lưu đào bảo cảm giác được mị nương là một cái nội tâm phi thường tào khí nữ nhân tuy rằng hắn yêu thích nội tâm tào khí nữ nhân nhưng đào bảo cũng không hy vọng hạ tuyết biến thành như vậy hắn hay vẫn là yêu thích ban đầu nhìn thấy hạ tuyết cái kia chăm chú điềm đạm mà thành thuần nữ h à i lãng phí năm khối tiền hạ tuyết xem ra có chút tiết lối n à y tiết kiệm phương diện này hạ tình cùng hạ tuyết tỉ m ộ i đúng là rất như đào bảo cười cười không có chuyện gì hắn xem ra ung dung rất nhiều hạ tuyết ngược lại buổi chiều cũng không có chuyện gì chúng ta đi ô tô thành xem một chút đi có mua hay không k h á c nói đào bảo đạo hạ tuyết gật g ủ ừng sau đó hai người đánh kéo đến bình sông ô tô thành đây là bình sông loại cỡ lớn ô tô bán trận bên trong hội tụ bao quát chạy b ă n g b ă n g t a o đỉ chờ xe sang trọng ở bên trong mấy chục gia ô tô bốn é điếm đào bảo cùng hạ tình mới vừa dưới xe taxi liền bị một đám người vây quanh chào ngài thiên sinh là muốn nhìn xe sao chúng ta hai mươi bài ô tô chính ở làm hoạt động thấp nhất chỉ cần hai m ư chín chín m chín chín một cái ô tô tiêu thụ viên đạo đào bảo khoe miệng giật giật so với tô n h o ã n n h o ã n cờ cờ xe còn tiện nghi ngươi xác định là ô tô sao đương nhiên đây là chúng ta hai mươi công ty mặt hướng cấp thấp khách hàng đẩy ra cấp độ nhập môn đào bảo thở dài nhàn nhạt nói ngươi hay vẫn là trước tiên học sẽ nói trở lại mời chào khách hàng đi có ý gì thanh niên một mặt một b ư ớ c đào bảo còn chưa mở miệng một cái khác thanh niên trải qua ở giúp đào bảo giải thích hắn là nói như vậy huynh đệ liền coi như bọn họ là cấp thấp khách hàng ngươi cũng không thể ở ngay trước mặt bọn họ giảng biết không đây là tiêu thụ nguyên tắc căn bản đào bảo trợn tròn mắt ngươi hảo cũng không khá hơn chút nào hắn thở dài đau bi này không tiến vào ô tô thành liền bắt đầu tâm nhét vào lúc này một cái ăn mặc câu phục đánh cả vạt nam nhân trên b à o hai vị này khách hàng là chúng ta l còn bốn ét điếm đặc biệt khách hàng các ngươi có thể hay không để cho cái lộ ra đến lời vừa nói ra những công ty khác tiêu thụ viên đều là ngần người l ư ợ n đặc biệt khách hàng Muốn nói lưu quần lưu c hơn o đại gia cảm giác, cái cảm t h h t c nữa h nhân gia hay vẫn là lực còn đặc biệt khách hàng phỏng chừng là cái nào con em của đại gia tộc mọi người thấy xem đào bảo bên người hạ tuyết trong lòng càng kiên định đào bảo tuy rằng bề ngoài xấu xí nhưng hạ tuyết nhưng là mỹ không thể phương coi khẳng định là một gia tộc lớn nào đó thế gia tử loại này họa quốc gương dân cấp bậc bạn gái không phải là ai đều có thể có nếu đoán được đào bảo thân phận những này mua cấp thấp hàng hiệu ô tô tiêu thụ viên rất tự giác tản ra đào bảo rốt cục giải thoát rồi đang muốn nói tiếng c ả m ơn cái kêu luôn còn tiêu thụ viên lại mỉm cười nói tiên sinh có muốn tới hay không trong cửa hàng ngồi một chút coi như không mua cũng không liên quan chúng ta bình xông luôn còn bốn s điếm không phải bán xe mà là kết bạn nhân ra thốt ra lời này đào bảo cũng không phải biết nói cái gì tốt hắn nhìn hạ tuyết một chút sau đó nói hành nam nhân khẽ mỉm cười mời tới bên này đến lưu quần bốn ép điếm đào bảo cảm giác chỉ có một cái tao nhã cao quý nay lưu quần xe ở toàn cầu cao cấp thị trường hưởng dự nổi danh không phải là chỉ là hư danh ân nếu như thuận tiện nhậu ta giới thiệu cho ngươi tiệm chúng ta hôm nay chủ đẩy xe mô hình đi chính là này khoản l u n còn kiệu chạy mờ cờ z đây là l u n còn tập đoàn tướng mạo hoa hạ thị trường kim hạ long trọng đẩy ra loại mới nó hai điểm rất nhiều đầu tiên hai vị mời xem có phải là cảm thấy đèn sau rất quen thuộc đào bảo gật g ủ hảo như ở hollywood trong phim ảnh từng thấy không sai lý vai nam chính tòa giá aston martin đèn sau chính là như vậy chúng ta loại mới l u n còn mờ cờ z cùng aston martin dùng chính là cùng khoản một thể thức đèn sau ắt còn có này trôi chạy thân xe như không giống một con chạy trốn báo săn tràn ngập tao nhã cùng sức mạnh tiêu thụ viên lại nói t a yêu thích đào bảo ánh mắt càng ngày càng nóng rực hạ tuyết vẫn yên t ĩ n h đứng ở một bên không có xe ngồm hơn mười phút sau tiêu thụ viên đem này khoản quần mờ z cờ giới thiệu xong đào bảo trải qua hoàn toàn mê mẩn k h ắ c k h ắ c lão ca ta xe này bao nhiêu tiền đào bảo mở miệng nói nam nhân khẽ mỉm cười ngươi đổi tới cơ hội tốt nay khoản xe là bởi vì mặt hướng đại chúng thị trường xe giá cả cũng không mắc thấp phối ba mươi một vạn cao phối bốn mươi năm vạn tiệm chúng ta thấp nhất chỉ cần hai mươi chín vạn hơn nữa trong cửa hàng đơn độc làm này khoản xe làm xúc tiêu hoạt động giao một vạn c h ố n g đỡ hai vạn như thế tính ra thấp phối chỉ cần hai mươi tám vạn liền có thể lái về ra ác đào bảo bị tiêu thụ viên nói nhiên sau đó hạ tuyết lôi kéo đào bảo quần áo bảo ca trong nháy mắt tỉnh táo lại không tiền thấy đào bảo do dự nam nhân lại khẽ cười nói hai vị là phu thê sao tại sao hỏi cái này đào bảo đạo nam nhân cười cười kỳ thực tổng bộ phụ trách tiêu thụ quản lý đến tiệm chúng ta đi công tác thị sát sau đó cho chúng ta lập ra một hạng làm thử chế độ nếu như phu thê cộng đồng đến mua xe còn có thể lại miễn năm nghìn khối loại này doanh tiêu phương thức cũng là lần đầu tiên nghe nói cao quản lý nói đây là vì xúc tiến phu thê hài hòa nam nhân dừng một chút lại cười cười nói kỳ thực nói trắng ra chính là một loại doanh tiêu thủ đoạn mua xe thời điểm trên căn bản đều là phu thê đồng thời đến nhưng đã có cái này hoạt động chúng ta tại sao không cố gắng lợi dụng đâu đào bảo cười cười mặc dù biết người đàn ông này mục đích cuối cùng hay vẫn là b á n xe nhưng thẳng thắn giảng đào bảo cũng không g h é t xe cũng phi thường yêu thích nhưng vấn đề là túi láo không tiền thủ phó tiền đều không hạ tuyết nhìn đào bảo một chút thấp giọng nói anh dễ hóa đơn chúng thưởng tiền ngươi đều trước tiên cầm đi cha ta tạm thời còn có xe lái hơn nữa ta tham dự phiên dịch trải qua ra thị trường gần như một tháng ta nhận bút thu vào nên hạ xuống đến lúc đó ta sẽ giúp cha ta mua xe tây đào bảo xem xét một chút này khoản lưu n m ở cờ z vẻ mặt rất xoắn suýt kỳ thực nay khoản xe hắn tuy rằng phi thường yêu thích nhưng cũng không phải cho chính hắn mua mà là dự định cho cha mua tính toán thời gian cha sinh nhật cũng sắp đến rồi 50 đại thọ này khoản xe vừa vặn có thể làm quà sinh nhật đưa cho hắn đào bảo phi thường khẳng định cha cũng sẽ rất yêu thích này khoản xe hắn vốn là lưu cầu f e n c h ỉ là làm sao không tiền mua thôi cha t u ổ i tác lớn thêm vào eo sụn đệm cuộc sống đột xuất trải qua không cách nào thời gian dài lái xe taxi thu vào giảm nhiều mẹ là gia đình bà chủ không thu vào t ỷ t ỷ tuy rằng đã trở thành hủ mạng giới đỉnh tiêm đại thần tác giả nhưng thu vào cũng không ổn định chủ yếu là bởi vì tác phẩm tiểu chúng hơn nữa bởi vì nội dung mẫn cảm thường thường bị phòng x u ấ t đạo mấy năm vẫn chưa xong bản quá chương hai trăm năm mươi b ố có chút đố kỵ hơn nữa đào bảo rất rõ ràng lão gia tử tính cách bướng b ì n h tỉ tỉ coi như đưa hắn xe hắn cũng sẽ không cần nhưng chính hắn một con ruột đưa liền không giống nhau xoắn suýt một lát sau đào bảo cuối cùng hít sâu quyết định tiểu t u y ế t ngươi này tám vạn khối coi như ta mượn ngươi đào bảo đạo hạ tuyết lắc đầu một cái không có chuyện gì vốn là tiền của ngươi đao bảo không nói cái gì nữa xoay người đối với nam nhân nói được ta cho vay mua một chiếc liền thấp phối này khoản nam nhân gật gù lựa chọn xưởng chúng ta ra chính mình tài chính hệ thống thủ phó năm phần mười chỉ cần thẻ ngân hàng lưu thủy còn tạm tạm ngày hôm nay liền có thể làm đồng thời thủ tục h a như thế hiệu suất cao nam nhân cười cười đây là xưởng bên kia tin thải cải cách phục vụ khách hàng mà nghe nói cái này cải cách hay vẫn là cao sơn quản lý nói ra lúc đó hắn còn chỉ là tổng bộ tài chính bộ một tên viên chức nhỏ ngăn ngắn mấy năm cao sơn cũng đã thăng cấp thành tổng bộ tiêu thụ khu vực quản lý phụ trách hoa bắc cùng hoa chung hai cái đại khu tiêu thụ đào bảo nghe được cái này tiêu thụ viên đối với cái kia gọi cao sơn nam nhân rất sùng bái bất quá này không quản lý mình sự t ì n h chính mình chính là đến mua xe vừa nãy tâm tư hoàn toàn ở trên xe tiếu binh tuy rằng làm tự giới thiệu mình nhưng đào bảo cũng không có nghe lọt vào thai cho đến lúc này đào bảo mới biết cái này tiêu thụ viên gọi tiêu binh tiếu binh dẫn hai người làm một loạt thủ tục chụp ảnh điền biểu còn điền một tấm nói biết một tí hai người là phu thê quan hệ hoạt động xin biểu xin biểu chỉ là dáng vẻ không ai kiểm tra giấy hôn thú nay t r ư ơ n g hoạt động xin biểu là do đào bảo xin sau đó phối ngẫu một cột tả chính là hạ tuyết danh tự còn có hai người bức ảnh sau đó t i ế u binh lại mang hai người đi tới tin thải bộ nhưng ở đây gặp sự cố rồi xét duyệt tin thải người nói đào bảo thẻ ngân hàng lưu thủy không bình thường từ chối cho vay không phải lão đệ ta thẻ ngân hàng trên gần nhất nhưng là có m ộ ư ơ i vạn khối chuyển khoản chứ không được n à y không bài trừ là muốn ác ý lựa gạt thải làm ra đại ngạch chuyển khoản sưởng chúng ta ra tài chính đối với cho vay yêu cầu tuy rằng thấp nhưng cũng có cơ sở yêu cầu gần nhất nửa năm lưu thủy trướng phải có ổn định tiền mặt lưu dù cho ngươi mỗi tháng có hai ngàn nhập món nợ gửi tiền là được h ả thẻ ngân hàng của ta phù hợp tiêu chuẩn lúc này hạ tuyết đột nhiên nói tin thải bộ người cha xét giới xác thực mỗi tháng đều có ổn định hai khối gửi tiền tình c ờ còn có thể có cái khác gửi tiền toàn bộ lưu thủy phi thường ổn định gần sáu tháng đến hạ tuyết thẻ ngân hàng bình quân mỗi tháng hội hơn ba khối nhập món nợ hai khối là trong nhà đánh sinh hoạ t phí thêm ra gửi tiền là hạ tuyết làm kiêm t r ư ớ c thu vào ân ngươi tiêu chuẩn là đạt đến tin thải viên dừng một chút lại nói ngược lại các ngươi là phu thê do ngươi đến xin cho vay không được đào bảo vừa nghe vừa muốn mở miệng từ chối bên kia hạ tuyết trải qua gật đầu được phiền phước đào bảo chừng mắt nhìn không lên tiếng bốn giờ rưỡi chiều hết thẻ thủ tục đều xong xuôi thế g i ờ hẹn cua tôi đốt nét hạ tuyết cũng bắt được chìa khóa xe đào bảo cười cười nói cha ngươi khẳng định khai tâm chết rồi hạ tuyết nhưng là lắc đầu một cái chiếc chìa khóa xe giao cho đào bảo tay lý xe này là đưa cho bá phụ、Hi. đào bảo ngần người phản ứng lại sau đào bảo mau mau lại chiếc chìa khóa xe nhét vào hạ tuyết tay lý này không được đây là hai mươi ba mươi vạn xe không phải là mua hoa quả h ả anh rể ngươi hiểu lầm không phải ta muốn mua xe đưa cho bá phụ ta không cái này tiền là ta vay tiền mua cho ngươi xe cho vay ngươi thay ta còn xe tuy rằng tạm thời đăng ký ở ta danh nghĩa nhưng cho vay còn xong ta liền đem xe sang tên cho ngươi hoặc là sang tên cho bá phụ hạ tuyết đạo à hạ hạ như vậy à đào bảo gãi đầu một cái thoáng lung túng tuy rằng hiểu lầm có chút lung túng nhưng đào bảo hay vẫn là rất cảm động không phải ai đều sẽ giúp ngươi cho vay mua xe huống chi hạ tuyết còn chỉ là một cái sinh viên đại học cũng không có tiền gì hạ tuyết là chất phác thiện lương hơn nữa đối với chính mình phi thường tín nhiệm thời khắc này đào bảo đột nhiên có chút đấu kỵ tương lai cưới hạ tuyết nam nhân mẹ chứng cũng không biết sẽ làm cái nào tên khốn kiếp n h ạ t được bảo hô đào bảo hít sâu một tí sau đó cười cười nói đi thôi về trường hào sau đó quân huấn muốn điểm tập hợp tên ừ m hạ tuyết gật gù ta sau đó cũng muốn đi một chuyến đan tỉ ra nàng ngày mai sẽ phải kết hôn ta là p h ụ dâu nàng dừng một chút lại nói không phải vậy ngươi hiện tại liền đem ta đưa tới cho ta liền không trở về bình sông đại học được đào bảo cùng hạ tuyết sau khi rời đi tiếu binh cầm đào bảo cùng hạ tuyết tư liệu đi tới quản lý cửa phòng làm việc trước gò gò môn đi vào quản lý âm thanh văng lên tiếu binh sau đó tiến vào lúc này mới phát hiện trong phòng làm việc còn có một người đàn ông chính là hoa bắc hoa t r u n g hai cái đại khu quản lý cao sơn cao tổng tốt tiếu binh mau mau chào hỏi cao sơn hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi tuổi tắc không lớn nhưng cũng phi thường thành thụ không phải nhà giàu xuất thân nhưng cũng phi thường có khí chất không hổ là thanh hoa đại học sinh viên tài cao thiếu binh trong lòng thâm than cao sơn nhìn tiếu h binh một chút nói ngươi tên là gì tiếu h binh vội vàng nói ta là bình sông còn bốn ét điếm tiêu thụ một tổ tiếu h binh tiếu h binh cao sơn gật gù ta vừa tới trong cửa hàng thời điểm nhìn thấy ngươi đang giúp một đôi nam nữ giải vây làm được tốt vô cùng bất kể là phương pháp hay vẫn là ngôn hành cử chỉ đều không thể soi mói ta xem hai người kia cũng theo ngươi vào điếm Tiếu binh nghe đ ư ợ cao c sơn biểu d ư nhưng g càng c là là rất k í động, đúng, bọn hắn con n phu thê. Phu thê h là trẻ A, vậy l i ề kết khái hôn Sơn nói, n A. Cao、sơn、cảm đ ứ bên có ạ n nam nhân gọi Tống Văn Thành, là nhà này 4S điểm điểm trưởng. Hắn nghe vậy, lập tức lấy lòng n h điếm điếm gọi tức vậy, là lập lấy 4S i gái cũng rất đẹp A, cùng đại minh tinh、tự. Cao cũng cùng Cao có A, Tổng rất tự. bạn Sơn nhưng đẹp vẻ hơi lạnh nhạt hắn không lý tống văn thanh mà là nhìn tiếu binh nói ngươi với bọn hắn để cử chúng ta lên quần xe con sao đúng hơn nữa bọn hắn cuối cùng mua một chiếc lưng cột mờ cờ z ta chính là lại đây cùng tống tổng đưa tư liệu đây ác cao sơn cũng là sáng mắt lên không sai ta xem này hai người ánh mắt vẫn ở 2 4 s điếm cùng ít ít ít bốn s điếm nhìn xung quanh ta phỏng chừng bọn hắn dự toán ở 15 vạn đến 20 vạn không nghĩ tới hội mua chúng ta lưng cột mờ cờ z này khoản xe thấp phối cũng đến tiểu ta 10 vạn đây làm rất tốt thiếu binh thầm giật mình ta thiên này người thực sự là lợi hại dĩ nhiên thông qua ánh mắt của đối phương liền năng lực đoán được đối phương dự toán chính mình nhưng là cùng đào bảo hàn huyên đã lâu mới r ụ ra hắn dự toán thấy tiếu binh như thế được cao sơn coi trọng tống văn thanh có chút chạm không được nay vạn nhất cao sơn trực tiếp đ ể bạt tiếu binh làm điếm trưởng vậy làm sao bây giờ hắn mau mau nói sang chuyện khác cái kia cao tổng cũng nhanh nghỉ làm rồi ngươi đi công tác khổ cực như vậy ta dự định đêm nay hảo hảo khao khao cao tổng yên tâm ta đảo cá nhân hầu bao cao sơn vung vung tay không được ta buổi tối trải qua cùng người hẹn cẩn thận chương hai trăm năm mươi lăm không biết xấu hổ nhưng muốn chính tiết há ta hiểu là cùng bạn gái ăn ánh đến bữa tối đúng không ta nghe nói cao tổng bạn gái cũng đồng thời đến bình x ô n g đi công tác tống văn thanh đạo cao sơn cười cười không nói gì một bên khác đ à o bảo lái xe tới đến một chỗ tiểu khu vừa vặn đụng tới trịnh đan cùng một người đàn ông ra ngoài xe dừng lại hạ tuyết cùng đào bảo lập tức xuống xe ồ chính đan vẻ mặt ngờ vực nhìn đào bảo cùng hạ tuyết hai người các ngươi làm sao cùng nhau anh rể đưa ta lại đây hạ tuyết nhàn nhạt nói này nơi chính là hạ tuyết em gái thật là đẹp nam nhân tuy rằng trải qua ở tận lực khống chế tâm tình của chính mình nhưng đào bảo hay vẫn là nhìn thấy hắn mâu trong nóng rực con ngươi thu nhỏ lại nhưng đào bảo cũng không hề nói gì hạ tuyết cũng không có nhận ra được nam nhân dị dạng thoáng con người ngươi tốt đến giới thiệu một chút đây là vị hôn phu của ta ngụy cường vị này chính là biểu mội của ta hạ tuyết cũng là ta ngày mai phủ dâu sau đó này nơi đẹp trai nam sĩ ạch nên làm sao giới thiệu đây đào bảo trận tròn mắt sau đó nhìn này ngụy cường một chút nhàn nhạt nói đào bảo n g ư ờ i tốt ngụy cường cười cười xem ra ôn văn nhĩ nhã nếu như không phải mới bắt đầu người đàn ông này nhìn thấy hạ tuyết thì lộ ra một sát na nóng rực ánh mắt đào bảo thật coi hắn là thành người đàn ông tốt nam nhân phổ biến h a o sắc thích xem mỹ nữ đây là rất bình thường nhưng xem mỹ nữ cũng chia hai loại một loại là thuần túy thưởng thức là đối với mỹ lệ sự vật xuất phát từ nội tâm yêu thích hành vi lại như thưởng thức mặt trời mọc thưởng thức h o a n ở còn có một loại chính là cái gọi là ý dâm nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải cảm thấy nữ nhân này có bao nhiêu mỹ mà là bắt đầu đ ảo tưởng nữ nhân này ở chính mình dưới khố h u y ề n chuyển hầu hạ cảnh tượng cái này ngụy cường xem hạ tuyết ánh mắt rõ ràng thuộc về người sau chính đan cùng cao nghiên tính cách khá giống chính là thuộc về loại kia thần kinh tương đối lớn nữ nhân nàng căn bản không có nhận ra được chính mình vị hôn phu tình huống khác thường ta đang định đưa ngụy cường ra ngoài đây chính đan nói xong vòng quanh đào bảo không chuẩn xác điểm nói là hạ tuyết lân c u ầ n xe quay một vòng c trần c ủ a t u i nét ố hoa đào bảo hiện tại sống đến mức không tệ lắm xe này đến mấy chục vạt đi cũng còn tốt đào bảo nhắm mắt nói được hai người các ngươi hơi chờ ta một chút ta đưa ngụy cường ra ngoài chính đan sau đó cùng ngụy cường cùng đi ra môn hai người sau khi rời đi đào bảo lập tức nói tiểu tuyết sau đó tận lực ly ngụy cường xa một chút ân ta biết rồi hạ tuyết gật gù đào bảo thoáng kinh ngạc tiểu tuyết chẳng lẽ ngươi cũng nhận ra được cái gì hạ tuyết gật gù trên căn bản ta đối với chuyện như vậy là phi thường mẫn cảm kỳ thực ta rất rõ ràng rất nhiều nam nhân xem ánh mắt của ta đều rất hạ lưu tràn ngập chinh phục dục vọng bọn hắn tựa hồ cảm thấy chinh phục một cái như ta như vậy lạnh nhạt nữ nhân phi thường có cảm giác thành công những này ta đều biết chỉ là ta không muốn nói thôi đào bảo sợ hết hồn hắn không nghĩ tới hạ tuyết đã vậy còn quá mẫn cảm anh rể đối với ta vừa không có hạ lưu ý nghĩ không cần sốt s á n g như vậy hạ tuyết lại nói a、ah、ha ha ha đào bảo gãi đầu một cái có chút chột dạng quả thật hắn sẽ không đối với hạ tuyết làm cái gì dù sao nàng là chính mình cô em vợ nhưng muốn nói nhận thức mấy năm qua chính mình đối với hạ tuyết một điểm a i suy nghĩ đều không có vậy cũng là lừa người không nói trước đây liền nói tuần trước ở đông hải mình làm hạ tuyết giả bạn trai thời điểm đã từng mấy lần ôm đồm hạ tuyết eo thon tuy nói là thế cuộc gây ra nhưng trong đó cũng có tự mình nghĩ chiếm hạ tuyết tiện nghi kế vật ở bên trong đương nhiên đào bảo đối với hạ tuyết cũng vẹn vẹn ở chiếm cái tiểu tiện nghi cái gì cũng không có ý nghĩ khác như hôn n môi lên giường loại hình đào bảo là chưa từng vọng từng quá bảo ca tuy rằng không biết xấu hổ nhưng trinh tiết hay là mớn một lát sau trịnh đan trở lại đào bảo tiểu tử ngươi càng ngày càng x o á i a ta còn tưởng rằng ngươi cùng hạ tình ly hôn sẽ biến thành chán trường đại thúc đ â y xem ra ngươi cũng không như vậy yêu hạ tình a đào bảo mặt vi hắc ngươi đây là cái gì l o dip ngươi muốn nói như vậy hạ tình lại càng không yêu ta nàng ly hôn không những không bị trở thành ly dị khí phụ dĩ nhiên lột sắc thành nữ thần còn có người giới vài tỷ cao giàu đẹp trai tổng giám đốc đang đeo đuổi t r ị n h đan trừng mắt nhìn nói cũng vậy đào bảo nhìn trịnh đan một chút lại nói trịnh đan ngươi đối với ngươi vị hôn phu quen thuộc sao chính ở quen thuộc trong đào bảo vi hãn còn không quen tất tại sao gấp gáp như vậy kết hôn tây trịnh đan suy nghĩ một chút sau đó nói là ngụy cường muốn kết hôn hắn bà nội bị bệnh thời gian không hơn nhiều muốn ở trước khi lâm trung nhìn thấy ngụy cường kết hôn ngụy cường là một cái hiếu tử vì lẽ đó liền đ à o bảo khoe miệng kéo kéo hào nát cớ từ những cái k ê u cầu huyết bọt biển kịch tivi lý học chứ không phải hắn bà nội là thật sinh bệnh ta còn đi bệnh viện vấn an quá lao nhân ra chính đan dừng một chút lại nói ta đáp ứng kết hôn chính là vừa ý ngụy cường hiếu thuận điểm ấy còn cảm tình có thể sau khi kết hôn chậm rãi bồi dưỡng mà ngươi như thế lạc quan ta liền không nói thêm cái gì đào bảo dừng một chút vỗ vô trịnh đan vai lại nói nói chung trường điểm tâm không chỗ hỏng ta phải đi rồi không phải vậy liền đến muộn nói xong đào bảo liền lái xe ly khai hắn cũng không dám lái xe vào trường học bị những huấn luyện viên kia bắt lấy liền xong đào bảo đem xe đình ở phía ngoài trường học sau đó lại từ lối đi bí mật bí mật về bình sông đại học vừa vặn đuổi tới điểm danh